Mời các bạn cùng nghe phần 2 phần cuối của chuyện tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 51, MC tiếp tục công bố nữ diễn viên xuất sắc nhất giành được giải thưởng ở buổi tối hôm nay. Hy Văn ngồi yên đón chờ kết quả, đối với cô khoảnh khắc này cũng quá quen thuộc rồi, chỉ có Trần Cát Cát bên ngoài tâm trạng phấn khích bên trong lại đắc ý vô cùng. Cao Hy Văn, lần này giải thưởng thuộc về tôi chắc rồi. Trên khán đài, MC Cầm tờ công bố kết quả tiếng vỗ tay hò hét từ nãy đến giờ vẫn chưa ngớt. Và người giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm nay chính là là. Trần Cát Cát cười khẩy một cái, cô ta nhóm người đứng lên. Cao Hy Văn, chưa kịp đứng dậy khỏi ghế thì Trần Cát Cát lại phải trở về với vị trí của mình, khuôn mặt cô ta hoàn toàn ngơ ngác. Không thể nào, rõ ràng không phải anh ta nói nếu mình đồng ý thì người giành giải thưởng lần này chính là mình sao. Hi Văn tươi cười đứng dậy cô đặt một tay chéo lên ngực rồi xoay người lại cúi chào tất cả mọi người. Cao Hi Văn chậm chậm bước lên sân khấu đứng giữa khán phòng rộng lớn và ngập tràn biết bao người tuy không phải lần đầu nhưng vẫn cảm giác vui sướng hạnh phúc vô cùng. Bỗng trên màn hình phía sau sân khấu chiếu lớn hình ảnh Hoàng Vĩnh Nghi vừa vỗ tay vừa nở nụ cười ôn nhu nhìn về phía cô. Quả thật không ngoài dữ liệu của anh cô đã làm rất tốt hoàn thành trọn vẹn tất cả nhiệm vụ của mình. Ánh mắt si mê của Hoàng Vĩnh Nghi khi nhìn cô cả khán phòng ai cũng nhìn thấy, Hy Văn cũng không biết có tiết mục như vậy ở đây. Con người đang đứng trên tầng 2 chứng kiến cảnh tượng cả mặt đều tối sầm lại, bàn tay anh siết chặt đấm mạnh lên lan can. Chính Hoàng Vĩnh Nghi cũng ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì xảy ra. Lúc này MC mới lên tiếng, Hoàng Tổng chính là nhà đầu tư đứng sau thành công của bộ phim Góc Khuất vậy thì xin mời hoàng tổng bước lên để cùng với cô cao có đôi lời chia sẻ và đồng thời trao giải cho cô cao hi văn hoàng vĩnh nghi đứng dậy anh rời khỏi ghế xài bước lên sân khấu mọi người ở dưới nhìn lên không khỏi trầm trồ hi văn và anh đứng chung một sân khấu quả thật rất xứng đôi đều là những con người có tài có sắc hoàng vĩnh nghi đi đến cầm lấy chiếc cấp trao cho hi văn cô mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn anh mời cô cao bước lên chia sẻ chút cảm nghĩ của mình Hi Văn đi đến bên chiếc micro, cô nhìn xuống trước mặt mình đều là những anh em trong nghề, có những người trước kia đã từng hợp tác trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ tuy đứng trước mặt họ cô không còn là đường Ina nữa nhưng sự cảm kích dành cho tất cả mọi người vẫn luôn ở mãi trong tim. Hôm nay được đứng ở đây và nhận giải thưởng danh giá này tôi thật tình cảm ơn tất cả những người vẫn luôn ở bên cạnh ủng hộ Cao Hi Văn. Cảm ơn cả ekip của Góc Khuất đã tạo dựng nên thành công của bộ phim, và cảm ơn những người hâm mộ của tôi dù chỉ đồng hành trong thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được rất rõ tình cảm của mọi người. Hy vọng sau này vẫn sẽ có thể mãi đồng hành cùng nhau. Mọi người ai nấy đều đắm chìm vào lời phát biểu của cô, Hy Văn quay người về phía sau cô thấy được Hoàng Vĩnh Nghi từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình không rời mắt, ai ai cũng có thể thấy rõ ánh nhìn của em đối với Hy Văn là ánh nhìn chiều chuộng yêu thương cô cúi đầu chào anh một cái rồi cầm micro dõng dạc nói trước bao người cảm ơn hoàng tổng trong thời gian qua vẫn luôn tin tưởng tôi giúp đỡ tôi cảm ơn anh rất nhiều tề ân ở tầng trên nhìn xuống chứng kiến sự việc anh cảm thấy vô cùng chướng mắt Anh không biết giữa hai người bọn họ rốt cuộc có phải là mối quan hệ đó hay không Tuy Hy Văn vẫn luôn cư xử rất có chừng mực nhưng thái độ của Hoàng Vĩnh nghi ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ tình cảm mà anh dành cho Hy Văn hoàn toàn không bình thường Và anh dường như càng muốn thể hiện cho mọi người biết điều đó Sau phần phát biểu của Hy Văn thì đến lượt Hoàng Vĩnh nghi nêu lên cảm nghĩ của mình Anh tháo chiếc micro xuống xoay người sang bên cạnh nhìn Hy Văn, hành động này của anh trước nay chưa từng có Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi em có được thứ mà bản thân mong muốn và tôi biết rất rõ em đã cố gắng như thế nào để thực hiện nó. Hy Hi văn với tôi em là một cô gái toàn diện em có thể làm được rất nhiều thứ mà không ai dám làm tôi hy vọng em sẽ thành công với con đường mà em lựa chọn và vượt được qua hết tất cả khó khăn. Và cho dù như thế nào thì Hoàng Vĩnh nghi này vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Nói đến đây anh lại quay người nhìn xuống khán đài ánh đèn sân khấu và tiếng chụp hình tách tách không ngừng. Hoàng Vĩnh nghi hít một hơi thật sâu định nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại ngập ngừng không thể thốt ra. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho Hy Văn, cảm ơn rất nhiều. Lúc này Hy Văn mới có thể thở vào nhẹ nhõm cũng may anh không nói ra những điều kỳ quặc gì đó. Tề ân cũng nhẹ lòng lo hơn một chút lúc nãy tim anh như sắp nhảy ra ngoài vậy cũng may Hoàng Vĩnh nghi kịp thời dừng lại đúng lúc không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Cũng may tên Hoàng Vĩnh nghi đó không phải tỏ tình với Hi Văn ở đây. Nếu không mình thật sự sẽ mình thì có thể làm gì chứ? Mình đã không còn tư cách gì để quản trái tim của cô ấy nữa rồi. chương 52, buổi lễ trao giải kết thúc tất cả mọi người đều ra về chỉ có Trần Cát Cát len lén lúc không ai để ý liền đi vào một căn phòng nhỏ. Bên trong đó có một người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc lá, vừa thấy Trần Cát Cát bước vào hắn ta liền nhào tới choàng tay ôm cô ta từ phía sau. Cát Cát, Trần Cát Cát hầm hực đẩy hắn ta ra, mặt mạch tức giận đến đỏ cả lên. Bỏ tôi ra, không phải ông nói nếu như tôi chấp nhận mối quan hệ yêu đương với ông thì người nhận giải lần này sẽ là tôi sao? Vậy tại sao giải thưởng cuối cùng lại thuộc về con nhỏ Cao Hy Văn đó hả? Người đàn ông ngoài 50 kia kéo tay cô ta vuốt ve. Cát cát tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng nhưng lúc nãy Hoàng Thạch phát hiện số lượt bình chọn có vấn đề nên đã lập tức điều chỉnh lại. Cũng may hắn ta không điều tra được ra tôi nếu không công ty tôi vẫn đang dựa dẫm thể ân cũng toang luôn rồi. Trần cắt cắt hai hàng lông mày nhíu chặt lại cô ta quay sang nhìn người đàn ông kia rồi thắt mạnh vào mặt hắn một cái. Cái đầu ngu rốt ông có biết ông đã hại tôi rồi không? Tuy tề tổng không điều tra ra ông nhưng chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ tôi tề ân ghét nhất loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lần này tôi bị ông hại chết rồi, sau này tôi làm sao sống yên ổn ở ta đây chứ? Tên kia đôi môi run run, hắn lắc đầu. Không sao đâu cắt cắt cô có thể về công ty của tôi tôi. Cái công ty đó của ông mà cũng muốn tôi về đó sao? So sánh với ta còn kém xa một trời một vực, nếu không phải lần này phía ông được giao kiểm kê lượt bình chọn thì còn lâu ông mới có cửa được động vào Trần Cát Cát này. Tên chỉ từng hơi thở hỉ hục, trông ông ta tức giận lắm, hắn chỉ tay vào cô. Trần Cát Cát sao cô dám nói như thế à? Để lại cho ông ta một ánh nhìn sắc lẹm sau đó Trần Cát Cát quay lưng bỏ đi, loại người vô dụng như ông ta cô mới không cần. Cao Hy Văn sau khi nhận giải thì đã cùng với cả ekip góc khuất đi ăn mừng, Hoàng Vĩnh nghi hôm nay vì cô mà bao cả một nhà hàng lớn, lễ trao giải tổ chức đã khuya giờ bọn họ ăn uống xong lại càng khuya hơn. Khoảng hơn 4 giờ sáng Hy Văn vẫn chưa được về nhà, mọi người ai nấy đều uống đến say mềm và cũng đã dần về nhà. Hi văn lần này rút kinh nghiệm rồi không để bản thân say như lần đó nữa để rồi làm việc gì cũng không biết rồi lại chọc giận tề ân à phải xém chút thì cô quên mất bây giờ cô có hành động điên khùng như thế nào cũng chả sợ bởi vì chẳng có ai quản mình nữa. Hi văn rời khỏi bàn tiệc chuẩn bị về nhà thì Hoàng Vĩnh Nghi liền kéo tay cô lại. Hoàng Tổng anh có chuyện gì vậy? Hoàng Vĩnh Nghi cũng đã ngà ngà say, bình thường anh không phải là người thích uống rượu nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh lại uống nhiều như thế. Em muốn về sao? Tôi đưa em về, nhìn lại cánh tay đang bị anh nắm chặt Hy Văn lay lay rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra. Anh cũng uống nhiều rồi, Tiểu Duy đang chờ tôi bên ngoài, cô ấy sẽ lái xe đưa tôi về. Hoàng Vĩnh nghi cả người toàn mùi rượu chạy đến ôm cô làm cho Hy Văn giật mình, cô cự quẩy. Hoàng Tổng, anh làm gì vậy? Hy Văn, cô hiểu mà đúng không? Tình cảm của tôi ấy, Hy Văn cố đẩy anh ra nhưng Hoàng Vĩnh nghi vẫn cứ giữ tay khư khư không chịu buông tay. Hi văn hét lên, cũng may mọi người cũng đã về hết số còn lại thì say khướt không biết trời trăng gì. Hoàng Vĩnh nghi anh lập tức bỏ tôi ra anh làm tôi thấy khó chịu rồi đó. Không đâu Hy văn, tôi không buông tay đâu. Lúc nãy ở buổi lễ trao giải tôi đã để lỡ một lần không dám nói rồi, bây giờ chỉ còn cơ hội này nếu không nói ra tôi sẽ khó chịu chết mất. Hy văn ra sức thoát khỏi nhưng anh lại cố chấp giữ chặt không buông. Cao Hy văn, tôi thích em. Thích từ lúc chúng ta lần đầu gặp mặt ở buổi tiệc tề ra khi chúng ta cùng nhau khiêu vũ tôi đã bị rung động rồi. Tôi đã sụp đổ khi biết tin em là vợ của tề ân, nhưng rồi khi tôi biết chúng ta lại có cơ hội ở gần trong trong quá trình quay góc khuất tôi đã rất vui. Đáng lý ra tôi nên thổ lộ từ đó nhưng lại sợ em vẫn chưa thể chấp nhận sau cuộc đổ vỡ hôn nhân thế nên tôi đã chịu đựng. Tôi giữ tình cảm dành cho em trong mình suốt hơn một năm qua, lúc nãy trên sân khấu đáng lý ra tôi nên nói trước tất cả mọi người nhưng lại sợ làm em khó xử. Nói đến đây anh ngập ngừng lại một lúc hít thở một hơi thật sâu rồi siết chặt Hy Văn trong lòng mình lại. Tôi chỉ muốn nói tôi muốn em trở thành cô gái của tôi, Hoàng Vĩnh nghi này hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em mãi mãi có được không Hy Văn. chương 53, Hy Văn dùng hết sức đẩy anh ra, cô hành động hớt hải chỉnh trang lại quần áo. Đây là lần đầu tiên Hy Văn bày ra dáng vẻ sợ sệt như vậy trước anh, Hoàng Vĩnh Nhi không biết hành động hôm nay của mình là đúng hay sai nhưng anh không thể nào giấu mãi tình cảm của mình, điều đó làm anh khó chịu, đau đớn đến không thở nổi. Anh muốn nói ra, muốn tình cảm của mình được hồi đáp không thể cứ mãi ôm tương tư như vậy. Hy Văn đừng sợ, nếu như em nghĩ rằng tôi điên thì hoàn toàn không. Cũng không phải vì say, rượu chỉ khiến cho tôi có thêm can đảm, dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Hi văn làm ơn, chấp nhận tôi đi, để tôi có cơ hội đồng hành cùng em trên quãng đường còn lại. Hy văn nhìn xuống, cô lắc đầu, giọng nói khe khẽ. Hoàng Tổng, tôi không biết vì sao anh lại có suy nghĩ như vậy. Giống như tôi đã nói ở buổi lễ tao dài, tôi thật sự rất biết ơn anh nhưng với cương vị là những người bạn với nhau. Tôi chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ có một mối quan hệ khác. Đôi mắt đổi từ ánh nhìn hy vọng sang hoang loạn, anh chạy đến kéo tay Hy văn. Hay là em đã có người mình thích rồi? Tôi tôi không sánh bằng người đó sao? Trong thời khắc này mọi bất ngờ cứ dồn dập ập đến, Hy Văn không dám tin Hoàng Vĩnh nghi lại đi thích mình. Trước đó Châu Thanh có nói qua với cô nhưng Hy Văn không tin ai ngờ bây giờ lại. Vì Hoàng Vĩnh nghi quá kích động Hy Văn lại không muốn anh hiểu lầm nên lần nào anh động chạm vào mình cô đều né tránh. Tôi không thích ai hết tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu bước vào showbiz vị thế vẫn chưa ổn định. Điều hiện giờ tôi muốn chỉ là tập trung vào sự nghiệp tôi rất biết ơn anh đã giúp đỡ tôi nhưng về chuyện tình cảm tôi tôi thực sự không thích anh, mong Hoàng Tổng đừng để mọi việc đi xa hơn. Hoàng Vĩnh nghi hít thở một hơi thật sâu, anh quay người đi nước mắt trực trào con tim như thắt nghẹn lại. Hiện giờ anh không còn dám đối diện với cô nữa. Anh mở miệng, giọng nói run run. hi văn, vậy thì em có thể xem chuyện ngày hôm nay chưa từng tồn tại không? Sau này gặp nhau vẫn là bạn, đừng tỏ thái độ ghẻ lạnh xa cách tôi. Cao hi Văn mím chặt bờ môi cô gật đầu. Được, sau đó cô liền quay người rời đi, hoàng vĩnh nghi quỵ xuống đất. Nước mắt tuông trào cả người không còn chút sức lực nào cả. Anh tỏ tình thất bại rồi là bởi vì cô không có tình cảm với anh, hy vọng mà anh nuôi dưỡng suốt hơn một năm qua giờ như vỡ vụn Anh biết cho dù Hy Văn đã hứa nhưng mối quan hệ của hai người mãi mãi không thể trở về như ban đầu được nữa. Một. Hi văn trở về nhà cả người đều mệt lã nhưng lại không thể nào ngủ được hôm nay là ngày cô được nhận giải được chứng minh sự thành công của bản thân sau khi quay lại dưới giải trí nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Chờ mình mãi không ngủ được cô liền mở nguồn điện thoại lên tìm gì đó để xem thì phát hiện một loạt tin nhắn của hoa công tử gửi đến đại khái là muốn chúc mừng Hy văn còn khen cô hôm nay rất xinh đẹp cô mỉm cười vui vẻ dường như quên luôn chuyện nặng lòng lúc nãy. Cảm ơn anh. Hi văn chỉ trả lời thế thôi chứ cô biết giờ này anh đang say giấc ngủ chưa dậy thì làm sao mà đáp lại lời cô. Nhưng thật bất ngờ khi tin nhắn vừa được gửi đi không bao lâu liền có người hồi âm. Vẫn chưa ngủ, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng thi thoảng một lần thì không sao. Cô há hốc mồm, anh vừa dậy à, không cả đêm không ngủ đợi cô cao trả lời tin nhắn. Cô tươi cười đến hai mắt híp lại, Hi văn nằm sấp người lên giường trò chuyện với anh. Nhưng sao anh biết tôi có uống rượu thế? Theo dõi tôi à, cô cao có những trường hợp đặc biệt sẽ không trả lời tin nhắn như làm việc vui vẻ với bạn bè. Đêm qua nhận giải thưởng danh giá như vậy đương nhiên phải đi ăn mừng rồi. Tôi thấy bài phát biểu của cô trên sân khấu vô cùng cảm động. Tôi chỉ nói sự thật mà mình nghĩ thôi. Hoàng Tổng cũng nói rất hay, xem ra anh ấy rất quan tâm đến cô. Tệ ân thật sự muốn tận dụng cơ hội này để khai thác mối quan hệ của Hy Văn và Hoàng Vĩnh nghi xem sao. Nhưng khi vừa nghe đến hai chữ Hoàng Tổng thì tâm trạng của cô liền trùng xuống. Anh thấy thế sao? Dĩ nhiên, dù tôi chỉ xem qua màn hình nhưng ánh mắt lúc đó anh ấy nhìn cô trên sân khấu quả thật là si mê chìm đắm. Không biết cô cao cảm thấy Hoàng Tổng là người thế nào? Anh không ngờ cũng có một ngày bản thân dùng đến thủ đoạn này để thăm dò tâm ý của hi Văn. Cô nằm trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, không ngờ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều này chỉ có người trong cuộc là cô lại không nhìn thấy. Đáng lý ra cô nên tỏ rõ thái độ và vạch rõ ranh giới với Hoàng Vĩnh nghi từ đầu mới đúng để tránh hiểu lầm rồi xảy ra sự việc như hôm nay. Sau này gặp lại anh ấy cả hai chắn sẽ rất ngượng ngùng cho xem. Hi văn đặt tay lên bàn phím gõ gõ mấy cái, giờ đây cô đang cần một lời khuyên thật lòng từ ai đó. Hoa công tử, nếu như có một người rất rất tốt với anh họ thích anh lại còn ngỏ lời trước nhưng anh lại không thích người đó chỉ xem là bạn bè thân thiết thì có phải là nên thẳng thường từ chối hay không? Trường 54, Tề Ân ở bên kia vừa đọc được tin nhắn liền đứng bật dậy Mình biết ngay mà, Hoàng Vĩnh nghi đó vậy mà đã hành động rồi. Nhưng theo cách nói chuyện của Hy Văn xem ra cô ấy không thích hắn ta. Anh ngồi xuống bàn lấy tay gõ gõ bàn phím. Tất nhiên là từ chối rồi, sao lại có thể yêu một người mình không thích được chứ? Thằng thường từ chối không dây dưa thêm phiền phức. Anh không thể để cho Hoàng Vĩnh nghi đó có thêm cơ hội nào tiếp cận cô được. Từ lúc trên sân khấu anh đã nhận ra tên kia từ cách nói chuyện lẫn ánh mắt nhìn cô là có vấn đề hóa ra là ra tay với cô rồi. Anh ngồi đợi Hy Văn trả lời tin nhắn mà trong lòng thấp thỏm Tuy Hy Văn là người rất thẳng tính nhưng có khi nào lại vì Hoàng Vĩnh nghi đó giúp đỡ cô ấy quá nhiều nên cô ấy sẽ im lặng cho qua để rồi hắn ta tưởng mình có cơ hội sẽ bám giết cô ấy không buông hay không. Một lát sau thì Hy Văn hồi âm, được tôi biết rồi, anh vò tóc tâm trí dối bời, biết rồi là biết thế nào. Là con muốn từ chối hắn ta hay là không? Cao Hy văn em có thể nào rõ ràng một chút không vậy? Anh không nhịn được hỏi thêm mấy câu. Người cô nói là hoàng tổng của CC đúng không? Cô sẽ từ chối anh ta chứ? Câu hỏi này đã vượt quá quyền của người hâm mộ rồi, dù biết thế nhưng anh không thể chấp nhận mọi chuyện không rõ ràng. Hiện tại tôi vẫn muốn lo cho sự nghiệp mấy vấn đề yêu đương đó không thích hợp với tôi. Bỗng nhiên cảm xúc anh trùng xuống, cô nói như thế chẳng phải muốn nói anh cũng không có cơ hội sao. Vậy nếu như tìm được một người phù hợp thì sao? Cô sẽ suy nghĩ lại chứ? Hy văn đọc xong tin nhắn của anh cũng phải ngẫm nghĩ mất một lúc. Cô cắn môi, nếu như mình gặp người phù hợp hả? Người thế nào thì là phù hợp với mình nhỉ? Nói đến đây bỗng nhiên Hy văn nghĩ đến tể ân cô nhớ đến những lúc hai người không gây sự cự cãi với nhau thì cũng chung sống hòa thuận lắm. Vỗ thật mạnh vào đầu. Mình vừa suy nghĩ cái gì vậy? Tề ân làm sao mà là người phù hợp với mình? Anh ta là một tên tổng tài bá đạo vừa vô lý vừa đáng ghét. Một mặt ở công ty thì đường hoàng đứng đắng, ở nhà thì lại ăn hiếp người phụ nữ của mình. Nói tới đây cô chợt ngừng lại, hy văn chu môi. Nhưng anh ấy cũng có rất nhiều lúc đối xử với mình rất tốt. Nói chung tính cách con người tề ân vô cùng cổ quái, lúc tốt lúc xấu mình cũng không biết đường. Cô nhập tin nhắn trả lời anh. Cũng không biết nữa, phải xem phù hợp như thế nào. Chìm sờ cành cong mà. Hy văn là đang nói đến chuyện cô đổ vỡ trong hôn nhân, một lần tổn thương muôn lần rè dặt. Nếu như thật sự có thể tìm được tình yêu cô chắc sẽ không để nó xảy ra nhiều rắc rối thêm nữa. Đối diện trước câu trả lời của Hy văn, anh im lặng một lát có chút trầm buồn. Chìm sờ cành cong, Hy văn em sợ cái gì chứ? Năm đó là em cố chấp muốn ly hôn sao bây giờ người tổn thương lại là em rồi. Trời cũng dần bắt đầu hưởng sáng, ánh mặt trời từ từ ló dạng, không ngờ bọn họ chỉ nói với nhau có mấy câu mà thời gian lại trôi qua nhanh như thế rồi. Trong lòng tệ ân vẫn còn một nghi vấn, một nghi vấn lớn luôn cần lời giải đáp từ cô. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhập tin nhắn lên màn hình trước kia cô có từng từng yêu. Nhưng tin nhắn của anh chưa được nhập hết thì Hy Văn lại gửi thêm một tin khác qua. Tôi bỗng nhiên thấy buồn ngủ rồi, sáng còn phải làm việc. Tranh thủ còn vài tiếng tôi đi ngủ trước đây, tạm biệt anh Hoa Công Tử. Tề ân mỉm cười, anh nhấn nút xóa toàn bộ tin nhắn vừa nhập rồi gửi lại cho cô một tin khác. Ngủ ngon, đến cuối cùng nghi vấn vẫn là nghi vấn, anh vẫn luôn muốn biết năm đó Hy Văn có chút tình cảm nào với anh hay không lại không dám thẳng thường nói ra anh càng không dám thổ lộ tình cảm của mình trước cô. Nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn thua Hoàng Vĩnh nghi ở cái bản lĩnh có lẽ một phần vì cái tôi và sự tự cao đã khiến cho hai người bọn họ lạc mất nhau. Tiếng gõ cửa phòng lộc cộc thức tỉnh suy nghĩ của anh. Người dám gan trời chưa sáng đã gõ cửa phòng anh khỏi cần nghĩ thì tề ân cũng biết là ai rồi. Anh nói vọng ra, con vào đi, tay nắm cửa vạn sang một bên, dáng người bé con nhỏ nhắn bước vào. Là bé du, không biết từ khi nào con bé lại cả gan như thế, nhưng nó là một người biết e rẻ nếu không phải là người đối xử tốt với con bé nó sẽ không hành động vô tư tự nhiên như thế đâu. Chú tề ân vẫn chưa ngủ sao. Con bé chậm chạp bước lại ngồi gần anh, lúc trước nó sợ anh đến nỗi không dám nhìn mặt giờ đây hai người họ lại thân thiết như thế này. Anh ôm con bé vào lòng vuốt ve mái tóc, sao con lại thức sớm như vậy, hôm nay là ngày nghỉ mà không cần đi học cũng dậy sớm thế. Bé Du giọng nói lánh lót, sáng nay tivi sẽ phát lại buổi lễ trao giải tối qua con muốn thức sớm một chút để xem xem. Đêm qua mẹ bắt bé Du học đến khuya nên đã không được coi gì cả con muốn biết gì Hy Văn đã nhận được giải thưởng gì. Chú thể ân chú có biết không, ngôi nhà này có hai con người đặc biệt yêu thương Cao Hy Văn, một là anh, người còn lại là bé Du. Đã hơn một năm con bé không được gặp cô nhưng lòng yêu mến dì Hy Văn vẫn luôn không thay đổi. Chỉ cần là những người đối xử tốt với con bé nó mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Anh nhìn bé Du rồi mỉm cười, còn dám chắc dì Hy Văn của con sẽ đoạt được giải thưởng sao. Bé Du vinh mặt lên tự hào, tất nhiên rồi, dì Hy Văn là ai chứ? Vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, bạn bè của con ai cũng thích gì ấy hết. Nhưng lúc bé Du nói với họ dì Hy Văn là người thân với con họ lại không tin. Còn bé nói đến đây mặt cũng xị xuống, cảm xúc trong anh cũng trầm theo. Bé Du kéo cánh tay anh lay lay. Dì ấy đi hơn một năm nay rồi, hay là chú thể ân dẫn dì ấy về đi được không? Bé Du nhớ dì hi Văn lắm. Chính anh cũng rất muốn nhưng biết làm sao được khi mối duyên của hai người họ đã không còn. Bỗng nhiên trong đầu anh chợt nghĩ đến điều gì đó khóe miệng lại nhếch lên. Được rồi bé Du con đừng buồn nữa, để chú sắp xếp cho con gặp lại gì Hi Văn được không? Bé Du trợn tròn hai mắt, thật sao ạ? Chú thật sự có thể để bé Du gặp gì Hi Văn sao? Chú Tề Ân sẽ lừa con sao? Trong đầu Tề Ân đang mưu tính một kế hoạch hoàn hảo gì đó, tuy không biết sẽ đưa hai người họ đi đến đâu nhưng có cơ hội anh cũng muốn thử một lần. Chương 55 Trời sáng tệ ân nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị đến công ty cả đêm qua anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng chuyện hoàng vĩnh nghi thổ lộ tình cảm với cô. Lòng thầm câu trời hy văn sẽ không đồng ý. tề ân vừa xuống nhà liền bắt gặp chu Minh Tuệ cô ta ở đây cũng đã được hơn một năm rồi. Trước mặt anh thì làm đúng bổn phận của mình nhưng sau lưng lại mưu tính ý đồ khác. chu Minh Tuệ vừa nhìn thấy anh thì tâm trạng phấn khởi. Cô ta tươi cười. Tệ tổng anh xuống ăn sáng đi rồi hả đi làm. Tề ân xua tay, chân xài bước đi. Không ăn, hãy ăn đi ạ. Tôi đã bỏ rất nhiều công sức để nấu. Trong nhà này hiện nay ai cũng lớn gan như thế sao? Chu Minh Tuệ nghĩ rằng mình là ai mà lại ra lệnh cho anh như vậy. Tề ân quay người lại nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh người. Cô chỉ nên làm đúng bổn phận của mình, đừng quản chuyện của tôi. Rõ chưa, năm đó chẳng qua muốn chọc tức cô nên anh đã lên tiếng giữ Chu Minh Tuệ ở lại, về sau là vì thương bé Du không có chỗ nương thân nên mới tiếp tục giữ lại cô ta nhưng thật không ngờ Chu Minh Tuệ càng ngày càng cả gan cô ta thật sự cho rằng bản thân có thể thay thế hy văn trong ngôi nhà này rồi dùng giọng điệu như thế ra lệnh cho anh. Sau khi bị Tề Ân lên tiếng cảnh cáo thì nét mặt cô ta biến sắc đầu hơi cúi xuống. Xin lỗi Tề Tổng, Tề Ân chẳng thèm để tâm đến cô ta nữa trực tiếp bước ra cửa lái xe bỏ đi. Chu Minh Tuệ dẫm mạnh chân xuống sàn nhà, hai hàm răng nghiến chặt lại. Tại sao chứ, Cao Hy Văn đã rời khỏi đây hơn một năm rồi tại sao Tề Tổng vẫn chưa chấp nhận mình? Rõ ràng anh ấy rất yêu quý bé Dô Cơ mà. Cứ tưởng rằng Hy Văn rời đi thì cô ta đã giải quyết được mối nguy lớn nhất nhưng thật không ngờ Tề ân kia lại lãnh cảm vô tình đến thế cả ngày ngoài công việc ở công ty thì nhà chỉ là nơi anh dành để ngủ. Chu Minh Tuệ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận anh. Người duy nhất mà Tề Ân nói chuyện ở trong ngôi nhà này chỉ có bé Du thôi bởi anh biết chỉ có con bé mới thật lòng yêu quý và quan tâm đến cô. Tề Ân vừa đi được một lúc thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Chu Minh Tuệ tâm trạng bực dọc đi đến nhấc máy. "Alo, Tề tổng hiện không có nhà có việc thì phiền liên lạc sau." Đầu dây bên kia chỉ im lặng nhưng được một lúc thì cười phá lên, Chu Minh Tuệ cũng hoàn toàn hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. "Tôi không tìm Tề Ân, tôi tìm em đó Chu Minh Tuệ." Chu Minh Tuệ tay chân run rẩy sợ đến toát mồ hôi. Anh anh, sao vậy? Nghe giọng chồng cũ vui đến nỗi không nói nên lời rồi sao? Lâm Minh Khánh anh sao anh lại gọi đến đây làm gì? Còn gọi vào số điện thoại này nữa. Anh lại muốn gì ở tôi đây? Xa nhau bao năm, chỉ đơn giản là nhớ em và con chúng ta thôi, anh rất muốn được gặp con đó. Đôi môi Chu Minh Tuệ run run sợ sệt nhưng trong từng lời nói của cô ta lại là sự tức giận phẫn nộ tột cùng. Anh nhớ con? Thật thức cười, anh có biết bé du giờ nó bao nhiêu tuổi rồi không? Từ lúc biết tin mang thai anh bỏ đi biệt tích để lại cho hai mẹ con tôi một đống nợ nần do cá đầu cờ bạc hại chúng tôi sống vất vả dày đây mai đó bao nhiêu năm. Giờ anh nói anh nhớ con có ngu mới tin anh lần nữa. Một tiếng thở dài, giờ em sống ở tề ra có vẻ yên ổn nhỉ? Nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp. Đừng tưởng tôi không biết em đang mưu tính điều gì, muốn làm phu nhân tề ra em nghĩ mình có bản lĩnh như thế sao? Chút tâm tư nhỏ đó của em sớm đã bị con cáo giả như tề ân nhìn thấu rồi. Lâm Minh Khánh, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi. Dù gì anh cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cả có tư cách gì mà phán xét người khác. Chu Minh Tuệ cuộc đời của mình sẽ sóng yên biển lặng từ đây, phần đời còn lại chỉ cần bấu víu vào tề ân thì không cần phải lo gì nữa. Nhưng thật không ngờ cái tên chồng cũ bội bạc đó lại họ điện đến làm phiền cô ta vào lúc này, Minh Tuệ biết chắc hẳn hắn ta không có ý gì tốt. Lâm Minh Khánh kia dù bị mắng nhưng tâm trạng lại đặc biệt phấn khích. Nghe đây Minh Tuệ, gần đây tôi có hơi túng thiếu, em sống sung sướng như vậy chắc tích cóp được không ít tiền. Gửi cho tôi một ít trả cho bọn Giang Hồ, không bọn nó sẽ lấy mạng tôi mất. Tốt nhất là anh chết đi, chết càng sớm càng tốt đừng làm phiền cuộc sống mẹ con tôi nữa. Bé Du dùng xong cơm sáng thì Lon Ton chạy ra tìm mẹ, nó thấy Minh Tuệ đang nói chuyện với ai đó dáng vẻ vô cùng căng thẳng liền chạy đến lay lay tay mẹ. Mẹ ơi, là ai vậy? Lâm Minh Khánh giọng nói biến thái cười trí chóe lên. Ồ, là con gái cưng của tôi đây mà. chu Minh Tuệ, em vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa, giờ thằng này lâm vào đường cùng rồi không chuyện gì là không dám làm đâu. Tôi biết bé dù nó học ở trường nào đó em liệu hồn. Tên Lâm Minh Khánh này quả thật đáng sợ chính con gái ruột của mình mà hắn cũng buôn lời đe dọa, đúng là đồng tiền thật sự có thể khiến cho con người tha hóa. chu Minh Tuệ nghe xong thì tay chân run lẩy bẩy, giọng nói lắp bắp. Anh đừng đừng làm bậy đó, muốn giữ lại con gái thì sớm lo tiền mà đưa cho tôi. Tôi không chờ được lâu đâu, sẽ gọi là cho em sau, tạm biệt em yêu. chu Minh Tuệ gác điện thoại, cô ta nhìn lại đứa con gái bé nhỏ của mình mà trong lòng lo sợ tột cùng, lâm minh khánh hắn thật sự chuyện gì cũng có thể làm cô không thể để cho con gái của mình xảy ra chuyện được. Minh Tuệ cúi xuống ôm chặt đứa con vào lòng. Cô vừa bị dỏa cho sợ đến tim như muốn nhảy ra ngoài, nếu có thể giữ an toàn cho bé du một chút tiền kia nếu bỏ ra thì cô cũng cam lòng. chương 56, kể từ ngày nhận giải công việc của Hy Văn bình thường vốn đã bận nay càng bận hơn. Thời gian nghỉ ngơi cũng ít dần nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc vui vẻ. Nhưng chuyện của Hoàng Vĩnh Nghi vẫn khiến cho cô nặng lòng lo tuy nói là xem như không xảy ra chuyện gì nhưng sự việc ngày hôm đó cứ ám ảnh trong đầu cô mãi, từng lời nói thổ lộ và hành động quá khích của Hoàng Vĩnh Nghi cô đều ghi nhớ, về sau còn hoạt động trong giới giải trí dài dài cô không biết phải đối diện anh thế nào, ngượng ngùng lắm. Có vẻ Hy Văn cần người cho cô hướng giải quyết và người cho lời khuyên tốt nhất hiện nay chỉ có thể là Châu Thanh mà thôi. Hy Văn dành ra chút thời gian rảnh rỗi hẹn Châu Thanh ra uống nước sẵn tiện nói chuyện này cho cô ấy biết. Vì bây giờ không còn giống như trước nữa cô không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện ở ngoài nên chỉ có thể chọn một nhà hàng kín đáo để hai người cùng nhau tán gẫu mà thôi. Tại một căn phòng kín rộng lớn, hai cô gái trẻ ngồi giữa chiếc bàn tràn ngập thức ăn châu thanh há hóc mồm. Đại minh tinh của tôi ơi, chỉ mới buổi trưa thôi mà cậu đãi nhiều món như thế à? Không phải gần đây bận rộn lắm sao, còn có thời gian đi ăn với mình? Hy văn xe xe vạt áo, đầu hơi cúi xuống. Ơm chuyện là mình có việc muốn nói với cậu. Châu Thanh vui vẻ gắp lấy miếng thịt cho vào miệng ăn ngon lành. Cậu nói đi, Hoàng Vĩnh nghi tỏ tình bị mình từ chối rồi. Châu Thanh vừa nghe xong thì miếng thịt chưa kịp nuốt đã nghẹn ứ ở cổ. Hi văn vội lấy tách trà cho cô ấy uống để mau trôi thức ăn. Châu Thanh hò lên mấy tiếng rồi lấy tay vuốt vuốt lồng ngực vẫn chưa thể tin được những thứ mà mình vừa nghe. Cậu nói cái gì, Hoàng Tổng tỏ tình cậu hả? Ừ, nét mặt Châu Thanh dần trở nên nghiêm trọng. Sự việc xảy ra từ lúc nào vậy? Ờm khoảng nửa tháng trước, Châu Thanh lớn giọng tỏ ý trách móc. Nửa tháng, vậy mà bây giờ cậu mới nói cho mình biết. Chúng ta có phải chị em tốt không vậy? Cô mếu môi, điệu bộ nhõm nhẽo. Ai Châu Thanh, cậu biết mình bận mà. Chuyện này mình chỉ có thể nói trực tiếp với cậu. Với lại tối nay mình phải đến dựa sâu thời trang cho bộ siêu tập mới của nhà thiết kế Dani Trương. Nghệ sĩ lớn ai cũng nể mặt anh ấy mà đến. Và nhiên là có sự góp mặt của Hoàng Vĩnh Nghi rồi. Hai người họ là anh em thân thiết mà, mình né tránh hoàng tổng một thời gian rồi, sự kiện lần này lớn lắm mình không thể không đi. Châu Thanh cậu nói mình phải làm sao? Châu Thanh nét mặt nhăn nhó. Bây giờ cậu mới nói mình làm sao kịp nghĩ ra cách chứ? Không được Châu Thanh cậu phải giúp mình, mình không muốn chết trong sự ngượng ngùng đâu. Làm ơn đi, đứng trước lời năng nỉ ỉ ôi của cô Châu Thanh cũng phải bó tay. Thôi giờ cứ như vậy đi, đêm nay mình đến đó cùng cậu, đằng nào hai người vẫn đỡ hơn là một mình cậu đối mặt với anh ta, được chưa? Hy văn choàng tay ôm Châu Thanh nét mặt hạnh phúc, được thế thì còn gì bằng, đa tạ cậu bạn tốt của mình. Ngay từ đầu Châu Thanh đã đoán được tình cảm Hoàng Vĩnh Nghi dành cho cô vốn không bình thường, quả nhiên là bị cô nhìn trúng. Châu Thanh chỉ là không dám tin cách hành xử của Hy văn trong hoàn cảnh đó. Hy văn, cậu nói cậu từ chối Hoàng Tổng tại sao vậy? Hy văn không cần nghĩ nhiều đã có thể trả lời ngay. Thì tại mình không thích anh ấy chứ sao? Không thích thì tất nhiên phải thẳng thường từ chối mắc công lại gây thêm nhiều chuyện hiểu lầm phiền toái. Châu Thanh khóe miệng hơi nhách lên, lòng đầy ý cười lên tiếng trêu chọc cô. Vậy sao? Không thích thì phải thẳng thường từ chối vậy tại sao lần đó mình bảo cậu chủ động ly hôn tề ân cậu lại ẩm ư không chịu làm? Đến lúc ly hôn rồi thì buồn một mạch mấy ngày liền, như thế chỉ có một cách giải thích mà thôi, đó chính là cậu đã thích. Châu Thanh chưa nói hết câu đã bị Hy Văn ngắt lời. Thôi thôi cậu đừng nói bậy nữa, đang nói chuyện Hoàng Vĩnh nghi cậu bẻ lái sang Tề Ân làm gì. Mình với anh ta đã sớm đường ai nấy đi rồi. Hy Văn còn luôn cảm thấy rằng anh rất ghét cô, lúc nào cũng muốn né tránh không gặp mặt Hy Văn. Ở bất kỳ sự kiện nào có cô Tề Ân cũng đều từ chối tham dự. Châu Thanh nhìn nét mặt đỏ ao của cô bạn mình quả nhiên là bị cô đoán trúng rồi. Từ lúc hai người ly hôn đến giờ cậu không còn để tâm đến chuyện tình cảm trai gái khác mà chỉ lo tập trung vào công việc tề tổng cũng thế. Mình nghe nói mấy cô diễn viên người mẫu gì đó vừa hay tin tề ân ly hôn thì liền nháo nhào hết cả lên, ai cũng mong thay thế vị trí kia của cậu vào làm phu nhân chủ tịch đó. Chỉ đáng tiếc là tề tổng của chúng ta chẳng thèm để tâm. Bỗng nhiên trong lòng Hy Văn có chút dao động suốt hơn một năm qua anh thật sự không có đối tượng nào khác sao. Tuy cô hay mắng anh bá đạo, vô lý nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của anh, lãnh đạo và dẫn dắt cả một công ty hùng mạnh phát triển đến thế. Có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn ôm chân anh chỉ là không biết vì sao tề ân lại nỡ lòng từ chối. Đôi lúc nằm ngẫm nghĩ cô lại cảm thấy bản thân không nỡ rời khỏi tề ra tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi sống ở đó nhưng Hy Văn cảm nhận được không ít sự quan tâm từ anh từ ông nội bé Du. Mọi người ai cũng yêu quý cô nhưng cuối cùng cô vẫn là không thuộc về nơi đó. Những lần tề tứ hẹn gặp Hy Văn cô vui lắm, không dám tin khi bản thân không còn là cháu dâu tề ra cô vẫn được ông nội đối xử tốt như vậy. Tuy ông luôn có ý muốn giúp hai người hàn gắn mối quan hệ nhưng Hy Văn vẫn luôn tỏ rõ thái độ và chủ kiến của bản thân là chuyện này không thể nào. chương 57, trước khi buổi trình diễn bắt đầu Hy Văn đã phải chuẩn bị từ sớm để make up và thay trang phục. Hơn một năm trôi qua quả thật đã thay đổi cô quá nhiều từ suy nghĩ lẫn ngoại hình. Nhớ lại lần đầu nhìn thân xác của Cao Hy Văn trong gương, dáng vẻ gầy gò tiêu tụy đến đáng sợ. Bây giờ phải nói thật sự đã thay đổi hoàn toàn, do điều chỉnh chế độ dinh dưỡng mà cơ thể cô trở nên cân đối và có phần săn chắc hơn. Trong bộ trang phục được nhà thiết kế Dani trương tạo nên vô cùng tỉ mỉ. Bộ váy hồng cam với phần tà lông vũ trải dài phía sau làm cho Hy Văn trông không khác gì một nàng công chúa. Phong cách của Hy Văn thật sự rất đa dạng, có thể là nữ hoàng quyền lực cũng có thể là công chúa ngây thơ. Trong lúc ngồi chờ xe đưa Hy Văn đến sự kiện tiểu duy giúp cô chỉnh lại tóc tai, cô ấy vừa làm vừa nói. Hôm nay Trần Cát Cát cũng có mặt, chị thật sự không ngại chạm mặt cô ta sao, lần nào cô ta cũng muốn gây rắc rối cho chị còn gì. Hy Văn mỉm cười, cô lắc đầu. Chúng ta không làm sai bất cứ điều gì sao lại phải ngại. Cô ta muốn gây rắc rối vậy thì mặc cô ta xem Trần Cát Cát đó có thể làm được gì. Ngược lại điều cô lo lắng không phải là Trần Cát Cát mà là Hoàng Vĩnh Nghi, cũng may Châu Thanh hứa với cô sẽ cùng cô đến đó nếu không mình Hy Văn thật sự không biết đối mặt làm sao. Buổi trình diễn được tổ chức tại một bãi biển xanh biếc, thời tiết hôm nay cũng đặc biệt rất đẹp. Trong ánh nắng chiều lóng lánh, trên bãi cát vàng những chiếc ghế của khách mời được sắp xếp vô cùng ngay ngắn và cẩn thận. Không khí vô cùng náo nhiệt người người đi lại, với cách bày trí bởi những dài lụa bay phất phơ và tiếng nhạc sôi động thật sự kích thích tất cả giác quan của con người làm cho người đến đây cảm thấy phấn khích vui vẻ. Hy văn đã xuất hiện ở đây từ sớm, sau khi đứng tạo dáng để chụp ảnh thì cô bắt đầu đi tìm kiếm Châu Thanh. Giữa biển người cô liên tục đào mắt tìm kiếm. Châu Thanh này không phải nói đi cùng mình sao, giờ này lại không thấy đâu vậy. Tiểu Duy đi cùng để chăm sóc cô chợt nhận được cuộc gọi. Chị Hy Văn, chị có điện thoại này. Hy Văn nhận lấy chiếc điện thoại rồi nhấc máy. Mình nghe đây Châu Thanh, mình đến nơi rồi nhưng không thấy cậu đâu cả. Hì hì, Hy Văn mình xin lỗi. Công ty đột nhiên có một số chuyện cần giải quyết mấy đứa nhỏ thực tập sinh gặp trục trặc mình phải đến đó xem sao. Không đi cùng cậu được rồi. Mình xin tạ lỗi sau. Cô chưa kịp nói năng gì thì Châu Thanh đã nhanh chóng cúp máy chắc là sợ cô mắng đây mà. Hy Văn giận đến đỏ cả mặt cô dậm mạnh chân xuống đất. Không ngờ sự kiện quan trọng như vậy mà Châu Thanh dám bồng kèo cô, sau ngày hôm nay cô chắc chắn phải cho cậu ấy một bài học. Tiểu Duy nhìn Hy Văn rồi nhìn lại đồng hồ. Chị Hy Văn, sắp đến giờ rồi. Chỗ này không cho trợ lý ở lại với nghệ sĩ em ra ngoài trước đây. Thôi xong rồi, người cuối cùng ở lại với cô cũng rời đi, chuyến này cô xong thật rồi. Cô cao, nghe tiếng gọi Hy Văn quay người lại, thì ra là Dani Trương. Cô tươi cười chào hỏi, anh Dani chúc mừng chúc mừng. Chúc cho buổi trình diễn thành công. Cô Cao cũng nể mặt quá, hôm nay cô mặc bộ váy này thật sự rất đẹp. Lúc thiết kế nó tôi đã nghĩ đến người phù hợp nhất chỉ có cô Cao mà thôi. Hi Văn ngại ngùng cúi đầu. Anh quá khen rồi. À, cô thấy buổi trình diễn này chuẩn bị thế nào, có vừa mắt không? Rất đẹp ạ. Từ cách bày trí, không gian ở đây đều rất đẹp. Dani được cô khen thì vô cùng phấn khích. Anh ta liền nói về những hoạt động của ngày hôm nay cho cô nghe. Những chiếc sàn gỗ bắt ra biển đó, một lát nữa người mẫu sẽ bước lên đó trình diễn, khi trời tối còn có thêm đèn, không gian ở đây sẽ càng lung linh hơn. Phía trước cổng nơi diễn ra sự kiện được bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại liền được bao người vây quanh chụp ảnh. Cả đám người ai nấy đều xì xào bàn tán, chiếc xe này là của tề tổng có phải không? Tôi có nhìn nhầm không? Không nhầm đâu thật sự là xe của anh ấy. Trước giờ chủ tịch ta rất ít đến các sự kiện thời trang. Sao lần này lại có mặt thế? Cửa xe mở ra tứ lọt vào tầm mắt người nhìn đầu tiên là đôi chân dài miên man. Tề ân người mặc bộ sốt màu xanh đậm bước xuống thu hút ánh nhìn bao người. Anh tóc tai chỉnh tề dáng người quả thật không thua kém gì model cả. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây là người đi cùng với anh, mọi người dường như choáng ngợp khi chứng kiến cảnh tề ân dắt tay một đứa bé gái bước xuống xe. Đứa bé đó là là con của tề tổng sao? Sao có thể chứ tề tổng và cô cao ly hôn mới hơn một năm sao lại có đứa con lớn như vậy được. Hơn nữa nhìn bọn họ cũng không giống nhau cho lắm. Bé Du nắm tay anh xài bước vào trong. Đây là lần đầu con bé đến một nơi xa hoa như vậy còn đứng trước thật nhiều ánh đèn làm cho nó có chút sợ. Nhưng nghĩ lại tề ân đã hứa với bé Du hôm nay sẽ để con bé gặp cô nên dù sợ nó vẫn chấp nhận đến. Biết bao nhiêu lời bàn tán về anh nhưng Tề Ân lại chẳng thèm quan tâm, hôm nay anh đến đây cũng chỉ có một mục đích là cao hy văn. chương 58, dắt tay bé Du vào trong con bé tâm trạng phấn khích nhìn khắp nơi xung quanh. Nó bị thu hút hoàn toàn bởi cảnh đẹp của buổi biểu diễn này, hai mắt sáng rực trầm trồ. Wow chú Tề Ân ở đây đẹp quá à! Một toán người sau khi nhìn thấy anh thì vội vàng đi đến bắt chuyện. Tề Tổng, Tề Tổng sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy? Bình thường anh rất ít khi nhận lời đến những nơi thế này mà. Anh mỉm cười nhách môi, lâu lâu đổi không khí một chút cũng tốt. Một người đàn ông vội nhìn xuống liền thấy anh dắt theo một bé gái vô cùng xinh xắn. Bây dô tổng, con gái của anh sao? Lớn như thế rồi à? Lời nói này vừa là sự thắc mắc vừa có ý muốn trêu ghẹo anh. Bé du hiểu chuyện liền lên tiếng nói. Đây không phải ba mà là chú của cháu à? Tề ân hoàn toàn rất hài lòng với cách hành xử này của con bé, không cần anh mất nhiều thời gian để giải thích chuyện này với bọn họ. Anh cúi người xuống nói khẽ vào tai bé Du, không phải nói muốn gặp gì Hy Văn sao, con có thể tìm kiếm quanh đây xem thử. Bé Du chua mỏ, vậy vậy con đi đây. Trước khi bắt đầu buổi biểu diễn Hy Văn liền đi dạo một vòng quanh buổi biểu diễn, chỗ này thật sự rất rộng, nơi đâu cũng được bày trí rất tinh tế kỹ lưỡng. Đột nhiên thấy bụng sôi sụp cô mới chợt nhớ ra. Thôi chết quên mất trước khi đến đây mình chưa ăn gì cả. Hy văn đảo một vòng rồi đi đến bên cạnh chiếc bàn để thức ăn cho khách mời. Sẵn tay cầm lấy chiếc bánh đâu nắt cắn một miếng liền thấy dễ chịu hơn hẳn. Từ đằng xa Trần Cát Cát xinh đẹp diễm lệ bước đến cạnh cô. Cô ta phẩy phẩy tay trước mũi. Ây ô mùi gì thế này? Hy văn thầm cười trong lòng. Cô biết Trần Cát Cát này lại muốn gây chuyện với cô nữa đây mà. Thôi thì im lặng xem cô ta diễn trò gì. Chắc là mùi rẻ mạt của ai kia. Còn dám nói là không bám chân đàn ông không phải tê tổng thì là hoàng tổng đúng là có bản lĩnh. Hi văn hoàn toàn không kém cạnh sao cô có thể nhịn nhục để cô ta trèo lên đầu mình cơ chứ. Phải có bản lĩnh mới có thể giành được giải thưởng mà cô mong muốn chứ. Với lại rẻ mặt cỡ nào cũng không thi tiện bằng loại người trục lợi từ cái chết của người khác. Trần cắt cắt nhến răng, đanh đá nhìn cô. Cô nói cái gì, cô bị điếc sao nghe không rõ hả. Tôi đã từng nói với cô rất rõ ràng, chuyện xấu cô làm tự bản thân cô biết rõ. Vụ việc về cái chết của đường Ina sao cô lại nhanh chóng quên đến thế? Vừa nhắc đến cái tên Ina liền dọa cô ta mặt mày tím tái. Ina chết do tai nạn, sao cô 5 lần 7 lượt đổ tội cho tôi thế? Cô nhìn à ta bằng ánh mắt sắc lẹm, giọng nói đanh thép. Có phải tai nạn không tự bản thân cô rõ hơn ai hết? Ina xem cô là chị em chỉ dạy cô biết bao điều, không ngờ cô xấu xa đến nỗi đâm một nhát sau lưng cô ấy như thế. Cô không thích người khác vượt trội hơn mình nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cô có thể hại chết được một đường y na nhưng cao hy văn này thì chắc chắn không. Đến cuối cùng thì cô vẫn không thể nào đặt lên cùng bàn cân so sánh với tôi được. Cứ tưởng trận đấu khẩu này sẽ tiếp diễn ai ngờ Dani xuất hiện kịp lúc. Cô Trần đến rồi à? Chúng ta sang đó chụp vài tấm ảnh đi. Có vẻ Dani biết mối quan hệ giữa hai người không được hòa hợp cho lắm nên mới lên tiếng trước tránh để xảy ra mâu thuẫn ở nơi sự kiện quan trọng thế này. Trần cắt cắt theo nhà thiết kế đi đến nơi khác để chụp ảnh, Hy Văn thở vào một hơi cô lầm bầm. Còn muốn ở lại cẩn thận tôi bóp chết cô. Hy Văn ăn nốt miếng bánh còn đang giang dở tâm trạng tức tối cơ mặt đều như muốn dính vào nhau. Hy Văn, bỗng cô đứng hình mất một lúc Hy Văn không dám xoay người lại. Giọng nói giọng nói này là không phải mình xui đến vậy chứ. Hoàng Vĩnh nghi đứng phía sau lưng nhìn cô chằm chằm còn Hy Văn thì không biết nên xử lý thế nào. Tâm trạng hỗn loạn hết cả lên. Hoàng Vĩnh Nghi cũng đang suy tư rất nhiều điều, có lẽ cô vẫn còn chưa thể chấp nhận anh nhưng anh tin sự chân thành của mình có thể làm cho Hy Văn rung động. Hy Văn cô ấy không muốn gặp mình sao, cô cắn răng, thôi được rồi, thay vì trốn tránh mình sẵn sàng đối diện với nó. Chỉ một Hoàng Vĩnh Nghi thôi mà anh ta cũng đâu ăn thịt mình. Dì Hy Văn, giọng nói ngọt ngào lành lót như phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng ở nơi đây. Hy Văn lập tức xoay người tìm kiếm giọng nói quen thuộc ấy. Bé Du, đứa bé vừa nhìn thấy Hy Văn lập tức nhảy bổ vào lòng cô ôm chặt lấy hai chân Hy Văn không buông. Hoàng Vĩnh nghi đứng đó chứng kiến cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Bé Du giọng nói nũng nịu, dì Hy Văn, bé Du nhớ dì quá. Cô ôm chặt lấy bé Du cảm giác hạnh phúc quen thuộc này hơn một năm nay mới có lại. Không ngờ đứa bé này vẫn còn nhớ cô, dì cũng nhớ bé Du lắm. Nó bỏ Hy Văn ra rồi nhìn cô chằm chằm, tại sao dì hi Văn lại không về nữa. Bé Du rất nhớ gì, muốn cùng dì Hy Văn ăn cơm, đi chơi nhưng lại chỉ có thể xem gì qua tivi ở nhà mà thôi. Nghe đến đây cảm xúc trong cô lại trở nên trực trào như muốn khóc. Một đứa bé 8 tuổi sao lại có thể hiểu chuyện đến như vậy? Hy Văn vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ, cô lãng tránh câu hỏi nói sang một chủ đề khác. Sao con lại ở đây vậy? Dạ là, từ xa bước chân dài vững vàng của một người đàn ông đi đến. Hi văn chỉ kịp nhìn mũi dày của người đó, bên tai cô nghe văng vẳng giọng nói. Là tôi đưa bé Du đến. Giọng nói này sao lại quen thuộc với cô đến thế tiếng đầu tiên cất lên trong đầu Hy văn đã liền hiện ra hình ảnh của người đó Tề ân, chắc chắn là anh cô khẳng định điều đó. Cô đứng thẳng người dậy thì hoàn toàn như người mất hồn, hai người bốn mắt chạm nhau tim liền nhói lên một hồi. Phải mất chút thời gian bản thân mới có thể bình tĩnh trở lại cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Tề tổng lâu rồi không gặp. Trường 59, tề ân gật đầu, lâu rồi không gặp, không khí ở đây lúc này cũng ngượng ngùng quá rồi, sau hơn một năm ly hôn đây chính là lần đầu tiên cô giáp mặt trực tiếp với chồng cũ, Hy Văn cũng không dám tin rằng bản thân lại gặp anh trong trường hợp này. Nhớ bình thường anh không phải là người thích việc tham gia các sự kiện ngoại trừ bắt buộc phải đi, đằng này đây còn là sâu thời trang không thuộc phạm chủ ưa thích của anh vậy mà tề ân lần này cũng có mặt thật sự khiến người ta bất ngờ. Hoàng Vĩnh nghi im lặng nãy giờ nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này anh bắt buộc phải lên tiếng. Hy Văn, cô đến đây từ lúc nào vậy? À tôi chỉ vừa mới. Bé Du đã rất nhớ em có thể nói chuyện với con bé một chút không? Thật không ngờ sau bao nhiêu lâu Tề Ân đã có thể học được chiêu này, vậy mà lại dùng một đứa nhỏ để thu hút sự quan tâm của cô. Hoàng Vĩnh nghi giờ phút này hoàn toàn bị cô lơ đẹp. Bé Du nắm chặt tay Hy Văn nũng nhịu. Đúng đó gì, hôm nay bé Du muốn được ở cạnh gì suốt? Hi văn tươi cười, xoa đầu con bé. Được hôm nay chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. Vậy bé Du muốn sang kia chơi được không? Cũng sắp bắt đầu buổi trình diễn rồi, chúng ta đi xem một chút vậy. Nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô, không khí ở đây sắp ngột chết cô rồi. Hi văn vội vàng gật đầu chào họ rồi dắt tay bé Du rời đi. Cô lòng đầy nghi hoặc, tại sao Tề Ân lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Không hiểu sao đứng trước mặt bao nhiêu khán giả cũng không hồi hộp bằng đứng trước mặt anh ta. Hoàng Vĩnh nghi vốn định muốn bắt chuyện với cô nhưng thật không ngờ Tề Ân lại xuất hiện đúng lúc phá nát chuyện tốt của anh. Hai người đàn ông này không cần rong dài vòng vo lập tức đi thẳng vào chủ đề chính. Tề Tổng lúc nãy anh làm vậy là có ý gì? Tề Ân lần này là người chiếm ưu thế, anh vênh mặt tự đắc. Tôi thì có ý gì được chứ, đứa bé nhà tôi cứ bám giết cô ấy tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Ngược lại là Hoàng Tổng đây sao lại cũng bám lấy cô ấy không buông vậy. Hoàng Vĩnh nghi cắn răng anh hàng dọc. Anh nên nhớ hai người ly hôn rồi. Cuộc sống của Hy Văn hiện tại không liên quan đến anh. Hoàng Vĩnh nghi dường như đã nói chúng điều tối kỵ trong lòng anh tề ân hướng ánh mắt chết chóc nhìn anh ta. Dù ly hôn cũng không đến lượt anh động vào cô ấy đâu anh bản thân à. Bản thân, anh nói như vậy là có ý gì? Tề ân nhếch môi, anh đang hiểu như thế nào thì chính là như thế đó. Anh với Hy Văn ấy mãi mãi không có cơ hội đâu. Dường như tề ân đã chọc trúng huyệt nổi cáo của Hoàng Vĩnh Nghi rồi, bình thường Vĩnh Nghi ôn nhu nhường nào nhưng khi nhắc đến Hy Văn thì như đã hoàn toàn chạm vào giới hạn vậy, đặc biệt còn là chuyện Hy Văn sẽ không đời nào chấp nhận anh. Hoàng Vĩnh Nghi siết chặt nắm đấm, răng hàm cắn chặt có vẻ buổi trình diễn này lại sắp xảy ra chuyện nữa rồi. Để, hai vị tề tổng Hoàng Tổng đến rồi à? Vinh hạnh vinh hạnh quá! Nắm tay Hoàng Vĩnh nghi nới lỏng nắm tay ra, lại một lần nữa Danny Trương xuất hiện kịp lúc cũng may nhờ có anh ta mà hai cuộc hỗn chiến hôm nay coi như được loại bỏ. Danny đi đến bên cạnh hai người họ vui vẻ nói chuyện. Hoàng Vĩnh nghi cậu đến từ khi nào vậy? Tề tổng, tôi không tin là anh sẽ đến đó vinh hạnh vinh hạnh. Nghệ sĩ của tôi toàn chọn trang phục do anh Danny thiết kế, tôi đương nhiên phải nề mặt rồi. Hôm nay Danny thực sự được khen đến nở mũi luôn rồi, buổi trình diễn của anh có nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện như vậy trong lòng anh vô cùng hân hoang. Hoàng Vĩnh nghi cậu đứng đó làm gì, chúng ta chụp với tề tổng vài tấm ảnh làm kỷ niệm đi. Buổi trình diễn bắt đầu tất cả khách mời đến đều đã ổn định vị trí. Hy văn đang ngồi thì bỗng nhiên Hoàng Vĩnh nghi từ đâu đi đến ngồi sang ghế bên trái cạnh cô. Hy văn đờ người ra mất một lúc Vĩnh nghi vội vàng giải thích. Danny nói thấy chúng ta thân thiết nên muốn xếp tôi ngồi cạnh cô. Hy văn gật gật đầu không nói gì thêm, sao hôm nay cô lại xui rủi như vậy cứ tưởng đụng mặt lúc nãy đã khó xử lắm rồi, không ngờ bây giờ còn ngồi cạnh anh ta nữa. Điều hòa hơi thở cố giữ cho bản thân được bình tâm cô phải thật chuyên nghiệp xem hết buổi trình diễn này. Người mẫu trên kia kết quốc đẹp như vậy, trang phục cũng lộng lẫy mình tốt nhất không nên để tâm những thứ khác. Rồi sau đó ít lâu bỗng có thêm một người nữa tiến đến, đôi chân dài miên man kia vừa đặt người xuống ngồi sang cạnh ghế bên phải của cô. Dì Hy Văn, là con đây. Hy Văn chợt nhìn lại thì bắt gặp tề ân dắt theo bé Du ngồi ngay cạnh cô tình huống kỳ quặc gì xảy ra thế này. Hy Văn bị kẹp giữa hai người đàn ông quyền lực của giới giải trí hoàn toàn không biết nên làm sao. Trái tim bỗng trở nên loạn nhịp đôi môi mấp máy như muốn hỏi lý do nhưng rồi lại thôi. Tề ân cười thầm trong lòng anh hiểu ý cô rồi nên liền lên tiếng. Bé Du nói muốn ngồi cạnh em tôi cũng không còn cách nào. Hay là em giữ con bé đi. Cô khẽ gật đầu, cũng được. Bé Du đi đến ngồi ngay vào lòng hy văn, trận đấu này tề ân lại tiếp tục là người chiếm ưu thế. Hoàng Vĩnh Nhi cảm thấy bản thân ngồi bên cạnh cô giống như một người thừa không được để ý đến. Còn cô và tề ân lại trông giống một gia đình ba người, anh hoàn toàn như lạc lõng giữa hạnh phúc của hai người. chương 60 Buổi trình diễn tối đêm nay thật sự đầu tư rất hoành tráng, nhìn những bộ trang phục độc đáo mà người mẫu khoác lên, bước đi thanh thoát của họ lướt trên mặt sàn diễn. Những chiếc sàn gỗ bắt thành hình uốn lượn trên biển, đây quả thật là một ý tưởng rất sáng tạo quả thật không hổ là nhà thiết kế Dani có tiếng nhất nhì giới giải trí. Ôm bé du trong lòng, hồn hy văn như bị hòa vào buổi trình diễn khiến cô không muốn rời mắt. Cảm thấy cổ hỏng hơn khan cô liền với tay lấy chai nước suối, mắt vẫn nhìn màn trình diễn tay thì ra sức vặn nắp chai. Sao lại cứng như vậy? Bỏ đi, về nhà rồi uống. Lúc hi Văn muốn đặt chai nước suối trở về chỗ cũ thì một bàn tay tiến đến giật lấy chai nước trong tay cô. tề ân chỉ dùng một lực nhẹ lập tức nắp chai nước đã bật ra, anh một mặt lạnh lùng không nói không rằng đưa cho Hy Văn. Cô sượng sùng gật đầu rồi nhận lấy chai nước suối, giọng nói lý nhí. cảm ơn anh. Tệ ân cười thầm trong lòng, cảm giác vô sướng hạnh phúc tột cùng nhưng phải cố kiểm nén. Nói gì cơ, tiếng nhạc lớn quá không nghe rõ. Hy văn thở hát ra một hơi, cô thật không muốn nói lại điều này chút nào. Bé du như hiểu được sự khó xử của Hy văn nên liền lên tiếng thay cô. Gì Hy văn nói cảm ơn chú thế mà không nghe à? Anh gật gật đầu, con bé này sao lại lúc được việc lúc không như thế? Trần Cát Cát ở phía xa xa nhìn thấy Hy Văn ngồi giữa hai người đàn ông quyền lực của giới giải trí thì vô cùng tức tối. Cô ta oán bản thân mình tại sao lại không may mắn đến thế không tìm được người có quyền thế chống lưng lại phải tự bản thân tìm lấy chỗ đứng lại còn thấp thòm lo sợ mình sẽ bị người khác vượt mặt bất kỳ lúc nào. Trời đã khuya, khi buổi trình diễn kết thúc tất cả khách mời đều tụ họp với nhau để cùng nhà thiết kế chụp ảnh. Hy Văn và Trần Cát Cát đúng là oan gia ngõ hẹp thế nào mà lại bị buộc đứng cạnh nhau. Trong lòng người nào cũng bất mãn không vui nhưng phải gắng gượng nét tươi cười. Tề ân từ dưới nhìn lên anh thấy giữa một rừng biết bao cô gái xinh đẹp nhưng duy chỉ có một người nổi bật nhất khiến anh không tài nào rời mắt được. Bé du thấy được điều đó liền lên tiếng trêu ghẹo anh. Chú Tề ân đừng nhìn nữa, mắt sắp rơi ra, máu mũi cũng sắp chảy luôn rồi kia. Anh ngượng ngùng gãi đầu, con nít thì biết cái gì chứ. Trên sàn diễn hai con người bị buộc đứng cạnh nhau đều cảm thấy không thoải mái. Trần Cát Cát nhìn Hi Văn trầm trầm rồi lại nhìn về phía sau là cả một vùng biển rộng lớn, trong đầu cô ta lại bắt đầu nảy sinh ý đồ gì đó. Nào nào mọi người lại đây, phía trước còn chỗ trống cùng nhau chụp ảnh đi. Xem ra Trần Cát Cát lại sắp tiến hành mưu đồ xấu xa của cô ta rồi. Hoàng Vĩnh Nghi nhìn thấy Tệ Ân hôm nay tâm trạng phấn khởi như thế sợ rằng anh lại có ý đồ gì khác với Hi Văn. Hai người họ đã ly hôn tuyệt đối không có chuyện trở lại như trước kia được nữa. Tề Tổng cẩn thận quản người của anh cho chặt đừng để cô ta đi gây sự lung tung. Tề ân tưởng mọi chuyện đã xong rồi chứ hóa ra Hoàng Vĩnh Nghi vẫn còn muốn chiến tiếp à. Hoàng Tổng đây nói thế là có ý gì? Anh muốn tôi quản ai? Thì Trần cắt cắt đó, hết lần này lần khác gây sự với Hy Văn nếu không phải anh dung túng thì cô ta làm sao có cái gan đó. Tôi biết anh coi trọng lợi ích mà nghệ sĩ mang về cho công ty nhưng nghệ sĩ thì cần phải có một nhân cách tốt nữa. Hóa ra Hoàng Vĩnh Nhi muốn dạy anh cách đối tốt với cô à. Điều đó đối với anh thì thật quá dư thừa, bởi vì anh vốn không cần học tốt với ai đó là điều rất hiển nhiên mà yêu thương một người phải làm mà. Hoàng Tổng không cần nhắc nhở tôi mấy chuyện đó, anh nên biết không gì quan trọng hơn Cao Hy Văn mà. Tất nhiên tôi sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện hay có bất kỳ nguy hiểm gì. Thái độ tự tin của anh khiến cho Hoàng Vĩnh nghi vô cùng chán ghét, ghét cái thái độ anh chắc thắng của mình, lẫn cả việc ly hôn rồi vẫn còn ý đồ khác với cô. Phía sàn diễn khá chật hẹp vì nó chỉ là một chiếc cầu nhỏ bắt ra biển nên mỗi lần chụp ảnh chỉ có thể chụp từ 4 đến 5 người. Sau khi Hy Văn và Trần Cắt Cắt chụp ảnh với Danny xong thì phải bắt đầu đổi người để các khách mời khác lên, trong lúc loay hoay chuyển chỗ vì phần tà váy khá dài nên Trần Cắt Cắt liền dẫm mạnh vào phía đuôi váy trong lúc Hy Văn đang đi thì bị kéo giật lại, Hy Văn vẫn chưa vào bờ, phía cây cầu hoàn toàn không có rào chắn nên khi bị một lực mạnh đến thế giật về phía sau cô liền bị mất chớn ngã ra khỏi chiếc cầu và rơi xuống biển. Trần cắt cắt tưởng bờ bản thân có thể một lượt giải quyết được cô nhưng thật không ngờ trong lúc Hy Văn sợ ngã liền kéo tay cô ta đồng loạt cả hai người đều rơi xuống nước. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng nháo nhào hết cả lên, Hy Văn vốn tưởng bản thân sẽ không sao vì cô bơi khá tốt nhưng chiếc đầm hôm nay thật sự quá lớn khi gặp phải nước thì càng nặng chịu kéo gì cả người cô xuống biển. Trong lúc ra sức bơi vào bờ thì chợt sắc một cái. Cả chân trái đều ê bút không thể dùng sức nữa, xem ra cô bị chuột rút rồi. Hi văn ra sức vùng vẫy dưới nước nhưng cũng vô dụng. Trần cát cát không biết bơi nên chỉ có thể là ó ra sức kêu cứu. Tề ân khi thấy buổi trình diễn đang dần hỗn loạn lại không tìm thấy cô đâu nên lập tức nhanh chân chạy đến xem xảy ra chuyện gì. Anh nhìn thấy Hy văn dưới biển đang đuối sức và như sắp chìm dần trên bờ bọn họ giờ này mới gọi cứu hộ nếu còn trần trư thì cô sẽ chết mất. Hoàng Vĩnh Nghi cũng nhanh chóng chạy đến, hai người đàn ông này đồng loạt nhảy xuống với ý muốn cứu Hy văn. Để ân nhanh hơn một bước, anh thành công ôm được Hy Văn vào lòng, thời khắc này cô đã hoàn toàn đuối sức không thể động đẩy thêm được nữa chỉ có thể nằm yên tựa vào lòng anh rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Hoàng Vĩnh nghi nhìn thấy Hy Văn bị anh bế đi như thế trong lòng vô cùng khó chịu tại sao anh vẫn là người đến sau cơ chứ. Mặc dù không hài lòng với trần cắt cắt nhưng anh không thể thấy chết không cứu liền ra tay kéo cô ta trở vào bờ. chương 61, cảnh tưởng hiếm thấy này nhanh chóng được các phóng viên chụp lại. Tề ân đưa cô vào bờ Hy Văn lại mệt mỏi nằm yên ra đất, anh giúp cô cấp cứu các bước cần thiết. Lúc nước trong bụng được đẩy ra một phần thì cơ thể Hy Văn liền cảm thấy dễ chịu hơn. Khi lờ mờ tỉnh dậy cô đột nhiên, ưm, có vẻ tề ân vẫn chưa chú ý đến anh thực hiện động tác hô hấp nhân tạo khiến cho Hy Văn và anh bất ngờ môi chạm môi với nhau. Một luồn khí nóng được anh truyền qua làm cho hai hàng lông mày của Hy Văn nhíu chặt lại. Những người xung quanh ai cũng sững sốt trước cảnh tượng táo bạo này. Hi văn sau khi tỉnh hàn lập tức đẩy mạnh anh ra cô chống tay tạo thế bật ngồi dậy. Lúc này mọi người mới thở vào một hơi. Tỉnh rồi tỉnh rồi, cuối cùng cô cao cũng tỉnh rồi. Bị Hi văn bất ngờ đẩy ra anh liền cảm thấy có hơi hụt hẫng, nhưng thấy được cô bình yên vô sự anh đã yên tâm rồi. Tôi đưa em đến bệnh viện, không cần phiền phức thế đâu, cảm ơn anh tôi không sao rồi. Tiểu Duy từ đâu chạy đến lấy áo khoác trùm lên người hy văn rồi nhanh chóng đỡ cô đứng dậy. Chị Hy Văn không sao chứ? Hy Văn khẽ lắc đầu. Không sao tôi không sao. Chúng ta về thôi. Tề thật tình rất lo cho tình trạng lúc này của cô. Anh thật sự không thể khống chế sự quan tâm của mình dành cho Hi Văn xây nhưng anh lại không thể giống như lúc trước có thể tự do bế cô thẳng đến bệnh viện trước mặt bao nhiêu người. Hành động ngày hôm nay của anh có lẽ sẽ làm chấn động giới giải trí một thời gian, nhưng anh cũng chỉ mong rằng nếu có chuyện gì chỉ cầm nhắm thẳng vào anh đừng để Hy Văn phải chịu thêm bất kỳ tổn thương gì nữa. Hoàng Vĩnh nghi chứng kiến hết mọi thứ ở đây, anh hận tại sao bản thân lúc nào cũng đến trễ một bước để rồi hai tay dâng hi Văn cho Tề Ân. Cứ như thế mãi mãi vị trí của anh trong lòng cô cũng sẽ mãi không thay đổi. Hy Văn không đến bệnh viện mà được Tiểu Duy trực tiếp lái xe đưa về nhà, cô ngồi co do trên chiếc giường êm ái, cả người chùm một cái mền lớn run dày. Hy Văn nhớ lại khoảnh khắc lúc ở buổi trình diễn, thấy bản thân khi một lần nữa cận kề cái chết Tề Ân là người duy nhất vươn đôi bàn tay ra để cứu lấy cô. Khoảnh khắc được anh ôm trọn trong lòng cô biết chắc bản thân đã được cứu sống. Bàn tay của anh thật sự rất vững chắc tuy không phải là một người yếu đuối nhưng cũng có những lúc cô thật sự cần tìm một chỗ để nương tựa, lúc anh giúp cô hô hấp nhân tạo hy văn lập thức xác định người có thể để cô nương tựa cả đời này chỉ có anh mà thôi. Cảm xúc đó lâng lâng khó tả, không giống như lúc cô quay cảnh hôn với bạn diễn chỉ là nghệ thuật không có lưu luyến. Nhưng lúc môi chạm môi với tể ân trái tim của Hy Văn lại liên tục đập mạnh khiến cô có thể nghe rõ âm thanh phát ra từ lồng ngực của mình. Thời khắc ấy Cao Hy Văn mới chợt nhận ra thế nào chính là rung động, nhiều lần cô bác bỏ chính cảm xúc trong mình, nhưng chuyện ngày hôm nay khi đối đầu với cảnh thập tử nhất sinh cô mới xác nhận tình cảm của mình suốt thời gian qua dành cho anh là như thế nào. Hy Văn có thể đã thích hay nói đúng hơn là yêu anh tình yêu nhỏ nhoi nhen nhóm đột nhiên bùng cháy trong cô chỉ sau một hành động. Nhưng đứng trước mắt bao nhiêu người điều cô có thể làm chính là đẩy anh ra cô không muốn gây thêm ồn ào để mọi người bàn tán. Bây giờ nghĩ lại Hy Văn cảm thấy mình nên cư xử đúng mực hơn, có vẻ cô cần có một buổi gặp mặt để vừa tạ lỗi vừa cảm ơn anh. Tiểu Duy ở trong bếp loay hoay cả buổi sau đó nhanh chóng bưng vào phòng thứ gì đó cho Hy Văn. Chị uống tách trà gừng cho ấm người, đừng để bị cảm. Cứ nhất quyết không đến bệnh viện chị cũng cứng đầu thật. Hi văn nhận lấy tách trà cô thổi thổi rồi cho vào miệng chậm rãi uống hết một hơi. Chị tự cảm thấy bản thân không sao, không cần đến bệnh viện. Sao có thể trùng hợp như vậy để chị và Trần Cát Cát kia cùng rơi xuống nước chứ? Hy văn nhớ lại chuyện lúc đó, cô nhách môi một cái. Là Trần Cát Cát làm, tiểu duy vốn định đem tách trà đi dẹp rửa, ai ngờ lời nói của cô lại khơi màu cho sự tức giận của cô ấy. Lại là Trần Cát Cát em biết ngay mà. Cô ta quả là một ả xấu xa dùng hết cách đê tiện để hãm hại người khác. Chị Ina cũng là bị ả ta hại cho thê thảm như vậy. Đúng thế, bản thân cô đã hai lần bị Trần Cát Cát hãm hại. Cô ta quả thật là không thư thủ đoạn muốn dẫm đạp người khác để bản thân tiến cao hơn. Trần Cát Cát lần này quả thật cũng thê thảm không kém, cô ta muốn đẩy chị xuống nước, chị liền tiện tay kéo theo cô ta. Chỉ là không may thế nào bản thân lại bị chuột rút vào thời khắc quan trọng. Ngày hôm nay thật sự rất may khi có thể tổng giúp đỡ nếu không em không biết phải làm sao em đã mất chị Ina rồi, không thể mất thêm chị nữa. Nếu không em còn tưởng bản thân thật sự có sát khí làm trợ lý cho ai người đó liền chết. Cô xoa xoa đầu con bé. Khờ quá, không phải chị đang bình an vô sự ngồi trước mặt em đây sao? Đừng lo lắng nữa. chương 62, sau một hồi vỗ về tiểu duy, đợi con bé ra về hy văn phải chuẩn bị lên giường đi ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy đúng thật là mệt mỏi, ngày mai cô còn rất nhiều việc để làm. Vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại bỗng reo lên vài tiếng bíp bíp. Hy văn nhíu chặt hàng lông mày trong màn đêm của căn phòng cô mở điện thoại lên để xem. Hoa công tử, rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ nhiều tiếng trước nhưng có lẽ Hy văn không để ý lắm nên không xem được. Một loạt tin nhắn từ nhiều khung giờ khác nhau cụ thể như sau. Cô cao hôm nay đi sự kiện vui chứ, có chuyện gì để nói không? Cô cao tôi nghe nói cô ở buổi trình diễn của Danny xảy ra chuyện. Cô không sao chứ, đã đến bệnh viện chưa? Cao Hy Văn trả lời tôi ngay đi. Thái độ của anh càng lúc càng gắt gỏng khi Hy Văn liên tục không trả lời tin nhắn của mình. Anh thật sự rất lo, bản thân đã không thể đưa cô đến được bệnh viện nên anh rất muốn biết tình hình hiện tại của cô thế nào, có gặp phải điều gì hay không mà tại sao lại không trả lời anh. Tể ân ngồi trong phòng ngủ lòng nóng như lửa đốt, anh siết chặt chiếc điện thoại. Rốt cuộc tại sao em vẫn chưa trả lời nữa? Hy văn đọc nhiều tin nhắn như thế cũng bị giật mình theo chẳng lẽ chuyện ở buổi trình diễn mới đây đã lên báo rồi sao? Hy văn vừa định trả lời tin nhắn của anh thì một tin nhắn khác liền được gửi đến là của Dani. Cô cao rất xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay xảy ra ở sự kiện. Là do phía chúng tôi không đảm bảo an toàn cho khách mời, mọi thiệt hại về ngày hôm nay của cô phía tôi sẽ chịu trách nhiệm. Rất chân thành xin lỗi, về chuyện này tôi đảm bảo sẽ không để lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Chúc cô nhiều sức khỏe. Đọc xong dòng tin nhắn này một điều gì đó đã nảy lên trong đầu hy văn. Cô quay lại cuộc trò chuyện với Hoa Công Tử rồi tiến hành gửi tin nhắn. Hoa Công Tử, là tôi đây. Tôi không sao, hiện tại đang ở nhà, cảm ơn anh đã quan tâm. Tề ân vừa nghe điện thoại rung lên liền bật ngồi dậy, anh nghe cô báo an toàn mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt mong lần sau cô sẽ cẩn thận hơn. Chỉ trong chốc lát Hi Văn liền gửi một tin nhắn khác đến. Mà này tại sao anh biết tôi ở sự kiện xảy A chuyện vậy? Chuyện này báo chí không có đưa tin. Thôi chết mình quên mất sao mình lại không để ý việc này chứ? Bây giờ biết phải giải thích như thế nào với cô ấy đây? Anh tay cầm chặt chiếc điện thoại tay còn lại thì vò đầu nghĩ cách. Không phải mọi người đều đồn đoán tề tổng là một thiên tài chiến lược sao bây giờ chỉ một chuyện còn con đứng trước Hy Văn cũng không giải quyết được. Trong lúc siết chặt điện thoại chẳng để ý, xui thế nào mà anh lại ấn nhầm vào nút gọi thoại cho Hy Văn. Cô chợt thấy điện thoại run cũng giật mình, anh vậy mà lại chủ động gọi cho cô sao? Trước giờ hai người chỉ toàn gửi tin nhắn, cô đòi gặp mặt anh lại hết lần này đến lần khác từ chối vậy mà. Đằng nào cô cũng muốn biết người bạn bí ẩn của mình như thế nào. Hi văn không trần chữ ấn nút nhận máy. Alo, tề ân đang gục đầu nghĩ cách thì chợt nghe thấy tiếng gì đó. Anh hoang mang nhìn khắp căn phòng. Chuyện gì vậy, ảo giác sao, âm thanh từ điện thoại lại tiếp tục vang lên. Alo, hoa công tử. Anh chợt nhìn lại điện thoại mới phát hiện bản thân đang trong cuộc trò chuyện với cô liền hốt hoảng. Giọng anh lí nhí, mình điên rồi sao, sao lại gọi cho cô ấy làm gì. Alo, hoa công tử, anh có ở đó không? Hít một hơi thật sâu anh cố hết sức lấy lại bình tĩnh. Alo cô cao à, là tôi đây. Hi văn vừa nghe anh cất tiếng thì nét mặt liền thay đổi. Hàng lông mày đâu chặt vào nhau. Hoa công tử giọng nói của anh có chút quen tai. Tể ân dùng mình, anh thật không ngờ cô lại tình ý đến thế. Giọng qua điện thoại mà cũng có thể nghe ra. Tể ân dùng tay bịt mũi lại cố tình bóp méo giọng nói đi. Hi hi, vậy sao? Giọng của tôi chắc cũng phổ biến nhỉ. Giọng nghe bây giờ thì không giống nữa rồi, Hy Văn thở dài. Anh gọi cho tôi không biết là có việc gì. Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau qua điện thoại, hôm nay anh làm tôi rất bất ngờ đó. Tôi tôi chỉ muốn biết tình hình của cô thế nào tôi thật sự rất lo lắng. Hy Văn bật cười, tôi không sao, sức khỏe không bị ảnh hưởng gì. Chỉ tại hôm nay không may bị chuột rút nếu không tôi cũng có thể tự bơi vào bờ. Nếu cô có thể tự bơi vào bờ thì anh làm gì còn cơ hội anh hùng cứu Mỹ nhân chứ? Đã thế còn có thể có thể lần đầu tiếp cận với Hy Văn gần đến thế. Cả hai đồng loạt nhớ lại cảnh nụ hôn lúc nãy rồi trượt ngượng ngùng. Lần sau cô chú ý cẩn thận một chút. Sức khỏe quan trọng, đừng để bản thân bị thương. Ừm, tôi biết rồi cảm ơn anh. Đột nhiên Hy Văn nhớ đến chuyện lúc nãy cô vẫn chưa nghe câu trả lời từ anh tại sao anh lại biết chuyện cô bị rơi xuống nước. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi tại sao anh. Tể ân bỗng đánh trống làng ngang xương. Trời cũng khuya rồi cô mau ngủ đi. Không phải ngày mai còn có lịch trình sao, giữ sức khỏe ngủ sớm đi. Tôi tôi ngắt máy đây. Nói xong anh lập tức ngắt máy, nếu còn rong dài thêm anh thật sự không biết làm sao giải thích với cô chuyện kia nữa. Trong căn phòng tối, Chu Minh Tuệ trong lúc bé Du đang ngủ thì nhận được một cuộc gọi. Cô ta len lén đi đến một góc giọng thi thao. Lâm Minh Khánh anh lại muốn gì nữa đây? Tôi gọi cho em mà em còn phải hỏi tôi muốn gì? Đương nhiên là tiền rồi, mai ở chỗ cũ mang đến cho tôi. Anh bị điên à, tưởng tôi là máy in tiền sao? Tôi ở tề ra làm người ở chứ có phải chủ cả đâu mà cho anh vòi tiền. Đã thế còn là để anh đi cờ bạc, anh đừng có nằm mơ. Bé Du không muốn giữ nữa sao? Dám nói chuyện với tôi như vậy, tề ra không thiếu tiền cô trộm một ít là được. Anh nghĩ tiền của tề ân muốn trộm là trộm sao? Tôi không cần biết, không phải lần trước cô cũng làm thế sao? Ngày mai giờ cụ chỗ cũ, không gặp cô biết có chuyện gì rồi đó. chu Minh Tuệ thật sự chỉ hận không thể giết chết hắn ta cái con người phụ bạc đó đúng thật là tàn nhẫn, liên tục đem sự an nguy của bé Du ra để dọa cô khiến Minh Tuệ không thể không nghe theo. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, 63. Hi văn bị đánh thức bởi tiếng thu dọn đồ đạc lộc cột trong nhà, cô bừng tỉnh mở mắt dậy thì bắt gặp Tiểu Duy đang thu xếp quần áo vào vali. Hi văn dụi mắt, em đến sớm thế à? Kéo chiếc vali lớn nặng trịch lại rồi cất sang một bên. Quần áo khá nhiều nên em đến sớm thu xếp lại một tí. Lịch trình hôm nay thế nào? Chúng ta cả ngày hôm nay chỉ chụp ảnh cho nhãn hàng, vài bữa sau thì mới bắt đầu đi phim nên nói chung cũng khá nhẹ nhàng rồi. Hi văn thò chân xuống sàn sỏ đôi dép vào rồi bước đi. Chị đi thay quần áo chuẩn bị đây. Hôm nay sau khi Hy văn chụp ảnh xong thì trời cũng đã ngã chiều. Tiểu Duy giúp cô thu xếp tất cả chuẩn bị trở về thì Hy văn lên tiếng. Hai em mang đồ đạc của chị về trước chị có chút chuyện cần giải quyết. Nhưng lịch trình hôm nay chỉ đến đây thôi mà chị bận gì nữa chứ. Hy văn hất cầm, chút việc riêng, giao lại hết mọi thứ cho Tiểu Duy, Hy văn thay trang phục bình thường ra. Cô đeo khẩu trang và đội thêm nón, đây cũng là thời trang đời thường mỗi khi ra ngoài để tránh mấy tay săn ảnh làm ảnh hưởng đến đời tư của mình. Lái xe thẳng đến công ty của Tề Ân, chợt cô lại nghĩ chắc bản thân mình điên rồi mới đi làm việc này, đã bao lâu rồi hai người chưa nói chuyện với nhau bây giờ cô lại đường đột gặp mặt không biết anh có đồng ý không nữa. Nhưng hôm qua cũng là Tề Ân cứu cô một mạng, đâu thể nào một tiếng cảm ơn cũng không nói, như vậy không giống phong cách của cô tí nào. Dừng xe trước cổng công ty, ôi cái nơi quen thuộc này lâu rồi cô không đến chẳng biết bên trong có thay đổi gì không nữa. Mở cửa xe bước xuống, đôi chân ngập ngừng vừa muốn vào lại không muốn vào. Mình đường đột vào đó chắc chắn sẽ bị ngăn lại, hay là mình gọi điện cho anh ấy báo trước một tiếng. Cũng không được lần đó giận quá mình đã xóa số điện thoại của tề ân mất rồi. Giờ phải làm sao đây? Hi Văn bắt đầu đi tới đi lui cô ngẫm nghĩ tìm một cách nào vẹn toàn nhất vừa không gây sự chú ý cũng vừa có thể nói lời cảm ơn với anh. Một người ăn mặc kỳ quái trùm kín từ đầu đến chân cứ đi đi lại lại phía trước công ty thu hút không ít sự chú ý. Đúng lúc tề ân vừa tan làm anh bảo Hoàng Thạch lái xe ra trước đợi còn mình sẽ theo sau. Hoàng Thạch đậu xe từ phía xa đã quan sát được một lúc lâu người có hành tung bí ẩn đi lại trước công ty nhưng có vẻ Hi Văn quá tập trung nên vẫn chưa để ý đến. Tề ân bước ra mở cửa xe thì bắt gặp ánh mắt quan sát của Hoàng Thạch nhìn theo hướng ánh mắt anh bắt gặp một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng tựa vào cửa chiếc xe màu trắng, đầu hơi cúi xuống nghĩ ngợi. Vỗ mạnh vào va Hoàng Thạch, cậu nhìn cái gì đấy? Hoàng Thạch giật mình gật đầu chào anh rồi bắt đầu giải bày anh ta chỉ tay về phía hy văn ở xa. Người đó đi đi lại lại từ nãy đến giờ trước cổng công ty, không biết là có ý đồ gì nữa. Tề ân híp hai mắt lại, cẩn thận quan sát cô anh càng nhìn càng thấy quen giống như đã từng gặp ở đâu đó. Sao người này nhìn có vẻ quen mắt thế nhỉ? Tề ân không nghĩ ngợi thêm anh cất bước tiến về phía người đó. Hoàng Thạch ngơ ngác nói vọng theo. Tệ Tổng Anh đi đâu vậy? Chúng ta còn có việc quan trọng phải đi mà. Trong lúc Hy Văn mãi mê suy nghĩ thì cô nghe có tiếng giày lộc cục đi đến. Ngần mặt lên xem thử thì lồng ngực Hy Văn như bị thắt chặt lại. Cô ngơ ngác đứng hình nhìn dáng người to lớn đang đứng trống nạnh trước mặt mình. Tể ân cúi người, anh kê sát mặt hi Văn nhìn ngó kỹ lưỡng. Nhịp tim cô từng hồi đập mạnh. Gần gần quá, anh ta muốn làm gì đây? Phần mép môi hơi nhếch lên, anh khẽ mỉm cười. Dù có trùm qua bao nhiêu lớp nhưng anh thật sự có thể dễ dàng nhận ra được cô gái của mình. Cao Hy Văn, sao em thập thò ở đây cứ như ăn trộm vậy? Đầu hơi cúi xuống. Hi Văn quay người mở cửa xe rồi lấy ra một giỏ trái cây thật lớn đưa đến trước mặt anh cô cúi đầu. Đáng lý ra tôi nên hẹn gặp trực tiếp để cảm ơn anh vì chuyện hôm qua. Nhưng tôi biết tính chất công việc của anh đặc thù nên không dám vào làm phiền. Giỏ trái cây này là tôi cảm ơn anh. Bao nhiêu lâu không gặp đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến anh là vì lời cảm ơn này sao. Hôm nay trong bộ dạng của cô có hơi ngốc nghếch, không giống như năm trước thường xuyên giữ dằn nổi nóng với anh. Mà cũng phải, nhìn lại mối quan hệ của hai người cũng đâu còn như trước nữa. Anh chắp hai tay ra sau nhìn dò qua của cô dáng vẻ không hài lòng lắm. Tề ân lắc đầu, em nói muốn cảm ơn vì đã thiếu em nhưng mạng của đại minh tinh cao hy văn chỉ đáng giá có thế này thôi sao. Đúng rồi đúng rồi, chính là dáng vẻ này, dáng vẻ cô ghét cay ghét đắng. Dù sao anh ta cũng có ơn với hy văn, cô chỉ có thể cố dằn lòng lại. Vậy vậy anh muốn thế nào? Tề ân giả vờ ngẫm nghĩ anh gật gù. Ừm vậy thì mời tôi ăn một bữa không quá đáng chứ. Anh ta đã mở lời như thế rồi cô còn có thể từ chối sao? Không quá đáng chỉ là anh không bận sao? Hả, Hy Văn chỉ về phía Hoàng Thạch ở đằng xa đang trông ngóng anh. Tề ân siết chặt nắm tay, anh miến răng ra hiệu cho Hoàng Thạch rời khỏi. Sau đó Hoàng Thạch lập tức hiểu ý nhanh chóng lái xe vụt đi mất. Tề ân đi đến bên xe của Hy Văn mở cửa rồi ngồi ổn định ở ghế phó lái. Anh ta thật sự quá tự nhiên rồi làm Hy Văn không quen chút nào. Chúng ta đi được chưa? Cô gật gật rồi mở cánh cửa xe bước vào trong cẩn thận thắt dây an toàn lại. Tề ân trong lòng rộn ràng, nét mặt của anh đều thể hiện rõ mùa xuân đang tràn đầy phơi phới. Anh thầm nghĩ, mình hên rồi, chương 64, trong quá trình lái xe Tề ân hoàn toàn không nhịn được mà phải nhìn cô suốt cách một lớp khẩu trang nhưng cũng làm cho Hy Văn ngại chết đi được. Anh ta nhìn mình như vậy là sao? Bực thật. Đã rất lâu, rất lâu rồi hai người mới có dịp ở bên cạnh nhau, không gian kín chỉ riêng hai người mà thôi. Mặt của Hy Văn nóng bừng bừng, máy lạnh trong xe không đủ để làm dịu cơn nóng của cô, mồ hôi cứ liên tục đổ ra. Anh đừng nhìn nữa, lời nói có chút cáo bẩn nhưng lại khiến cho tề ân cảm thấy thích thú, đây rồi đây mới chính là tính cách vốn có của cô. Anh mỉm cười với tay định kéo khẩu trang của Hy Văn xuống nhưng cô lại né sang. Anh làm gì đó, em không nóng sao. Trùm kín thế làm gì? Tránh để người khác nhận ra chỉ tổ rức phiền phức vào thân, tôi chỉ mới vào showbiz không bao lâu chỗ đứng chưa vững chắc, không muốn có si căng đan đâu, nhất là... À mà thôi, cô không nên nhắc chuyện quá khứ làm gì. Chuyện anh vốn là chồng cũ ấy. Lái xe đến trước nhà hàng quen thuộc mà Hy Văn hay lui tới, lúc Tề ân định mở cửa bước xuống thì lập tức bị cô kéo lại, anh ngơ ngác. Sao vậy? Lấy trong túi sách ra một chiếc khẩu trang rồi đưa cho anh. Đeo vào, hả? Bảo anh đeo vào thì đeo đi, anh muốn bị người khác nhìn ra sao? Tề ân lầm bầm trong miệng, cũng không phải không tốt, cái gì, à không có gì em muốn thì tôi sẽ đeo nó. Nào chúng ta đi thôi. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong nhà hàng sang trọng, phải nói nơi đây thời điểm nào cũng chật kín hết người là bởi vì thức ăn ở đây thực sự rất ngon, Hy Văn cũng rất thích. Vừa bước vào liền có một nhân viên nữ bước ra cúi chào hai người, thái độ lịch sự nhã nhặn Cho hỏi có đặt bàn trước không ạ? Hi văn lục túi sách lấy ra một chiếc thẻ dơ ra trước mặt cô gái liền lập tức hiểu ý. Cô cao khách VIP ạ, mời bên này. Hy văn đưa ngón trỏ đặt lên môi, xụt nhỏ tiếng thôi. Tôi hiểu rồi ạ, hành động này của Hy văn lọt vào tầm mắt của tề ân, anh thầm cười trong lòng. Cô ấy ngầu thế ấy nhỉ, không hổ là người mà mình thích. Cả hai được phục vụ dẫn vào căn phòng kín, đến khi không còn ai nữa Hy văn mới dám lột mũ và khẩu trang ra. Cô thở hì hục, mệt chết đi được. Anh bật cười rồi lắc đầu, Hy Văn cao mày khó hiểu. Anh cười gì chứ? Không, chỉ là nhìn em bây giờ so với lúc trước cũng không khác nhau là mấy. Tính tình không thay đổi, em dịu dàng với tất cả mọi người chỉ trừ tôi. Hy Văn cắn răng, thật tình không biết tề ân đang nói cái gì nữa. Thật tình không thể nào cư xử hòa nhã với anh được mà, nhưng anh yên tâm đi hôm trước anh đã cứu mạng tôi, nên hôm nay tôi sẽ không chấp nhất anh gì hết, anh nói gì cũng được tôi không nổi nóng đâu. Tể ân này lúc nào cũng thích gẹo gan mình, mãi cũng không thay đổi. Không thể nào chung sống hòa bình với anh ta được mà. Anh vui vẻ kéo ghế ngồi xích lại gần cô tiến đến gần kề sát mặt hy văn. Em nói chuyện gì cũng không chấp nhất là thật sao. Khoảnh khắc mặt đối mặt với nhau gần kề như thế ruột gan của cô như đảo lộn hết cả lên. Mặt nóng phừng phừng không thể suy nghĩ nổi chuyện gì khác. Cô gật đầu trong vô thức. Phải. Tề ân dùng ánh mắt mê hoặc cùng điệu cười chết cười của mình như muốn câu hồn cô vậy, giọng anh thì thào. Vậy chuyện năm đó chúng ta xí xóa được không? Nói đến đây anh không còn là thái độ đùa cực nữa, ngược lại rất chân thành, nghiêm túc. Trong đầu Hy Văn bỗng liên tục vang vọng tiếng nói của anh. Chuyện năm đó chuyện ly hôn sao? Anh ấy muốn xí xóa là thế nào? Bấy giờ Hi Văn mới bừng tỉnh cô đẩy anh ra, rồi xích ghế sang một khoảng cách an toàn. Quay mặt đi nơi khác. Anh sao khi không anh lại nhắc chuyện năm đó vậy? Tề ân lại một lần nữa mặt giày kéo ghế tiến sát lại gần cô, lần này còn chủ động nắm tay Hy Văn nữa. Anh chỉ muốn biết em nghĩ thế nào. Có thể bỏ qua chuyện năm đó, chúng ta bắt đầu lại được không? Không khí im lặng tiếng nhịp tim Hy Văn thình thịch đến anh cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Điều đó chứng tỏ cô đang rất hồi hộp. Nếu không muốn có thể lập tức từ chối anh bộ dạng Hy Văn như vậy anh đã ngấm ngầm hiểu được phần nào rồi. Anh yêu em. Từng lời nói phát ra từ miệng anh cứ liên tục vang lên trong đầu cô, Hy Văn bị anh dọa cho đứng hình thật sự rồi. Anh thật sự là tấn công quá thần tốc khiến cô không thể đỡ nổi. Thấy cô im lặng không lên tiếng anh xem như là cô đã ngầm đồng ý liền kéo cô lại để hai người khẽ chạm môi nhau. Lúc này Hy Văn mới giật mình ý thức được sự việc cô liền đẩy anh ra. Cô hành động lúng túng. Nè anh đang làm cái gì vậy hả? Xem cô ngốc chưa kìa, người ta đã làm thành như thế rồi còn không nhìn ra sao. Em không trả lời anh xem như em đã đồng ý. Hy văn đứng bật dậy, vừa tức nhưng vừa lúng túng nên hành xử loạn hết lên. Bá đạo tổng tài, anh ngang ngược thật không bao giờ thay đổi. Ai nói với anh im lặng là đồng ý. Anh đứng dậy đối diện cô thái độ nghiêm chỉnh. Vậy em muốn từ chối sao? Không không muốn, lời này Hy văn chỉ dám nói trong lòng chứ không thổ lộ ra. Từ chuyện anh cứu cô Hy văn đã sớm nhận ra tình cảm của mình rồi, cơ hội tốt như thế cô sao có thể từ chối? Anh nghĩ chúng ta chỉ đang cãi nhau một trận thôi sao? Một trận cãi nhau kéo dài dài rằng suốt một năm chúng ta ly hôn rồi, giấy trắng mực đen đã xác nhận là do chính tay anh ký còn gì? Vậy bây giờ anh hối hận rồi phải làm sao? Làm thế nào em mới tha thứ cho anh đây? Anh ta đang hỏi ý kiến mình sao? Tề ân, không ngờ anh cũng có ngày này. Hi văn gãi đầu, lớn tiếng nói. Làm thế nào anh phải tự nghĩ chứ, hỏi tôi làm gì? Nói nói như vậy là anh vẫn còn cơ hội đúng không? Cô tức giận hàm răng cắn chặt rồi dẫm mạnh chân xuống sàn. Ngốc chết đi được, nói xong hi Văn cầm lấy chiếc túi sách rồi quay người rời đi anh ta thật sự là đầu gỗ chẳng lẽ muốn cô phải nói toạc ra hay sao? Anh nhìn theo bóng dáng cô rồi lớn tiếng nói vọng theo. Vậy vậy bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em. chương 65, tại một công viên cũ bỏ hoang cảnh quan xung quanh sụp sệ đổ nát cây cối mọc um tùm do không ai cắt tỉa khu vực vui chơi thì vừa cũ vừa dơ nhưng vừa hay lại phù hợp cho những buổi gặp mặt lén lút ngồi dưới một mái hiên nhỏ người đàn ông bộ dạng tiêu tụy mặc chiếc hốt đi đen trùm kín đầu khuôn mặt chỗ chảy chỗ sướt trông rất côn đồ hắn ta đẩy chiếc lưỡi một vòng quanh khoan miệng rồi tặc một cái đã là giờ nào rồi mà chu minh tuệ còn chưa đến cô ta muốn chết sao từ đằng xa một người phụ nữ vóc dáng nhỏ bé chầm chậm bước lại cẩn thận ngó nhìn xung quanh Cô ta hả chiếc mũ thấp xuống nửa mặt để không bị ai nhìn ra. Đi đến trước mặt người đàn ông kia cô ta điệu bộ cọc cằn. cầu nhào cái gì, không phải đã đến rồi sao? Vừa nghe thấy tiếng chu Minh Tuệ hắn ta liền đứng bật dậy hớn hở như bắt được vàng. Lâm Minh Khánh xòe tay ra. Tiền đâu, Minh Tuệ thầm rủ hắn ta. Tiền tiền tiền, tên này chỉ biết có tiền. Cầu mong sau này anh chết đi không có tiền mai táng. Cô ta móc trong túi áo khoác ra một sắp tiền rồi đưa cho hắn tên kia giật lấy sắp tiền đếm đếm rồi trợn chừng mắt nhìn Minh Tuệ. Chỉ có bấy nhiêu đây. chu Minh Tuệ quay mặt sang nơi khác cô ta quá chán nản với việc phải đối mặt với tên bộ bạc này rồi. Chỉ có bấy nhiêu anh không lấy thì thôi. Lâm Minh Khánh thức giận quát tháo. Cô dám ăn nói thế với tôi hả? Số tiền này không bằng một phần mười số tôi thiếu bọn giang hồ bảo tôi cầm bấy nhiêu chẳng khác nào cô kêu tôi đi chết. Minh Tuệ phản pháo. Anh thật sự nghĩ tôi là phu nhân chủ tịch thật sao? Tôi chỉ là một người làm trong tề gia mà thôi, đây là tiền mà tôi lén đem bán và món đồ trong nhà lẫn cả tiền học mà tề tổng cho bé Du mới được bấy nhiêu đó. Anh muốn nhiều hơn ở đâu ra chứ? Hắn ta hãy nhắc tới tiền là không từ thủ đoạn. Tề ân giàu như vậy cô trộm chút tiền lẻ anh ta làm gì để ý đến chứ? Hay là cô không muốn lấy? Chu Minh Tuệ đứng trước tên này liền e sợ như con rùa rụt khổ. Những thứ có giá trị đều được tề tổng cất ở trong phòng riêng, không có mật khẩu thì không mở được. Lâm Minh Khánh gặng giọng, vậy thì cô phải tìm cách đi chứ? Anh nghĩ tôi là ai? Ở tề ra tôi có địa vị như thế nào, không phải chỉ là một người làm cúi đầu khép nép thôi sao? Lão già tề tư còn rất không hài lòng về tôi, nhiều lần muốn tề tổng đuổi cổ tôi rồi, nếu không phải anh ta thương bé dù sao tôi có thể ở lại đến ngày hôm nay? Phải chi anh ta thật sự một lần để mắt đến tôi thì cuộc sống của tôi đã tốt hơn nhiều, đến lúc đó anh muốn bao nhiêu tiền chẳng được. Lâm Minh Khánh nhếch mép khinh khi, có trách thì trách cô qua kém cỏi. một năm hơn sống ở tề ra vậy mà vẫn không được tề ân để mắt đến. Cô xem Cao Hy Văn người ta dù ly hôn ra vẫn có sự nghiệp vững chắc làm toàn việc lớn còn nổi tiếng lại xinh đẹp như vậy. Chẳng trách tề ân không thèm để ý đến cô, Cao Hy Văn cô lại được giéo tên rồi. Vừa nhắc đến Hy Văn thì Chu Minh Tuệ như nổi cơn điên. Cô ta tưởng Hy Văn và anh ly hôn nhau xong cô nhất định sống rất vất vả, không có thể ân chống lưng cô chắc chắn rất khó sống yên trong giới giải trí. Chỉ là không ngờ Hy Văn được thời như vậy, bộ phim đầu tiên phát sóng đã làm dậy lên tên tuổi của cô, đi đến đâu cũng nghe mọi người nhắc đến cá tên Cao Hy Văn thật sự khiến Chu Minh Tuệ phát bực. Cao Hy Văn đó có gì tốt so về đẹp tôi đâu có thua cô ta, về trẻ tôi trẻ hơn cô ta. Cao Hi Văn chỉ là có điểm xuất phát tốt hơn tôi một chút, lấy được người chồng như Tề Tổng sống sung sướng nhàn hạ. Ly hôn rồi thì được Hoàng Vĩnh Nghi chống lưng nâng đỡ tôi thật tình không có bản lĩnh đó. Lâm Minh Khánh nghĩ ra điều gì đó liền bật cười man dở. Em muốn giống cô ta vậy thì dụ dỗ Tề Ân đi. Dụ dỗ Tề Ân, đùa cô sao, Tề Ân là ai chứ? Một tên mặt lạnh lúc nào khí thế cũng hừng hực như muốn giết người. Chu Minh Tuệ nhiều lần lên tiếng thêm vài câu lập tức bị anh chỉnh đốn, cô làm sao dám. Tệ tổng khó chơi lắm, nếu tôi làm được thì cần gì chờ đến bây giờ. Em không biết dùng chiêu tất nhiên sẽ thất bại, nếu muốn đạt được mục đích nhất định phải dùng mọi thủ đoàn. Hôm nay tôi sẽ dạy cho em thế nào là người không vì mình trời chua đất diệt. Nói rồi Lâm Minh Khánh móc trong túi ra một gói giấy nhỏ đưa cho Chu Minh Tuệ. Cái này là... Là một thứ tạo khoái cảm cực mạnh không chỉ vậy còn có thể gây ảo giác cho tề ân dùng cái này đến lúc đó gạo nấu thành cơm em muốn gì lại chẳng được. Chu Minh Tuệ nhìn gói thuốc trên tay mình trong đầu là những viễn cảnh ngày tháng sung sướng của tương lai. Thứ này có thể dùng thật sao? Đến lúc đó trở thành phu nhân tề ra rồi đừng quên tôi là được. Chu Minh Tuệ thật không dám nghĩ đến rồi sẽ có một ngày mình dùng tớ thủ đoạn này. Nhưng không sao, vì tương lai của cô và con gái thử một lần cũng chẳng sao, nếu có thể leo lên cành cao làm phượng hoàng ai lại chẳng muốn. chương 66, tề ân trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, hôm nay đối với anh mà nói bỏ một cuộc gặp mặt quan trọng nhưng đổi lại được thứ tốt đẹp hơn. Trong đầu anh bây giờ toàn là chiến lược phải suy tính làm sao mới có thể theo đuổi lại cô, anh đoán chắc là cả một công trình khó nhằn, nhưng không sao có cơ hội đã là tốt lắm rồi. Vừa đặt chân vào phòng khách anh liền bắt gặp bé Du đang ngồi làm bài tập. Bé Du con làm bài tập sao? Vâng ạ, nói rồi đứa bé liếc cặp mắt to tròn lên nhìn anh con bé tuy nhỏ tiểu nhưng đặc biệt thấu hiểu khá nhiều. Chú có chuyện gì rất rất rất vui sao? Liên quan đến tình yêu hả? Wow không ngờ đứa bé này vừa đoán liền trúng bóc nó có thuật đọc tâm sao? Hay là do anh bộc lộ quá rõ ràng? Tại sao con lại nghĩ như thế? Bé Du phì cười. Chú thể ân vui chỉ có hai trường hợp, thứ nhất là công việc thuận lợi, nhưng hôm nay chú đặc biệt về sớm chắc chắn không phải là do ký hợp đồng thành công. Nói chuyện với đối tác phải rất khuya chú mới về được nên chỉ có thể là trường hợp hai liên quan đến tình yêu. Hôm qua ở buổi trình diễn đúng là dọa con chết khiếp, cũng may chú thể ân anh hùng cứu mỹ nhân ra tay cứu gì hy văn một mạng gì ấy chắc chắn rất cảm kích. Con nói có sai không? Anh nhún vai trong lòng thầm cười. Đứa bé như con ở đâu ra nhiều lập luận như thế hả? Bé Du dơ tay lên trước mặt anh, không nói nhiều, bé Du chúc chú tề ân đại công cáo thành. Hai chú cháu bọn họ đập tay nhau một phát để thể hiện sự quyết tâm, nếu bé Du nó đã muốn gì như vậy anh chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Xong xuôi anh bỏ lên phòng làm chút việc trừ lại không gian yên tĩnh cho bé Du tập trung học bài. chu Minh Tuệ ở trong bếp vừa pha xong ly cà phê cô ta tay run lẩy bẩy lấy gói thuốc mà Lâm Minh Khánh đã đưa ra. Cho thứ này vào cuộc đời của mình sẽ thay đổi. Mở gói thuốc ra cô ta trực tiếp đổ hết vào ly cà phê rồi dùng muỗng khuấy để thuốc có thể dễ dàng hòa tan vào. Chu Minh Tuệ nở trên môi nụ cười bí hiểm. Sớm thôi, chức vị phu nhân chủ tịch này sẽ thuộc về mình. Cô ta mang ly cà phê ra đưa cho bé Du kỹ lưỡng dặn dò. Còn mang cái này lên phòng cho chú thể Ân chờ chú uống hết rồi đem ly xuống cho mẹ, rõ chưa? Bé Du cất tập sách vào trong cặp rồi đi đến nhận đồ mà mẹ đưa. Rõ rồi ạ. Lệ ân vừa tắm ra, anh ngồi trên giường vừa nhắn tin với người đó vừa tủm tỉm cười. Cô Cao, hôm nay tâm trạng của cô thế nào? Tôi nói trước tôi đặc biệt rất vui. Chỉ trong chốc lát Hy Văn liền nhắn đáp lại, mặc dù đã xác nhận bản thân có thể tiếp tục theo đuổi cô nhưng anh vẫn dùng thân phận giả để có thể hiểu thêm nhiều chuyện về Hy Văn hơn. Hôm nay tôi cũng tạm, nét mặt anh sụ xuống có chút bất mãn. Cũng tạm, cô ấy không cảm thấy vui sướng hạnh phúc hay sao? Cô không có chuyện gì đặc biệt vui à? Tề ân vẫn mặt dày một lần nữa muốn xác nhận lại. Không có gì công việc cũng như thường ngày thôi, niềm vui lớn nhất của tôi là được làm việc mà. hừm chỉ biết công việc, còn mình thì không thèm quan tâm. Anh ném điện thoại lên giường rồi chỉ vào chiếc điện thoại nói lớn. Cao Hy văn tôi tuyên bố tôi giận em rồi. Tôi không trả lời tin nhắn của em nữa, mau chóng năng nghỉ tôi đi. Anh đợi một lúc sau cũng không thấy cô hồi đáp thì trong lòng bực tức. Tàn nhẫn Cao Hy văn em tàn nhẫn quá rồi. Một tin nhắn cũng không thèm nhắn cho tôi. Anh không nhịn được dùng chính thân phận thật của mình để gửi tin nhắn cho cô. Hy văn, anh rất vui vì em đã đồng ý để chúng ta quay về bên nhau. Tôi đã đồng ý đâu? Anh dụ mặt xuống ỉu xìu, vô tình, người phụ nữ này thật sự quá vô tình. Anh sẽ cố gắng trở thành người đàn ông phù hợp với em. Đảm bảo không để em phải thất vọng. Ờ, xem biểu hiện của anh. Hy văn bên kia ngẫm nghĩ không biết mình trả lời như vậy có phải quá vô tình hay không, dù gì cũng đã hứa cho người ta cơ hội cô có nên nói chuyện ngọt ngào một chút. Mà kệ ai bảo anh nói muốn theo đuổi tôi làm gì. Tự chịu đi, đang chìm đắm trong cơ mê man tình yêu thì anh nghe có tiếng người gõ cửa. Tiếng gấp gáp như vậy đủ biết là ai rồi. Vào đây, bé Du vặn nhẹ tay nắm cửa rồi cầm theo tách cà phê đem vào đưa cho anh. Của chú đây, đêm nay chắc chú phải thức rất khuya để làm việc nhỉ. Không sao, lao động là vinh quang mà. Thật ra là hôm nay là ngày đặc biệt nên anh mới nói như thế chứ bình thường công việc bù đầu anh chỉ hận không có thời gian nghỉ ngơi. Đưa cà phê cho chú. Chú uống nhanh cháu còn đem dẹp. Đứa bé này hôm nay còn biết hối nữa. Anh cầm tách cà phê nóng lên thổi nhẹ rồi một hơi uống hết. Anh cần phải thức để giữ tỉnh táo làm việc thâu đêm. Xong xuôi anh đưa chiếc tách rỗng trả lại cho con bé. Đây cầm đi nhóc con. Đã bảo đừng gọi người ta là nhóc con, người ta lớn như vậy rồi. Chú như thế thảo nào gì hy văn trả thèm để tâm đến. Anh tạc lưỡi, cái con bé này, cháu xuống nhà đây chú thông thả làm việc cháu không phiền nữa. Con bé hoàn thành xong nhiệm vụ lập tức lui ra tệ ân vui vẻ đi đến mở chiếc laptop của mình ra để tiến hành làm việc. Dù đêm nay có thật dài đi nữa nhưng anh tin mình vẫn sẽ đủ năng lượng. Bé ru xuống nhà cầm chiếc tách rỗng đưa cho mẹ chu Minh Tuệ nhìn thấy liền vô cùng hài lòng. Đợi cho thuốc ngấm vào nữa là xong, sau này sẽ không còn ai dám khinh miệt mình nữa. Minh Tuệ đi đến xoa đầu bé Du rồi dặn dò. Con đi ngủ trước đi, không cần đợi mẹ. Mẹ còn chút việc nhà cần xử lý, được không? Vậy vậy bé Du vào phòng trước đây. Ngoan, tiếng cửa phòng đóng lại Chu Minh Tuệ liền thở hát ra một hơi, khóe miệng nhếch lên. Mình đi chuẩn bị là vừa. chương 67 Một chốc sau khi uống tách cà phê thì cả người tề ân bắt đầu nóng rang hết cả lên, mồ hôi trên cơ thể cứ thế mà liên tục đổ ra. Với tay lấy chiếc remote điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa nhưng vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Anh đưa tay rút mấy tờ khăn giấy lao lao mồ hôi trên người tay còn lại vẫn gõ phím laptop. Chuyện gì vậy, sao tự nhiên cơ thể lại khó chịu như thế? Không thể chịu đựng thêm nữa anh đi đến bên đầu giường ngủ rót liên tục mấy cốc nước liền một hơi uống hết. Không cảnh xung quanh dần trở nên mơ hồ, hư ảo. Cảm giác này sao lại kỳ lạ đến thế, có phải anh đã qua tập trung làm việc nên mới có phản ứng này không? Nằm xuống giường nhắm mắt lại một chút xem bản thân có tỉnh táo hơn không nhưng sự thật là càng lúc tình trạng càng tệ hơn. Cổ họng anh khô rát cả người đều vô cùng bức bối khó chịu, bên trong có một luồng sinh khí hừng hực cần được giải tỏa Thấy cách này không ổn anh mở mắt ngồi dậy rót thêm cốc nước thì phát hiện nước trong bình sớm đã bị anh uống hết rồi. Tề ân bực tức. Phiền phức thật, anh nghĩ có lẽ bản thân mình sốt rồi mới có tình trạng kỳ quặc như thế. Anh lạng chọn bước đi muốn xuống nhà lấy thêm bình nước. Lúc mở cửa phòng ra mới chợt đứng khựng lại, Tệ ân ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt cảm giác vừa thực vừa ảo. Chu Minh Tuệ trên người mặc bộ quần áo ngủ quen thuộc là đồ của Hy Văn lúc còn ở đây. Dây áo kéo trễ sang một bên, người xịt nước hoa vô cùng quyến rũ. Nụ cười trên môi anh trượt hé, trong cơ mơ màng anh có thể thấy được người trước mặt chính là Hy Văn, bộ quần áo với cả vóc dáng đó đến khi nhìn kỹ vào khuôn mặt, anh cố mở mắt để xem cho rõ nhưng hiệu quả của thuốc như bóp méo nhận thức của anh. Anh ánh mắt ôn nhu vui vẻ tươi cười nhìn người trước mặt. Hy Văn là em sao? Chu Minh Tuệ trầm mặc, không ngờ hiệu quả của thuốc lại mạnh như thế, vốn chỉ định mượn bộ quần áo của Hy Văn để quyến rũ anh không ngờ tề ân trong cơn mê man lại nhận nhầm cô ta và Hy Văn. Chu Minh Tuệ cười thầm, vậy cũng tốt. Anh muốn tôi là Cao Hi Văn vậy thì tôi sẽ làm cô ta. Chu Minh Tuệ chậm rãi bước đến trước anh, hương nước hoa quen thuộc sộc vào mũi càng thêm kích thích cô ta. Đặt tay lên vai Tề Ân giọng thù thì Tề Ân có nhớ tôi không? Ánh mắt bây giờ của anh phải chính là ánh mắt si mê này. Chu Minh Tuệ chưa một lần nào có thể nhìn thấy anh luôn lãnh đạm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy à một cái nhưng bây giờ trong mắt Tề Ân cô ta chính là bảo bối được nâng niu chiều chuộng. Anh đặt tay lên má chu Minh Tuệ khẽ vuốt ve cô ta nhẹ nhàng cự quẩy. Em có biết anh đã chờ rất lâu, rất lâu hay không? Tại sao bây giờ mới quay trở về? Không phải bây giờ em đang đứng trước mặt anh hay sao? Anh có gì muốn nói hay muốn làm với em không? chu Minh Tuệ như hoàn toàn nhập vai vào nhân vật cô ta đang đóng từng lời nói vô cùng sắc sảo uyển truyền cũng là những lời tề ân vẫn luôn muốn nghe từ chính miệng Hy Văn nói ra. Anh choàng tay ôm lấy chu Minh Tuệ áp sát hai gò má lại với nhau. Rất vui, rất hạnh phúc khi có em. Chuyện này giống như là một giấc mộng vậy. Chu Minh Tuệ chỉ là cảm thấy thật không ngờ ly hôn bao nhiêu lâu mà tình cảm của Tề Ân dành cho cô không những không thay đổi mà còn là càng lúc càng sâu đậm. Nhưng đáng tiếc sau khi tình cơn mê người đàn ông này sẽ thuộc về cô ta rồi. Chu Minh Tuệ hướng nhìn vào một góc nhỏ trong phòng, ánh đèn nhỏ màu đỏ chớp nháy khiến cho ta mỉm cười hạnh phúc để phòng Tề Ân rũ bỏ trách nhiệm cô ta vẫn là nên đặt một camera ở đây quay lại cảnh bọn họ ân ái để làm bằng chứng. Cô ta kề sát đôi môi vào tai Tề Ân thỏ thẻ truyền sang lời nói kèm theo hơi ấm phát ra. Nếu đây là một giấc mộng vậy thì anh đừng tỉnh lại nữa. Tề Ân kéo mạnh một phát đẩy Chu Minh Tuệ ngã xuống giường còn bản thân thì nằm đè trên người à. Minh Tuệ nét mặt hạnh phúc hưởng thụ, người đàn ông hoàn hảo như vậy vừa đẹp vừa giàu còn si tình này hôm nay thuộc về cô ta chắc rồi. Anh kề mũi hít hà hương thơm trên người Chu Minh Tuệ, mùi nước hoa quen thuộc mà trước kia Hy Văn vẫn thường dùng. Cô rời đi bỏ lại cả căn phòng biết bao quần áo, trang sức nước hoa, bây giờ đúng là thời cơ để Chu Minh Tuệ tận dụng. À dùng tay đè mạnh áp sát anh vào cơ thể mình. Trong cơ mê man không ai để ý chiếc điện thoại nằm trên giường vô tình bị cô ta nằm đè lên chợt bừng sáng. Nhưng giờ phút này ai lại quan tâm đến việc đó cơ chứ? Chu Minh Tuệ chủ động kéo dây áo xuống là lộ ra bờ vai gầy nỏ nà, lăn lộn một chốc bỗng đè lên phần trò chuyện tin nhắn giữa Hoa Công Tử và Hy Văn còn ấn vào cả cuộc gọi thoại. Hy Văn vừa từ phòng tắm trở ra còn đang sấy tóc với dưỡng da thì bỗng nhiên thấy có người gọi đến, cô nhìn tên thì giật mình. Không phải vừa nãy Hoa Công Tử vừa chúc mình ngủ ngon sao? Bây giờ sao lại gọi đến đây nhỉ? Chu Minh Tuệ nhanh nhào tháo từng cúc áo trên người anh làm lộ ra phần ngực săn chắc người đàn ông như này chẳng trách cô gái nào cũng thèm khát. khi hai người bọn họ chuẩn bị hành sự thì bỗng nhiên. alo, hoa công tử. hành động của Tề Ân chợt dừng lại, anh lắng nghe tiếng nói quen thuộc ấy. alo, anh gọi cho tôi có việc gì sao? anh không ngủ được. Chu Minh Tuệ như khựng lại tiếng nói này. anh có gì muốn nói tôi đang lắng nghe đây. tâm trí Tề Ân như bị tiếng nói kia của Hi Văn kéo trở về thực tại. anh nhìn lại người phụ nữ nằm trên giường mình. không phải Hi Văn. Ánh mắt trừng trừng này của anh làm cho Chu Minh Tuệ sợ đến run dày, không ngờ sự cố như vậy lại xảy ra phá hoại chuyện tốt của cô ta. Anh mò mẫn tìm chiếc điện thoại, màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi với cô. Anh cố đè nén rồi nhỏ giọng nói. Xin lỗi, tôi sẽ giải thích sau. Nói xong liền tắt máy. Nhìn lại Chu Minh Tuệ trang phục không chỉnh tề nằm trên giường mình, cơ thức giận trong anh không thể không bộc phát. Cô ta mặc quần áo của Hy Văn là cố tình muốn câu dẫn anh sao? Anh siết chặt nắm tay, không thể anh không ra tay với phụ nữ mà chỉ chừng mắt nhìn cô ta. Anh quá to khiến ả phải giật mình run sợ một. Cốt, Chu Minh Tuệ nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn phòng. Ánh mắt như muốn giết người đó của tề ân thật sự quá đáng sợ cô ta e rằng sau chuyện này bản thân chắc sẽ chết không toàn thay. chương 68, anh một mình ngồi trong phòng tắm phía trên là vòi hoa sen cứ liên tục chút nước xuống làm dịu lại cơn cuồng loạn của mình. Anh không biết tại sao bản thân lại có những hành xử kỳ quặc như vậy nhưng mọi thứ đến như một sự an bài. Trong lúc anh sắp bị dục vọng nhấn chìm thì chính Hy Văn đã gọi điện đến, giọng nói của cô đã hoàn toàn thức tỉnh anh kéo tề trở về với thực tại tránh phạm phải những sai lầm. Anh ngồi co do trong đầu vẫn còn lần quần tiếng nói lúc nãy của Hy Văn qua điện thoại. Anh thầm thì cảm ơn em Hy Văn, buổi sáng hôm sau căn nhà bình thường vốn bình lặng nay lại đột ngột nổi sóng. Tề Ân ngồi vắt chéo chân trên sofa nhìn Chu Minh Tuệ đang đứng cúi đầu đối diện mình, anh sát khí bừng bừng ánh mắt đó như muốn giết người. Bé Du ở trong phòng he hé cánh cửa ló mắt nhìn ra ngoài, nó lần đầu chứng kiến cảnh anh đáng sợ như thế còn sợ hơn cả lần đầu nó gặp anh. Chiếc camera nhỏ được đặt trên bàn. Đêm qua Chu Minh Tuệ không hoàn thành kế hoạch trong lúc chạy đi không nhớ đến việc bỏ quên lại thứ đồ này. Tề Ân biết bản thân mình bị chơi một vố vô cùng tức giận. Giọng anh không lớn không nhỏ, nói vừa đủ nghe tránh làm đứa nhỏ trong nhà hoảng sợ. Cô nó coi tại sao đêm qua lại vào phòng tôi cô mặc quần áo của Hy Văn là có ý gì? Minh Tuệ run rẩy đôi môi mấp máy không nói thành lời. Tệ tệ tổng, không phải anh nói đồ của Cao Hy Văn tùy tôi sử dụng sao? Quả thật lúc trước anh có nói như thế nhưng là trong cơn thức giận. Cao Hy Văn, cô bắt đầu biết gọi thẳng tên cô ấy rồi. Đồ của Hy không phải là thứ mà cô có thể động đến, với lại cô nói coi cái camera này đặt trong phòng tôi là thế nào. Tôi tôi, nhìn bộ dạng ấp úng đáng thương mà cô ta phô bày ra càng khiến anh trở nên chán ghét. Tề ân đập mạnh lên bàn, Chu Minh Tuệ, dã tâm của cô cũng lớn thật, loại chuyện như vậy cũng dám bày ra trong ngôi nhà này. Muốn leo lên giường của tôi đến vậy sao? Xui cho cô rồi, cô không có phần phúc đó, từ nay không được ở lại tề ra nữa cút khỏi mắt tôi. Đôi chân chu Minh tuệ run đến đứng không muốn vững cô ta quỳ rụp xuống sàn nhà từ từ lê đến kéo chân khóc lóc thảm thương. Tệ Tổng, đừng mà làm ơn tha cho tôi lần này đi. Là tôi ngu xuẩn không biết trời cao đất dày tôi không dám phạm phải nữa. Bé Du ở bên trong chứng kiến hết mọi việc nó biết chắc chắn là do mẹ mình đã phạm phải sai lầm rất lớn mới khiến anh giận đến như vậy. Tề ân đứng dậy không để cho Minh Tuệ chạm vào người mình, anh nhìn bộ dạng khóc lóc của cô ta lại nhớ đến việc đêm qua à hại anh xém chút đã làm chuyện có lỗi với Hy Văn. Lá gan cô ta cũng lớn thật còn muốn dùng camera quay lại để uy hiếp anh. Chu Minh Tuệ tôi không muốn nhiều lời với cô, mau chóng rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh quay người muốn cất bước rời đi thì Chu Minh Tuệ như muốn nằm dài ra sàn ra sức lôi kéo, nước mắt không ngừng rơi lấm lem cả khuôn mặt. Thật không ngờ đây là quyết định không sáng suốt hại à bị đuổi khỏi tề ra, nhưng chu Minh Tuệ có thể rời đi chỉ muốn xin anh một nguyện vọng. Tề tổng, tôi đi tôi sẽ đi nhưng anh có thể làm ơn làm ơn giữ lại bé Du được không? Tôi không đủ khả năng để lo lắng cho nó, hy vọng anh thu nhận nó làm ơn đi tề tổng. Bé Du ở trong phòng nghe thấy câu chuyện lập tức chạy ra ôm lấy Minh Tuệ, đưa bé bật khóc nức nở. Mẹ ơi đừng mà! Chu Minh Tuệ ra sức van xin vái lại anh nhìn lại bé Du đứa bé còn quá nhỏ nếu như tiếp tục để nó đi theo người phụ nữ này không biết tương lai sẽ thành ra như thế nào. Và lại suốt thời gian ra hai người họ quấn quýt bên nhau anh cũng sớm có cảm tình với đứa nhỏ này, nếu như là Hy Văn chắc chắn cô vẫn sẽ rũ chút tình thương mà giữ bé Du ở lại. Tể ân một mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, được bé Du có thể ở lại, nó vẫn tiếp tục đi học tôi sẽ tìm người chăm sóc nó. Còn cô phải lập tức rời khỏi đây bé du chạy đến nắm tay anh, bật khóc nức nở. chú thể ân làm ơn tha cho mẹ cháu, làm ơn đi mà đừng đuổi mẹ cháu đi. bé du chuyện cô ta phạm phải không phải là chuyện có thể tha thứ được. chu minh tuệ cũng ngầm hiểu rồi, à biết anh yêu mến bé du nên chắc chắn sẽ giữ nó lại. cũng chỉ có ở đây nó mới có một tương lai sán lạn, đi theo cô chỉ có chịu khổ mà thôi. minh tuệ ôm đứa con vào lòng tỉ mẩn dặn dò. Sau này con nhớ phải nghe lời Tê Tổng biết chưa, mẹ mẹ không thể ở lại đây nữa rồi. Đừng mà mẹ ơi đừng bỏ bé Du, con nhớ phải ngoan, đừng để ngài ấy phiền lòng. Đứa nhỏ cứ không ngừng khóc, sao nó có thể chấp nhận được chuyện bị chính mẹ ruột của mình bỏ lại, dù bà ấy có xấu xa đi chăng nữa thì cũng vẫn là mẹ của nó. Nó không muốn rời xa bà ấy, tề ân nắm lấy tay bé du thời khắc này Minh Tuệ đã hiểu rõ cô ta đứng dậy rồi nhanh chóng chạy đi khỏi đó. Bé du hét lớn rồi khóc thật to muốn theo nhưng bị anh giữ chặt. Anh cúi người xuống ôm nó vào lòng ra sức vỗ về. Ngoan đi từ nay tề ra chính là nhà của con. Ở đây sẽ có gì hy văn có chú bọn ta sẽ cùng nhau chăm sóc con. Đứa nhỏ dù cho vậy cứ không ngừng khóc nấc lên từng cơn trong vòng tay anh. Nó như vậy sẽ không được gặp lại mẹ mình nữa sao. chương 69 Hơn một tháng kể từ ngày Chu Minh Tuệ rời đi, bé Du nó đã ổn định hơn nhiều và bắt đầu tập làm quen với cuộc sống phải xa mẻ. Anh biết điều đó nên càng yêu thương nó hơn còn tìm một người có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ về dạy dỗ nó. Còn về chuyện của anh và Hy Văn, phải nói hai người khá kín tiếng về vấn đề này, cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, Hy Văn thấy bản thân nên cho Tề Ân một bài học để biết trân trọng cô hơn. Hai người ai cũng bận đến đầu tắt mặt tối còn anh cứ đều đặn mỗi ngày đều gửi hoa đến, nhà của Hy Văn bây giờ sắp bị ngập trong biển hoa rồi. Tại công ty ta trong lúc Trần Cát Cát vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy có một người giao hoa đến, cô ta niềm nở chuẩn bị đón nhận thì anh ấy liền lướt qua. Trần Cát Cát bực tức lớn tiếng gọi, anh kia qua đây, nam thanh niên ngơ ngác gật đầu rồi tiến lại gần cô ta. Hoa này là mang cho ai vậy? Được gặp người nổi tiếng thanh niên kia vô cùng niềm nở thành thật nói. Là mang cho Tê Tổng. Tề Tổng, có người tặng hoa cho anh ấy à? Chuyện này tôi cũng không rõ tôi chỉ là giao hoa theo địa chỉ mà thôi. Trần Cát Cát Ướn ẻo quay người đi. Vậy anh đi làm nhiệm vụ của mình đi. Nói rồi cô ta bước vào thang máy còn nam thanh niên thì mang hoa vào phòng giao đến cho anh. Tề Ân vui vẻ nhấc điện thoại lên nhắn tin cho cô. Tình yêu của anh, đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta. Chỉ trong chốc lát cô liền phản hồi tin nhắn của anh. Kinh quá, anh đừng nói chuyện kiểu đó được không? Tối nay anh có thời gian một tiếng, xong việc tôi còn phải trở về tham gia một buổi ghi hình nữa. Anh có chút buồn giàu, lần hẹn lần khó mà lúc nào cũng vô cùng gấp rút, thời gian bên nhau lại chẳng được lâu. Anh biết rồi, Trần Cát Cát cùng trợ lý của mình bước xuống đến cổng công ty thì cô ta bắt gặp một người phụ nữ vóc dáng tiêu thị đi nhặt rác bên vệ đường. Cô ta cao mày thấy người trước mặt có chút quen mắt. Người đó là ai vậy? trợ lý vừa nghe liền đáp lời cô. À Chu Minh tuổi ấy, người trước kia làm trong đoàn làm cơm nấu thức ăn cho đoàn phim ấy chị. Sau đó nghe nói đâu là được Cao Hi Văn đưa về Tề gia làm phụ việc cũng hơn một năm rồi, từ lúc Tề tổng với Cao Hi Văn ly hôn cô ta vẫn luôn làm việc ở Tề gia, không hiểu sao hôm nay lại đi nhặt xác như vậy. Trần cát cát nhếch môi. Bẩn thiểu, bị đuổi khỏi Tề gia chắc chắn là phạm phải lỗi rất nặng, chẳng hạn quyến rũ Tề tổng, Tề Ân ghét nhất ai làm loại chuyện đó bị thế là đáng đời, chúng ta đi thôi, tôi còn có một buổi ghi hình nữa. Dạ chỉ, Hy Văn sau khi kết thúc cảnh quay trong ngày thì bắt đầu sửa soạn để gặp mặt anh. Tiểu Duy trong lúc chờ Hy Văn giảm lại lớp make up thì dẫn một người phụ nữ ăn mặc đồng phục lịch sự đến đưa cho Hy Văn một số giấy tờ. Cô cao đây là giấy xác nhận của Sienzo, cô ký tên vào để xác minh đã nhận chiếc đồng hồ này rồi nha, vì đây là bản giới hạn chỉ có đại sứ là cô mới được nhận và những vị khách đặc biệt quan trọng khác của Sienzo được đặt cách mua trước. Hi văn tư cười vui vẻ nhận lấy tệp giấy, trong lúc ký tên thì cô lướt mắt nhìn sang những cái tên đặc biệt nào sẽ may mắn mua được món đồ giá trị này của nhãn hàng đây. Wow, chiếc đồng hồ bản giới hạn này chỉ có 9 cái ở trong nước thôi sao? Còn là năm nữ 4 nam. Danh sách mua chiếc đồng hồ này là những người có tiếng tăm, không phải con nhà tài Việt thì cũng là người nổi tiếng với gia tài kết xù, bốn phiên bản đồng hồ nam lần lượt người sở hữu là Tề Ân, Hoàng Vĩnh Nhi và cả hai người khác cũng là doanh nhân có tiếng. Cô nhân viên của Sienzo bật cười. Vâng, đây là bản giới hạn để kỷ niệm 30 năm ra mắt của Sienzo nên đặc biệt sản xuất rất ít 9 người trong danh sách là những vị khách VIP đặc biệt được ưu tiên để sở hữu. Hi văn thở vào một hơi, bỏ ra số tiền lớn thế để mua một chiếc đồng hồ cũng may cô được tặng chứ không sẽ tiếc đứt ruột mất. Thay một chiếc váy màu đen cổ vuông với thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng, sau khi dùng cơm với anh xong liền có thể đến trường quay để ghi hình tiện biết bao. Bước chân vào nhà hàng đã được anh chuẩn bị từ trước, nhà hàng sang trọng yên tĩnh chỉ có đèn và nến lấp lánh ánh vàng. Tề ân quà thật vì buổi hẹn hò ngày hôm nay mà chuẩn bị rất nhiều, sợ cô bị ảnh hưởng liền bao hết cả nhà hàng để dành không gian riêng tư cho hai người. Chiếc bàn lớn được trang trí vô cùng tinh tế, một người đàn ông vóc dáng cao lớn ăn mặc lịch thiệp vẫn luôn đợi cô. Tể ân nhìn cô hai mắt long lanh anh mỉm cười đứng dậy kéo ghế giúp Hy Văn. Cảm ơn, cầm bó hoa linh lan trắng trong tay điểm xuyến thêm những chiếc lá xanh vô cùng đơn giản nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Anh đưa bó hoa đến trước mặt cô. Tặng cho em, Hy Văn vừa nhìn thấy bó hoa liền chán nản vô cùng, cô nhận lấy rồi đặt nó bên bàn cẩn thận dặn dò anh. Sau này anh đừng mua hoa nữa, anh có biết mỗi lần tôi quay phim thì có người giao hoa đến tôi lại phải dừng rồi ra ký tên, bây giờ cả ngôi nhà đều ngập trong hoa, lãng phí tiền lắm đó. Em không phải tiết kiệm tiền dùng anh, tôi nói rồi đó, không được mua hoa nữa còn không tôi không nói chuyện với anh nữa. Tề ân gật đầu liên tục như gà mổ, được được không mua nữa em đừng giận. Em xem đồ ăn trên bàn có hợp khẩu vị không, không hề lẫn một xíu cá nào. Không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện cô không ăn được cá, người đàn ông này lầm lầm lì lì nhưng chuyện gì cũng âm thầm quan sát, anh rất để tâm đến hy văn, đến cả từng thứ nhỏ nhặt liên quan đến cô. chương 70, trong lúc cả hai đang dùng bữa vô cùng lãng mạn dưới ánh nến thì tề ân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh bàn bạc với cô. Mấy hôm nữa em có rảnh không? Phim vẫn đang trong quá trình quay, bận cả ngày nhà còn có khi không được về ấy. Làm sao mà hỏi thế? Anh gật gù tận tình giải thích. Vậy bé Du chắc phải đưa qua cho ông nội nhờ từ quản gia bên ấy lo giúp cho con bé rồi. Hi Văn ngạc nhiên hai mắt tròn xoe. Hả? Sao lại phải đưa sang đó? Bé Du nó đang trong kỳ nghỉ hè. Người giúp việc nhà anh xin về quê mấy hôm nên không có ai chăm sóc con bé hết. chu Minh Tuệ đâu? Anh ưỡn ngực làm bộ dạng đứng đắn. Cô ta bị anh đuổi rồi. Hả? Làm sao thế? Tề ân nhìn cô anh nhỏ giọng nói có ý thăm dò suy nghĩ của Hy Văn. Cô ta quyến rũ anh, cũng may anh không mắc bẫy, anh không thể làm chuyện có lỗi với em được. Chu Minh Tuệ này sớm biết cô ta không phải hạng tốt lành gì, không ngờ bây giờ lại ra tay với anh luôn rồi. Vậy bé Du, sao nó lại ở với anh vậy? Tề ân kéo ghế xích lại gần cô, anh nhìn Hy Văn chằm chằm bằng đôi mắt long lanh. Anh đoán chắc em sẽ không nỡ để bé Du đi theo cô ta chịu khổ nên anh mới giữ con bé lại. Tề ân không ngờ cũng có ngày làm nên chuyện đúng ý cô đó chứ, việc của người lớn không nên làm ảnh hưởng tới trẻ con. Bé dù nó còn nhỏ như vậy nếu theo cô ta tiếp tục chịu khổ thì đáng thương biết bao. Thấy Hy Văn im lặng lầm lì anh không biết cô đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Hy Văn, em thấy anh làm thế có đúng không? Không tệ. anh cười cười vui vẻ vì được khen. Vậy có phải anh nên được thưởng gì đó hay không? Thưởng, anh muốn thưởng thứ gì? Để ân kề sát mặt mình lại gần Hy Văn, anh chu mỏ rồi dùng tay chạm nhẹ vào môi của mình. Hy Văn một mặt lạnh lùng đẩy anh ra. Nằm mơ, Cao Hy Văn, em đến giờ vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Không thể để cho anh dễ dàng có được thứ mình muốn, như vậy anh sẽ không biết trân trọng. Anh vênh mặt tự đắc, Cao Hy Văn, anh nói em biết anh chính là người yêu em nhất, tốt với em nhất, không một ai có thể dành cho em những thứ tốt đẹp nhất ngoài anh ra. Cô biểu môi, vậy thì chưa chắc. Vậy em nói coi ngoài anh ra thì còn có ai nữa, ai có thể vì em mà làm mọi chuyện hả? Hy văn thấy anh nói thế liền tùy tiện nói ra một cái tên nhằm mục đích chọc tức anh. Thật ra tôi có một người hâm mộ theo tôi từ lúc bắt đầu tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng xem ra tính khí người đó không tệ. Biết cứng biết mềm còn biết quan tâm, nói chung là không tồi chút nào. ân under người ra, người cô nói chẳng phải chẳng phải chính là Hoa Công Tử, là thân phận giả của anh sao? Sao tề ân nghe cô khen như vậy cũng cảm thấy có chút ghen tức như thế? Anh thở hát ra một hơi, em cũng biết nói là chưa từng gặp mặt đã khen người ta tới như vậy, nếu lỡ em phát hiện người đó không hoàn hảo như em nghĩ thì em tính làm sao đây? Càng nghe tề ân nói cô càng thấy tò mò hơn về thân phận của hoa công tử đó, người kia có tiền lại còn rõ mồn một chuyện của showbiz trong lòng bàn tay không biết là có thế lực như thế nào. Để chứng minh lời nói không sai Cao hi Văn này sẽ hẹn anh ta ra gặp mặt, đến lúc đó xem xem có thật sự hoàn hảo không thì mới biết được. Khuôn mặt tề ân đơ cứng lại, anh lại tiếp tục chơi dại nữa rồi. Thôi xong, khi không lại tự đào hố chôn mình rồi. Buổi hẹn hò lãng mạn kết thúc hi Văn phải trở lại tiếp tục làm cô gái của công việc thôi. Ôm theo bó hoa xinh xắn rời khỏi, hai người đi mỗi hướng hạn chế tiếp xúc tối đa ở bên ngoài để tránh bị đàm tiếu. Đến trường quay Tiểu Duy cẩn thận đỡ cô xuống xe còn giúp Hy Văn cầm bó hoa xinh đẹp ấy nữa. Tiểu Duy thắc mắc, chị Hy Văn lại nhận được hoa nữa à? Sao gần đây chị ngày nào cũng nhận hoa thế trong nhà sắp hết chỗ chứa luôn rồi? Em yên tâm đi, sau này sẽ không nhận hoa nữa. Lúc cùng Tiểu Duy bước vào trường quay cũng là trùng hợp trần Cát Cát vừa kết thúc xong phần ghi hình của mình. Hai người cùng nhau quay một chương trình truyền hình chỉ là hai số khác nhau. Hi văn vốn không muốn động chạm nhưng Trần Cát Cát lại thích gây chuyện đi đến chắn ngay trước mặt cô. Hy văn không nói gì môi chỉ hơi mỉm cười nhếch nhẹ lên. Tiểu Duy thì nóng nảy hơn. Trần Cát Cát cô lại muốn gì đây? Chỉ một trợ lý nhỏ nhoi như cô cũng xứng lên tiếng. Tiểu Duy tức giận muốn tiến lên cho cô ta một bài học nhưng bị Hy văn ngăn lại. Tiểu Duy không cần động tay chân cô Trần đây nổi được như hiện nay nên đã quên mất thời gian chật vật đi kiếm từng vai nhỏ rồi. Với lại lần trước cô ta uống bấy nhiêu nước biển đó hình như vẫn chưa đủ. Trần cắt cắt bị chọc giận đến đỏ mặt thía tay, bỗng cô ta liếc ngang Tiểu Duy thì phát hiện ra điều gì đó. Bó hoa linh lan này của cô, Tiểu Duy hất cầm, sao hả, chưa từng được tặng hoa sao. Bó hoa đắt tiền này chính là tặng cho chị Hy Văn của tôi. Thích thì tự mình mua đi, Hi Văn kéo tay Tiểu Duy, thôi nào sắp đến giờ ghi hình rồi, vào trong thôi. Bóng dáng hai người đã đi khuất nhưng Trần Cát Cát vẫn còn đứng yên ngờ ngỡ ra điều gì. Trợ lý đi bên cạnh thắc mắc, chị sao thế, bó hoa cao hy văn cầm có cảm thấy quen mắt không? Hình như đã thấy qua rồi, cô trợ lý gật gù Linh Lan đúng là có hơi đắt tiền nhưng cũng không phải là khó thấy đâu chị. Không phải chính xác là bó hoa mà sáng nay người giao hoa mang đến công ty giao cho tề tổng. Tôi vẫn còn nhớ logo của tiệm hoa trên tay của trợ lý cao hy văn cầm giống hệt bó hoa sáng nay. Chị nói em mới để ý, hình như đúng là vậy. Mặt trần cắt cắt tối sầm lại, cô ta như đang ngẫm nghĩ điều gì. Hoa dao cho tề tổng sao lại nằm trong tay Cao Hy Văn, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm điều gì mờ ám chương 71, một buổi trưa đẹp trời tại nhà hi Văn là tiếng cười đùa rôm già của trẻ con. Cao Hy Văn từ phòng bếp nước ra tay cầm theo chai nước uống từng ngụm ưng ực. Bé Du đứng trên sofa nhún nhảy ca hát vô cùng vui vẻ. Bé Du con cẩn thận không thôi ngã. Hôm qua buổi chiều tan làm sớm nên Hy Văn đã đón bé Du đến đây chơi với cô, đứa nhỏ thích thú lắm. Tể ân cũng mặt dày đòi theo nhưng bị Hy Văn từ chối. Cô ôm lấy bé Du ngồi xuống ghế cả hai cùng nhau xem TV về mấy chương trình gần đây mà cô tham gia. Hai gì cháu tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi khi ở nhà. Không được bao lâu thì bên ngoài cửa vang vọng lên tiếng chuông. Cô buồn đứa bé ra chạy đến trước cửa vặn mở tay nắm. Trước mặt Hy Văn là người đàn ông ăn mặc lịch lãm, tóc tai gọn gàng, môi hé nụ cười. Chào buổi sáng, Hy Văn bộ mặt nhàn nhạt trả lời. Đã chưa rồi Tê Tổng. Cô quay người rào bước vào trong nhà, Tề Ân bỏ giày sang một bên rồi sỏ bàn chân to tướng của mình vào đôi dép đi trong nhà của cô. Anh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Đây là nhà của em sao? Cũng rộng rãi thoải mái nhỉ? Ừm. Nhưng mà một mình em ở trong căn nhà rộng như vậy không an toàn chút nào, lỡ không may bị bệnh sẽ không ai chăm sóc. Không sao, bình thường sẽ có Tiểu Duy hoặc Châu Thanh ở lại. Không vấn đề gì, đâu phải Hy Văn không hiểu hàm ý trong câu nói của anh chứ, người này muốn cô trở về Tề ra nằm mơ. Tề ân nhìn lại bé Du đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa vừa ăn bánh vừa xem TV, nó dường như còn chẳng để tâm đến sự hiện diện của anh trong ngôi nhà này. Lúc ở tề ra dù có người làm chăm sóc nhưng anh cũng chưa từng thấy dáng vẻ thoải mái thư thả của nó như lúc ở cạnh cô thế này. Thế mới nói Hy Văn thật sự làm rất tốt nhiệm vụ chăm sóc con nít trẻ con cũng đều rất thích cô. Bé du mau về thôi. Đứa bé vừa nghe giọng nói của anh liền bật người đứng dậy chạy tót ra phía sau lưng Hy Văn trốn tránh. Con không về đâu con muốn ở lại chơi với dì Hy Văn thôi. Nhưng dì Hy Văn còn phải làm việc con không thể ở lại đây làm phiền đâu. Đứa nhỏ nấp sau lưng Hy Văn như một tấm lá chắn an toàn. Chỉ cần có cô là nó không sợ gì cả. Không phải chú đêm nào cũng gọi điện cho dì Hy Văn làm phiền sao. Dì Hy Văn, dì có thấy chú ấy phiền không? Đứa nhỏ này, anh muốn bắt nó lại nhưng đã bị Hy Văn nhanh chóng chắn ngang nên không thể làm được gì. Hay là anh để bé Du ở lại đây đi. Nhưng một lát nữa em còn phải đi quay, sẽ không ai giữ bé Du hết. Không sao tôi sẽ đưa bé Du theo lên phim trường. Cảnh quay hôm nay không nhiều khi nào xong việc sẽ chờ nó đến tìm anh được không? Anh thầm nghĩ nếu như thế không phải lại có thêm cơ hội gặp cô nữa sao? Tề ân gật đầu đồng ý. Vậy được cứ để nó ở lại đây với em đi. Bé Du nghe anh nói thế liền vô cùng cùng mừng rỡ Nó phóng lên sofa tiếp tục công cuộc vừa ăn bánh vừa xem TV của mình. Tề ân nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã sắp đến giờ họp anh nhỏ giọng nói với cô. Hy văn, lại đây anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì, anh kéo tay cô đi về phía cửa, Hy Văn vẫn một mặt ngơ ngác. Sao hả, anh ra hiệu cho Hy Văn lại gần rồi chấp lấy cơ hội thơm một cái lên má Hy Văn xong liền nở nụ cười mãn nguyện Không có gì hết chỉ muốn hôn em thôi. Hi Văn ôm mặt thức tối cô cắn răng. Tể ân tôi chưa có tha thứ cho anh đâu. Nếu anh còn làm như thế nữa thì coi chừng tôi. Em sẽ làm gì anh? Nét mặt cười cợt lại có chút mong đợi đó của anh làm cho cô cực kỳ khó chịu. Cô có thể làm gì người đàn ông này chứ? Hy văn im lặng nghĩ ngợi một chút thì anh lại tiếp tục lên tiếng, giọng nhỏ thì thầm. Em sẽ phạt anh sao? Phạt phạt cái gì? Hi văn đứng hình mất một lúc anh tiến đến kề đôi môi sát bên tai cô khẽ nói. Phạt gì cũng được chỉ cần em thích. Lũ tai Hy nghe lời anh vừa nói liền nóng ửng đỏ hết lên cô dùng mình rồi đẩy anh ra. Anh đi đi, em nỡ đuổi anh đi sớm như thế sao? Đẩy tề ân ra ngoài rồi thẳng thừng đóng sầm cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa bắt đầu thở dốc tề ân này nói bậy cái gì vậy không biết. Cô trở lại sofa ngồi cùng với bé Du trong đầu cứ lần quần mấy lời mà anh nói liền thầy phiền phức muốn chết. Dì Hy Văn, dì có muốn trở về tề ra với chú không? Đó không chỉ là câu hỏi vu vơ mà chính là sự mong muốn của đứa nhỏ. Hy Văn nghe thấy thế liền lấy tay vuốt ve mái tóc bé Du cô hỏi lại. Tại sao con lại hỏi thế? Ở tề ra không có mẹ chú đi làm suốt không ai chơi với bé Du gặp gì hi văn bé du vui lắm hi văn thở dài một hơi hiện tại cô còn có quá nhiều chuyện phải giải quyết nên vấn đề này e là còn đợi thêm một thời gian nữa đợi gì hi văn công việc ổn định rồi chúng ta tính sau được không đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý hi văn luôn cảm thấy bản thân chưa bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn lúc còn là đường ina trong khi công việc ở nơi đỉnh cao thì bị trần cắt cắt mưu hại Giờ đây trở lại với thân phận mới hôn nhân cũng cứ thế tan vỡ cô chỉ mong rằng lần này tề ân anh ấy sẽ không làm cho cô thất vọng. chương 72, theo hi Văn đến phim trường, bé Du lần đầu được chứng kiến quá trình làm ra một bộ phim trông nó thích thú lắm. Hơn nữa đứa bé còn đặc biệt ngoan ngoãn chỉ ngồi yên một chỗ cùng với tiểu Duy, đợi đến giờ hi Văn quay xong được nghỉ ngơi mới lon ton chạy đến chơi với cô. Buổi chiều sau khi quay phim xong vì tế ân bẩn không thể đến nên Tiểu Duy liền lái xe chờ Hy Văn và bé du đến trước cổng công ty của anh. Đứa bé quay sang nắm tay cô mè nheo. Dì không cùng bé du lên đó à? Tất nhiên cô không thể đi rồi, cô không muốn bị người khác phát hiện về chuyện cùng với chồng cũ qua lại. Đến lúc đó mọi người bàn ra tán và mọi chuyện càng thêm phiền phức. Nắm tay bé du hi Văn nhẹ nhàng nói. Còn theo dì Tiểu Duy vào trong được không? Đợi khi khác chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Trong lúc đàm phán với bé Du thì bỗng có người đi đến gần chiếc xe của cô. Người đàn ông gõ nhẹ vào cửa kính, cô cao tôi theo lệnh tề tổng đến đón bé Du. Thì ra là Hoàng Thạch Hy Văn biết rõ cậu ấy là người của anh nên mới dám để bé Du đi theo. Trước khi đi hai người cũng không quên chào tạm biệt Hy Văn còn cẩn thận dặn dò. Sau này con ở tề ra nhớ phải ngoan biết chưa, khi nào gì Hy Văn rảnh sẽ đến tìm bé Du, con biết rồi. Lúc hi Văn chuẩn bị rời đi, khi cửa xe chỉ vừa kịp khép thì Trần Cát Cát cùng với trợ lý của cô ta từ trong công ty bước ra. Bà chỉ kịp đứng khựng lại một góc quan sát sự tình. Hoàng Thạch, Cao Hy Văn còn đứa nhỏ đó lại là ai nữa? Là con gái của chu Minh Tuệ, người lần đó chúng ta bắt gặp đi nhặt xác gần công ty đó chỉ. Đôi mọi đỏ mỏng có phần nhách lên, giọng nói chua chát. Ây chuyện gì thế này? Đuổi mẹ đi nhưng giữ lại con tề tổng muốn làm cái gì thế? Còn nữa tại sao Cao Hy Văn cũng có mặt ở đây? Trong đầu trần cắt cắt bắt đầu nảy sinh lên nhiều nghi vấn từ chuyện bó hoa lần trước cô ta đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Chuyện này chắc chắn có vấn đề Cao Hy Văn nổi tiếng chưa được bao lâu nếu như dính phải xịt căng đan thì chẳng phải tan hoang sự nghiệp sao. Tới lúc đó để xem cô phách lối được bao lâu, một buổi tối trời mưa to, Hy Văn cùng với cô bạn thân Châu Thanh ở trong bếp hì hục nấu mì gói. Chỉ trách cả hai không biết nấu ăn đến khi đói bụng chỉ có thể dùng đồ hộp mà thôi. Hai người ngồi cùng nhau vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện Châu Thanh lên tiếng. Gần đây đúng là bận chết mình rồi, đám nhỏ thực tập sinh cứ thường gây sự với nhau hại mình giải quyết muốn bù đầu. Cậu phải chịu đựng thôi, cậu làm việc đó giỏi nhất mà. Châu Thanh gắp một đũa mì cho lên miệng, vừa ăn vừa nói. Ờ phải rồi, mình nói cậu nghe. Gần đây mình thường xuyên thấy Hoàng Thạch đưa đón con của chu Minh Tuệ lui tới công ty, không biết là có chuyện gì. Hy văn tâm trạng hồi hộp, mỗi lần giấc bé Du đi chơi đến lúc trả về cho anh đều mang nó đến công ty rồi Hoàng Thạch sẽ ra đón, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hy văn cười cười cho qua, à ờ, vậy sao? Mình đã nói với cậu chu Minh Tuệ đó không tầm thường, cậu xem bây giờ con cô ta được yêu quý như vậy có phải sớm ngày cô ta sẽ chính thức trở thành phu nhân của tề tổng hay không? Hi Văn nghĩ thầm, làm gì có chuyện đó chứ? Chuyện của mình với tệ ân vẫn chưa nói cho Châu Thanh biết, chắc mình phải tìm cơ hội khác giải thích rõ thôi. Chu Minh Tuệ đã sớm bị anh đuổi cổ ra ngoài rồi làm gì còn cơ hội quyến rũ anh từ nay có tìm bé Du Cô nhất định phải cẩn thận mới được. Ina cậu với người bạn qua mạng đó hoa công tử ấy thế nào rồi? Hả thế nào là thế nào? Kéo ghế xích lại gần cô Châu Thanh hít vai một cái. Thì không phải hai người đã nói chuyện với nhau rồi sao, người ta còn đặc biệt quan tâm cậu ai biết được là có cảm tình hay không chứ. Hi văn thở dài một hơi, cho dù có thì cũng là tình cảm của người hâm mộ anh ấy yêu quý các tác phẩm của mình chứ cũng chẳng có ý gì khác. Cậu còn chưa hẹn gặp mặt người ta thì làm sao biết được biết đâu là một anh chàng đẹp trai nhiều tiền thì sao. Tính tình cũng rất tốt rất biết quan tâm cậu, dù gì mình cũng đâu có thích anh ta. Cho dù vậy thì cũng nên gặp mặt nói chuyện đôi ba câu, chẳng lẽ cậu định cứ quan tâm nhau qua tin nhắn thế mãi à? Châu Thanh nói cũng phải, sẵn tiện cô cũng muốn dùng chuyện này để chọc tức tề ân chơi. Ai bảo anh nói ngoài anh ra chẳng còn ai tốt với cô chứ? Để mình gọi thử, Hy Văn lấy điện thoại ra gọi điện cho hoa không từ Châu Thanh bên cạnh không ngừng hóng chuyện. Chỉ trong chốc lát đầu dây bên kia liền có người nghe máy tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Cô giọng điệu nhỏ nhẹ tư tốn. Alo, Hoa Công Tử, cô cao, là tôi đây. Có chuyện gì sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Châu Thanh không nhịn được mà quán quéo. Hối thúc cô, mau, mau hẹn anh ấy ra gặp mặt đi. Hi văn ngẫm nghĩ sắp xếp lời văn nói sao cho hợp lý. Ờ, chuyện là tôi đã nói chúng ta nên có một buổi gặp mặt để nói chuyện với nhau. Tôi cũng muốn biết anh bên ngoài như thế nào, không biết anh có rảnh không? Ờ chuyện này, bên kia hơi do dự Châu Thanh liền giúp cô bày mưu. Nói với anh ta, nếu anh không ra gặp mặt thì sau này không cần nhắn tin hỏi han tôi nữa. Lời nói của Châu Thanh nghe sao thật nặng nề, Hi văn cố sửa lại cho lọt tai. Không phải hoa công thử ngại gặp tôi đó chứ, anh có thân phận đặc biệt gì không muốn để tôi biết sao. Bên kia tưởng cô giận dỗi liền vội lên tiếng giải bầy. Không không, cô Cao đừng nghĩ như vậy. Hay là thế này, cuối tuần này tôi rảnh chúng ta gặp mặt nhau được không? Tới lúc đó cô Cao cứ gửi địa chỉ cho tôi. Vậy vậy cũng được, cứ quyết định thế đi. chương 73, Cao Hy văn tắt máy cô đặt điện thoại lên bàn tiếp tục việc ăn mì của mình. Châu Thanh vẫn chưa khỏi tò mò về người đàn ông vừa rồi. Giọng nói của anh ta hay quá trời luôn, nghe có hơi quen tay cậu có thấy vậy không? Ờ, nhưng mình cũng không rõ vì nghe lúc lạ lúc quen. Châu Thanh ngẫm nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn lắm. Người đàn ông này vừa nghe cậu sẽ giận liền quính quáng hết lên. Nói anh ta không có ý gì với cậu có ma mới tin Châu Thanh này lại tiếp tục lại nhảy về chuyện của cô nữa rồi Hi văn cố nuốt cho hết ly mì rồi nhanh chóng chuồng đi về phòng Châu Thanh nhìn theo gọi lớn Nè Ina cậu đi đâu vậy? Mình chưa nói chuyện với cậu xong mà Về phía tể ân sau khi nói chuyện với cô xong thì lâm vào tình trạng căng thẳng, thở gấp Anh ngồi trên giường cả người toát hết mồ hôi suy nghĩ nên rất nhiều viễn cảnh Thôi xong rồi, chuyến này mình biết ăn nói với Hy Văn thế nào đây? Tại mình bày trò làm người hâm mộ cái gì chứ, bây giờ cô ấy muốn gặp mặt lại không biết giải quyết làm sao. Lại không thể từ chối, mình đã từ chối hết mấy lần rồi. Lúc bàn chiến lược cho công ty cũng không thấy anh căng thẳng đến thế. Tề ân rót cốc nước uống cho tỉnh táo để còn kịp suy nghĩ cách. Nước vừa đưa vào miệng anh liền bị sặc mấy cái, ho đến đỏ cả mặt. Sau đó anh ngừng lại dường như nảy ra ý gì đó. Phải rồi, mình có thể dùng cách này. Cuối tuần tại một quán cà phê vắng người, Hi Văn cố tình chọn địa điểm ở nơi này. Dù rất sợ người khác nhận ra mình nhưng ở riêng cùng một người đàn ông lạ chưa gặp lần nào khiến cô cảm thấy sợ hơn. Ngồi trong một góc khuất của quán lâu lâu cô lại ngó nghiên nhìn đồng hồ. Đã trễ hơn 10 phút so với giờ hẹn mà cô cũng chẳng thấy bóng dáng hoa công từ đâu, Hi Văn ngồi nhịp nhịp đôi chân. Không biết khi nào anh ấy mới đến nhỉ, căng thẳng chết mình rồi. Ngồi thêm một lúc cô liền thấy có một dáng người cao lớn, toàn thân mặc một màu đen, đeo khẩu trang và chùm nón kéo ghế ngồi xuống đối diện mình. Lúc đầu Hy Văn có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó cô bắt đầu trấn an bản thân. Nở một nụ cười thật tươi, cô nói, anh là hoa công tử đúng không? Tề ân đã mất rất nhiều thời gian để hóa trang bản thân thành bộ dạng này, còn đặc biệt sử dụng thiết bị biến đổi giọng nói mang theo bên người để tránh bị tính cảnh giác cao của Hy Văn nhận ra. Người đàn ông hơi cúi xuống gật gật đầu. Chào cô cao, rất vui được gặp cô. Hai, mình chưa từng nghĩ đến việc phải làm chuyện giấu giếm đáng xấu hổ như thế này. Nếu để người khác phát hiện chắc mình chết mất. hi văn cười cười, cô gãi đầu ngượng ngùng. Chào anh, hoa công tử à anh sao anh lại ăn mặc như thế hả? Tề ân đưa tay lên miệng ho vài tiếng. Xin lỗi cô cao tôi bị cảm nặng không tiện mở khẩu trang. Tôi không muốn lây bệnh cho cô. Cô biểu môi, suy cho cùng vẫn là không nhìn thấy được mặt của anh. Nhưng không sao, anh cứ dưỡng bệnh trước khi nào rảnh rỗi thì vẫn có thể tiếp tục gặp nhau. Vâng vâng, mình không muốn phải hóa trang bộ dạng này thêm một lần nào nữa đâu. Nhìn thấy người đàn ông này cứ cúi đầu mãi, khi văn đoán anh đang rất căng thẳng. Cô từng lời nói đều hết sức thân thiện và hòa đồng, hoàn toàn không có chút cách biệt gì giữa fan và idol để nói chuyện với anh. Hoa công tử anh tên thật của anh là Tề Tần Gia Thành, phải phải, mình đang đặt tên kiểu gì vậy? Ăn nói ngốc ngách chết được, Hi Văn gật gật đầu cô cảm thấy người đàn ông đối diện có chút không bình thường. Vậy tại sao anh còn có tên gọi là Hoa Công Tử? Bởi vì tôi thích nhân vật hoa vô khuyết trong tuyệt đại song kiêu thế nên thế nên mới lấy tên như thế. Hy Văn bật cười thích thú, người này cũng buồn cười quá rồi. Anh gọi nước đi, à được, trong lúc đợi đồ uống được mang ra thì Hy Văn và anh ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau một chút chủ yếu cuộc trò chuyện nói về vấn đề công việc và các dự án của cô. Phục vụ mang nước ra cho Hy Văn từ nãy đến giờ không để ý lúc nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra cô chính là diễn viên nổi tiếng, làm hại cô phục vụ bất ngờ đến tay chân run rẩy làm đổ hết nước ra bàn. Phục vụ lúng túng liên tục gật đầu. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tệ ân giật mình, anh nhìn xem Hy Văn có làm sao không? Hy Văn, em ổn chứ hả? Có bị ướt không? Cách nói chuyện này nghe rất quen thuộc nhưng lúc này cô lại không để ý lắm. Cô phục vụ cứ liên tục cúi người xin lỗi, Hi Văn xua tay. Không sao tôi không sao đâu, tôi tôi vào làm lại ly khác cho cô. Thành thật xin lỗi, phục vụ lau dọn bàn xong thì trở vào trong chầu bị làm đồ uống khác đem lên. Hi Văn nhìn tay áo bị dính chút nước cảm thấy vô cùng khó chịu. Tể ân lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho cô lau, trong lúc hai tay chạm nhau Hy Văn liền khựng lại. Cô dồn hoàn toàn sự chú ý vào cánh tay người đó dường như quên đi việc khác. Đồng hồ đeo tay của anh đẹp nhỉ Tề ân nhìn mặt đồng hồ của mình Anh cười cười Cũng cũng tạm Cô bặm môi Ánh mắt nghi hoặc Chắc là rất đắt Cũng không đắt lắm Tề ân vốn chỉ muốn chọn đại một món Để mang theo xem giờ anh còn trả thèm Để ý nó như thế nào nữa là Nhưng Hy Văn đột nhiên hỏi mấy câu như vậy Có hơi lạ lùng nhỉ Quên luôn cả chuyện tay áo bị bẩn Hy Văn chẳng thèm vào nhà vệ sinh làm sạch nữa Cô muốn ở lại làm rõ sự việc này hơn Anh chắc không phải là CEO của Damom đâu nhỉ? Vì anh mang họ tần. Câu hỏi của cô có phần kỳ quái nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời. Không phải, nhà tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi. Damom công ty thiết bị điện tử lớn như vậy sao tôi có thể sánh bằng chứ? Hy văn siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt hẳn lên sự giận dữ. Hồ hấp mỗi lúc càng nhanh cô đập bàn một cái rồi quay ngoắt người bỏ đi. Tề ân nhìn theo Hy văn hoàn toàn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng trông Hy Văn như vậy chắc chắn đang rất giận dữ anh là anh làm sai điều gì sao? Nhanh chóng đuổi theo Hy Văn chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê, nhưng có vẻ anh đã bị chậm một bước. Hy Văn đã sớm lái xe rời khỏi, trong lòng bồn chồn lo lắng anh không biết tại sao cô lại có thái độ như vậy. Mở điện thoại lên gọi đến cho cô Hy Văn cũng không nghe máy, một lúc sau còn tắt máy ngang. Đứng giữa biển người trong theo chiếc xe hơi màu trắng của cô rời đi, dần dần khuất xa tầm mắt. chương 74 Đêm hôm đó trở về nhà tề ân liên tục gọi điện cho cô nhưng dù thế nào đi nữa hy văn cũng không chịu bắt máy. Anh dường như muốn phát điên lên, ngồi nhìn màn hình điện thoại liên tục báo số máy bận tề Siết chặt lòng bàn tay. Tại sao không nghe máy? Dù là hoa công tử hay tề ân tôi gọi em cũng không nghe máy là vì sao? Anh không biết chuyện gì đang diễn ra khi không cô nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi. Cho dù như vậy thì người cô giận cũng chỉ nên là hoa công tử thế thì tại sao anh dùng chính thân phận thật của mình gọi hy văn cũng không chịu nhấc máy. Rõ ràng mối quan hệ của hai người vốn đã không còn căng thẳng nữa rồi mà. Tề ân nằm trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã gần cả trăm cuộc gọi nhưng anh vẫn chưa nhận được hồi âm từ cô. Anh ước gì nếu cô bực tức cứ chút giận hết lên người mình chứ xin đừng lặng im như thế. Anh không đủ tinh ý để hiểu rõ cô đang nghĩ gì, nếu anh làm sai cô có thể trực tiếp nói ra im lặng đối với anh là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Không biết được người kia đang nghĩ gì, cũng không biết họ sắp sửa đưa ra quyết định gì, không biết bất kỳ một vấn đề gì cả. Hiểu rõ sự tình nghiêm trọng anh không thể tiếp tục để mọi chuyện cứ diễn ra như thế, anh không muốn mối quan hệ chưa kịp hàn gắn lại tiếp tục đổ vỡ càng không thể mất đi cô. Tại một nhà hàng sang trọng với căn phòng kín rộng lớn, thức ăn được trải đầy cả một bàn. Toàn bộ đều là những loại cao cấp nhất, đắt tiền nhất. Chu Minh Tuệ anh mặc bẩn thiểu từ từ mở cánh cửa phòng bước vào. Nhìn thấy một bàn ngập đầy thức ăn cô ta hai mắt liền sáng rỡ. Đã mấy hôm rồi không có một bữa ăn tử tế, Chu Minh Tuệ cả khuôn mặt đều hốc hác, người gầy gò hẳn đi. Nhìn phía xa có người đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía à ta. Tuy chỉ nhìn từ sau nhưng đột toát lên vẻ sang trọng quý phái hơn người. Không kiềm lại được trước sự hấp dẫn của đồ ăn nhưng nghĩ kỹ lại không dám tùy tiện dùng đồ của người lạ. Được một người ẩn danh mời đến nơi sang trọng như vậy cô ta cũng không biết là vì lý do gì. Chu Minh Tuệ khép nép cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Cho cho hỏi, là cô muốn gặp mặt tôi sao? Người kia khẽ xoay người lại, cái ánh nắng chiều nhẹ nhàng dọi qua cửa sổ làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ấy. Trần Cát Cát xảy từng bước chân huyền chuyển đi đến kéo ghế ngồi xuống bàn ăn còn làm động tác mời chào Chu Minh Tuệ. Cô Chu phải không, mời ngồi, nhìn người đàn bà ăn mặc bẩn thiểu rách dưới trần Cát Cát đã thấy không có cảm tình, nhưng vì có chuyện cần nhờ vả nên mới phải bày ra bộ mặt thân thiện ấy. Chu Minh Tuệ vẫn chưa dám tin người xuất hiện trước mặt mình lại là trần Cát Cát minh tinh nổi tiếng trên màn ảnh. Bà kéo ghế khép nếp ngồi xuống đối diện trần Cát Cát. Cô Trần Cát Cát không biết không biết một người nổi tiếng như cô vì sao lại muốn gặp mặt tôi. Trần Cát Cát không thích vòng vo, lập tức tập trung vào thẳng vấn đề. Nghe nói cô bị tề tổng đuổi khỏi tề ra cuộc sống bây giờ chắc là vất vả lắm à Người đắc tội anh ấy vốn sẽ không có ai được yên thân. chu Minh Tuệ mặt đanh lại, giọng nói có phần hơi thức giận. Cô Trần nói như vậy là có ý gì? Trần Cát Cát bật cười thích thú. Tôi có thể giúp cô có công việc ổn định, có nhà ở, cơm ăn áo mặc đều không cần phải lo. Người này nói chuyện như vậy chắc chắn phải có ý đồ gì khác. Cô Trần Hà cớ gì phải tốt với tôi như vậy, cô muốn gì từ tôi? Cô đắc tội tê tổng thì sớm phải biết không có kết cục tốt như cô đã thấy chẳng một nơi nào dám nhận người như cô vào làm việc, nhìn xem dung mạo xinh đẹp như vậy lại phải chịu cảnh ngày ngày đối diện với giác rưởi thật hoang phí biết bao. Chu Minh Tuệ im lặng muốn tiếp tục nghe rốt cuộc trần Cát cắt muốn gì ở một người tay trắng như cô. Báo cho cô biết một tin tề tổng đã chính thức quay lại với Cao Hy Văn rồi. Chu Minh Tuệ trừng mắt sừng sốt, không thể nào, hai người bọn họ đã ly hôn rồi mà. Sao có chuyện quay lại được, môi trần cắt cắt hơi nhếch lên, xem thái độ của cô ta như vậy chắc là mình đã đoán chúng rồi. Chính tận mắt tôi nhìn thấy hai người bọn họ qua lại. À mà còn nữa con gái của cô gần đây cứ thường xuyên cuốn quýt bên Cao Hy Văn, lúc trước ở buổi trình diễn của một nhà thiết kế tệ tổng dẫn theo đứa nhỏ đến đó cả ba cười nói cứ như người một nhà, sau đó đáng tiếc xảy ra chút chuyện nên các vấn đề trong buổi trình diễn không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có tôi được mời đến đó mới chứng kiến hết sự việc mà thôi. chu Minh Tuệ siết chặt lòng bàn tay không dám tin vào những gì mình vừa nghe công sức cô ta bày mưu tính kế chia rẽ hai người để cuối cùng lại trở nên vô ích đổ sông đổ biển. Không thể như vậy được bé ru nó là con tôi, tôi chỉ chấp nhận để nó cho tề tổng chăm sóc còn Cao Hy Văn đó là cái thá gì. Bản thân không thể tự sinh con lại đi cướp con của người khác đúng là đồ vô sỉ. Chấp lấy cơ hội này, những gì Trần Cát Cát vừa nghe có một câu rất không ổn, cô ta hỏi lại. Cô nói Cao Hy Văn không thể tự sinh con, chu Minh Tuệ gật đầu. Tôi đoán là vậy, hai người họ kết hôn 4 năm lại không hề có động tĩnh gì. Tề tổng anh ấy rất yêu quý con nít nếu không phải Cao Hy Văn không thể sinh con thì anh ấy cần gì yêu thương bé du nhà tôi như vậy, cái gì tốt đều nghĩ cho nó. Mưu sâu kế hiểm trong đầu Trần Cát Cát bắt đầu trồi dậy. Đây đúng là thông tin hot nhất trong năm đây, Cao Hy Văn ngày tàn của cô sắp đến rồi, để xem sau này cô còn dám lên mặt nữa không. Từ nay sẽ không còn ai dám tranh giành với tôi nữa, đường Ina là thế Cao Hy Văn cũng như thế. Trần cắt cắt nở một nụ cười sắc bén, nụ cười chứa đựng thật nhiều hàm ý xấu xa. Nếu Cao Hy Văn là hạng người như vậy tại sao chúng ta không bắt tay nhau trừ khử cô ta? Cô thấy tôi nói có đúng không? chương 75, liên tục nhiều ngày trôi qua giữa Hi Văn và anh không liên lạc gì với nhau, anh vẫn thế mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô nhưng dường như cô chẳng thèm để tâm đến anh nữa. Hy Văn không nghe máy cũng không có chút hồi âm gì hay nói về vấn đề giữa hai người đang gặp phải. Gọi điện không được anh đến thẳng tận nhà Hy Văn đợi ở trước cửa, anh lớn tiếng gọi cũng không có người trả lời, đèn trong nhà lúc nào cũng tắt có vẻ như đã một thời gian cô không trở về đây rồi. Và thế là anh lại phải trở về nhà mà không thu thập được chút thành quả gì. Ngồi một mình ở chiếc xích đu trong vườn nhà, anh đông đưa nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm. Khuôn mặt Hy Văn dần dần hiện lên, anh nhớ hình ảnh lúc cô cười, lúc cô giận dữ rồi mắng anh. Trước giờ chẳng ai dám cư xử với anh như thế chỉ mỗi mình cô là đem lại cho anh những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Chính anh cũng không hiểu tại sao kết hôn tận 4 năm nhưng khoảng thời gian đó cái tên Hi Văn làm anh cực kỳ chán ghét. Anh ghét khuôn mặt sợ sệt e dè đó, ghét thái độ ấp úng mỗi khi hỏi chuyện cô và rồi từ đó anh cũng chẳng thèm để tâm đến người phụ nữ đó nữa. Cho đến cái ngày anh hay tin Hy Văn vì bệnh cụ tái phát mà qua đời, những từ mọi chuyện vô cùng bình thường thậm chí còn có chút vui trong lòng. Nhưng rồi hàng loạt sự kiện kỳ lạ ập đến, Hy Văn không những không chết mà còn sống lại cứ như một con người hoàn toàn khác, cô biết yêu bản thân, biết quý trọng những người xung quanh, biết phản pháo lại những ai làm tổn thương mình. Từ một kẻ yếu đuối trở nên vô cùng mạnh mẽ nghị lực lại còn dám thẳng thường tuyên bố cuộc sống vẫn sẽ ổn nếu không ở cạnh anh. Từ lúc nào không biết tề ân nhận ra bản thân vô cùng thích cô, thích cả thái độ lúc cô giận giữ mắng nhiếc anh, có điều giờ đây anh cũng chẳng thể tiếp tục nghe những lời đó nữa. Tề ân thở một hơi thật dài rồi tựa người ra phía sau chiếc xích đu, anh muốn thử nghĩ xem giờ này cô đang làm gì. Từ đằng xa hình dáng nhỏ bé chập chững bước tới xa vào lòng anh. Chú Tề ân đang buồn sao? Một chút, giữa hai người lại xảy ra chuyện gì nữa sao ạ? Đã mấy hôm rồi chú và dì Hy Văn không có liên lạc. Anh cười khổ ôm lấy đứa nhỏ. Hình như dì giận chú rồi, không thèm nghe điện thoại cũng không thèm gặp mặt. Hai người sẽ không giống như lúc trước nữa chứ. Bé du yêu quý hai người, ai còn cũng không muốn xa. Câu nói ngây ngô của một đứa trẻ như chạm đến trái tim anh. Phải rồi, chính anh cũng vậy anh cũng không muốn rời xa cô. Sẽ không đâu chú sẽ không để cho mọi chuyện xảy ra như lần trước nữa. Tại đoàn làm phim, Hy Văn vừa kết thúc xong một ngày làm của mình. Cô cả người đều mệt mỏi không còn chút sức lực nào, mấy hôm nay vì chuyện của anh mà lo âu suy nghĩ thật sự làm cô mất rất nhiều năng lượng dù vậy Hy vẫn cố hết sức hoàn thành tốt vai diễn của mình. Thay trang phục ra tiểu duy giúp cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về. Chị Hy Văn à, hôm nay có trở về nhà không hay lại ghé sang ở cùng chị Châu Thanh nữa? Hy Văn phỏng đoán chắc anh vẫn chưa dừng việc tìm kiếm mình nên thôi vẫn quyết định chọn sang ở với Châu Thanh thêm một thời gian sẽ tốt hơn. Chúng ta sang nhà Châu Thanh, chị à, sức khỏe của chị dạo gần đây không được tốt nếu còn gắng gượng để làm việc nữa thì sẽ rất nguy hiểm đó. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe được không? Hi văn ôm lấy chán, mấy đêm liên tục không ngủ ngon giờ đây đầu của cô nhức đến muốn nổ tung lên. Không cần phiền phức như vậy, mua ít thuốc về uống là được rồi. Hì văn đứng dậy bước đi tiểu duy kéo hành lý phía sau nhanh chân chạy theo, hì văn cắm đầu đi một mạch đến nhà xe bỗng đâm phải vào một thân hình cao lớn, ngước mắt nhìn lên hóa ra là người quen. Hoàng Tổng, sao anh lại đến đây? Hoàng Vĩnh nghi khẽ mỉm cười. Không phải em vừa tan làm sao, rảnh không chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm. Tôi đã đặt một bàn ở nhà hàng rất gần đây thôi. Không phải đã nói rõ với nhau hết rồi sao, đã một khoảng thời gian cô và Hoàng Vĩnh Nghi không gặp nhau rồi, anh ấy cũng đã nhiều lần gọi điện muốn gặp Hy Văn nhưng đều bị cô lấy lý do công việc mà từ chối. Hoàng Vĩnh Nghi anh ấy cũng đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng suy cho cùng vẫn là không thể nào chấp nhận bỏ cuộc. Anh muốn tiếp tục theo đuổi Hy Văn, dùng hết sự chân thành của mình để cô có thể cảm nhận được. Hy Văn nhìn anh động thái khó xử cô không biết nên từ chối thế nào. Tôi gọi cho em không được nên mới đường đột đến đây, em không ngại chứ. Ngại, rất ngại là đằng khác. Hy văn cố làm ra nét mặt tươi tỉnh nhưng thật sự bên trong cô đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng rồi. Hoàng Tổng à, sức khỏe của tôi hôm nay không tốt lắm nên muốn trở về nghỉ ngơi chúng ta hẹn lại lần sau được không? Hoàng Vĩnh nghi vừa nghe cô sức khỏe không tốt thì trong lòng liền bồn trồn lo lắng anh kéo tay Hy văn. Em không khỏe sao, hay là tôi đưa em đến bác sĩ kiểm tra một chút sẽ an toàn hơn? Hi văn rụt tay lại cố tình né tránh. Không sao tôi về ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Chào anh, muốn bỏ lên xe rồi nhanh chóng rời đi nhưng Hy văn vừa bước vài bước đã bị người kia kéo lại anh lằng nhằng. Em đừng cố chấp nữa được không, sức khỏe quan trọng không thể xem thường được. Giữ chặt tay cô khư khư làm cho Hy văn cảm giác vô cùng khó chịu cô không muốn tiếp xúc gần với người này bèn đẩy anh ra. Hoàng Vĩnh nghi anh làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra anh làm tôi khó chịu rồi đó. Nét mặt Hoàng Vĩnh nghi buồn trông thấy rõ, giọng nói của anh lại có phần ấm ức. Hy văn, rốt cuộc là tôi đã làm gì khiến cho em chán ghét đến mức phải tránh mặt tôi như thế? Hy văn cả người đều mệt mỏi, gắng gượng chút sức lực cuối cùng muốn trả lời anh. Nhưng chưa kịp mở miệng thì từ phía đằng xa, một giọng nam vô cùng quen thuộc lớn tiếng nói vọng tới mang theo sát khí bức người. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu không tôi không tha cho anh đâu. Chương 76 Tề ân từng xài chân dài bước đến gần Hy Văn, anh nắm tay cô kéo về phía sau lưng mình. Ánh mắt lạnh lùng chết người của hai người đàn ông đối diện nhìn nhau. Hoàng Vĩnh nghi nhiều lần nhún nhường nhưng hiện nay anh không thể chấp nhận thua thiệt như vậy nữa, anh không thể để Hy Văn cứ thế lại rơi vào tay người đàn ông khác. Anh trầm giọng, tề ân, anh lại đến đây làm gì? Câu này tôi hỏi anh mới đúng tại sao anh lại ở đây còn lôi tay kéo chân Hy Văn, anh có ý gì với vợ tôi? Hoàng Vĩnh Nhi bật cười, có thể lúc trước anh còn có phần e dè nhưng hôm nay mối quan hệ của hai người họ đã không còn như trước, anh cũng chẳng có gì phải sợ. Vợ, anh nói ra câu này không cảm thấy ngượng miệng sao. Anh và Hy Văn đã không còn quan hệ vợ chồng kể từ một năm trước rồi, anh đến tìm cô ấy mãi như vậy không thấy phiền sao. Tề ân tức giận anh siết chặt nắm tay, muốn đấm người đàn ông trước mặt nhưng sau đó liền suy nghĩ lại có Hy Văn ở đây anh không dám hành động nông nổi. Bỏ qua Hoàng Vĩnh Nghi, đằng nào cũng là người ngoài không đáng nói đến, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là Hy Văn, anh có rất nhiều chuyện muốn làm rõ với cô. Kéo tay Hy Văn với ý muốn rời đi nhưng sau đó liền có một lực rất mạnh đẩy anh ra cô lui về sau mấy bước. Tể ân như hụt hẫng tim anh nhói lên một hồi, đến giờ anh vẫn không hiểu gì sao hai người lại cách xa, vẫn không hiểu vì sao cô lại đối xử với anh như vậy. Hy Văn, em làm gì vậy? Hy Văn xoa xoa cổ tay của mình, thái độ hời hợt đáp lời anh. Đừng động vào tôi, anh bất lực quay đầu đi nơi khác, hít thở một hơi thật sâu cố nén cơn phẫn nổ. Tề ân nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bình ổn. Có chuyện gì vậy, em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, bây giờ còn cư xử như thế, rốt cuộc em muốn làm sao? Cô chép miệng lắc đầu ánh mắt thẳng thường đối diện trước anh. Anh đã làm gì thì tự anh hiểu lấy, anh biết tôi ghét nhất bị người khác lừa mà. Hy văn quay người rời đi Tiểu Duy đứng chứng kiến sự việc không biết phải xử lý như nào, hai vị tổng tài này ai cũng là người không thể đắc tội. Đi thôi Tiểu Duy, nhìn chung thì Tiểu Duy vẫn là nên nghe lời cô thôi. Dạ dạ chị, chưa kịp bước đi thì Hy văn đã bị Tề Ân giữ lại, anh thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, siết chặt tay cô Tề Ân quát to. Cao Hy văn, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả? Có chuyện gì không thể nói thẳng ra sao im im mãi như vậy khó chịu thật đấy. Cô dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay to lớn đó của tề ân cứu liên tục siết chặt khiến Hy Văn đau đớn khó chịu. Nếu em không trả lời anh sẽ không buông tay ra đâu. Hoàng Vĩnh nghi chứng kiến mọi chuyện cảm thấy vô cùng bất bình. Tề ân, anh mau bỏ Hy Văn ra, anh làm đau cô ấy rồi. Trong cơn thịnh nộ anh không còn để tâm đến bất kỳ điều gì nữa chỉ cần duy nhất một câu trả lời của cô mà thôi. Chuyện này không liên quan đến anh, mau cút khỏi đây đi. Hy văn dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể lay truyền được anh, đầu cô càng lúc càng đau, cả người cũng không thể gắng gượng được nữa. Giọng nói yếu ớt thều thào, tệ ân anh anh bỏ tôi ra. Vừa dứt câu hy văn liền ngã gục xuống đất, cũng may anh nhanh tay đỡ lấy cô. Khuôn mặt hy văn tái nhợt không còn chút sức sống, anh hốt hoảng lay lay cánh tay cô rồi vỗ nhẹ vào mặt. Hy văn, hy văn em làm sao vậy? Em mau trả lời anh đi. Hoàng Vĩnh Nghi cũng sốt sắn không kém, anh muốn tiến đến xem cô thế nào nhưng bị Tề Ân đẩy ra. Tiểu Duy luống cuốn nhanh tay móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu rồi đi đến xem tình hình của cô. Tề Ân giọng điệu lo lắng, tại sao lại như vậy hả? Sau khi không lại ngất đi như thế, Tiểu Duy lấy trong túi ra ra một tiệp giấy liên tục quạt để cho Hy Văn được thoáng khí. Chị Hy Văn đã mấy đêm không ngủ rồi còn cực lực quay phim nên sức khỏe không trụ nổi. Vừa rồi hai người còn giành giật nhau đẩy tới đẩy lui hại chị ấy ngất rồi kìa Hai người đàn ông nhớ lại hành động vừa rồi của mình thì vô cùng hối hận Giá như có thể bình tĩnh hơn để nói chuyện với cô thì có lẽ không xảy ra cỡ sự này Xe cấp cứu trong chốc lát đã có mặt tể ân bế cô lên Hy văn nhanh chóng được y tá kiểm tra tình hình rồi truyền thẳng đến bệnh viện Hoàng Vĩnh nghi suy cho cùng chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng của hai người bước lên xe rồi từ từ khuất dần Cuối cùng anh vẫn không bao giờ có thể là người có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cô, lúc nào cũng vậy anh luôn chậm trễ hơn tề ân một bước, mãi mãi không thể có được trái tim của Hy Văn. chương 77, xe cấp cứu truyền thẳng Hy Văn đến bệnh viện, bác sĩ y tá ở bên trong nhanh chóng chạy ra đón tiếp bệnh nhân, vị bác sĩ lớn tuổi năm đó giúp Hy Văn trị vết thương ở chân cũng có mặt, ông bắt gặp tề ân cùng với mấy y tá đẩy một cô gái trên chiếc băng ca với sắc mặt nhợt nhạt, ông thẳng thốt. Tề Tổng Thiếu phu nhân cô ấy cô ấy lại làm sao nữa vậy? Mau, mau chóng kiểm tra xem cô ấy thế nào, khi không đột nhiên lại ngất đi, bác sĩ ông mau khám cho cô ấy đi. Từ trước đến nay số lần ông ấy gặp anh đếm trên đầu ngón tay nhưng đặc biệt cứ mỗi lần gặp thì là đều trong tình trạng hy văn xảy ra chuyện, hết gãy chân lại đến ngất xỉu, lần nào tệ ân đến gặp ông đều là hốt hoảng gấp gáp bảo ông xem bệnh cho cô. Được rồi tề tổng, cậu chờ ở đây tôi vào trong kiểm tra xem tình hình của thiếu phu nhân thế nào. Tề ân lại phải một mình ngồi chờ trước cửa phòng khám, cứ mỗi lần cô xảy ra chuyện thì lòng anh liền cảm thấy quặn đau, giá như anh biết nhún nhường, không tìm cớ cử cãi với cô thì cũng đã không xảy ra chuyện như này rồi. Ít lâu sau vị bác sĩ kia liền trở ra, vẻ mặt ông vô cùng bình thản. Tề ân đứng bật dậy khỏi ghế đi đến hỏi han tình hình. Sao hả bác sĩ, hy văn cô ấy thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Tệ tổng cậu yên tâm đi, thiếu phu nhân cô ấy chỉ là mệt quá nên mới ngất đi, hiện tại chúng tôi đang giúp cô ấy truyền nước biển. Đã tỉnh lại rồi đang ở trong phòng, cậu có thể mua chút cháo loãng cho cô ấy dùng sau đó có thể trở về nhà rồi. Anh thở vào nhẹ nhõm như chút được tảng đá lớn trong lòng xuống. Vị bác sĩ sau khi khám cho Hi văn xong thì liền trở về phòng làm việc, ông có nhiệm vụ quan trọng phải làm. Vừa về đến phòng ông liền cẩn thận khóa kín cửa lại rồi đi đến bên bàn làm làm việc nhấc điện thoại lên ấn phím gọi cho ai đó, một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy vang lên tiếng giọng nói ồm ồm của người già. Bác sĩ thẩm có chuyện gì không? Tề lão ra tôi có chuyện quan trọng muốn báo cho ông biết. Hình như tề tổng và thiếu phu nhân làm lành rồi, lúc nãy cậu ấy đưa thiếu phu nhân bị ngất xỉu đến bệnh viện thái độ lo lắng lắm. Hà, Hy Văn bị ngất xỉu sao? Con bé có bị làm sao không đấy? Ông yên tâm đi tình hình thiếu phu nhân không sao chỉ là mệt quá nên ngất đi mà thôi. Nhưng mà không phải báo chí đồn ầm lên chuyện hai người bọn họ ly hôn rồi cạch mặt nhau sao. Quay lại khi nào đấy, thằng nhỏ này cũng giấu kỹ thật nó không hé lộ nửa lời với tôi còn chính miệng nói sẽ không bao giờ làm hòa với hy văn hóa ra chỉ là nói xuông. Xem thái độ của cậu ấy quan tâm thiếu phu nhân như vậy muốn nói không có tình cảm cũng khó. Lần này tôi phải chúc mừng ông rồi tâm nguyện thành thật giữ được đứa cháu dâu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Ha ha tất nhiên rồi. phúc khí của tề ra tôi sắp trở lại rồi. À phải, hôm nay tôi vui truyền cho ông ít tiền thu sử bệnh viện sẵn tiện mua trang thiết bị mới. Nhớ chăm sóc cháu dâu của tôi cho tốt đó. Hì hì tôi biết rồi. Tại phòng bệnh hy văn vừa được bác sĩ truyền nước biển, cô nằm yên một mình trên trên giường vô cùng chán nản. Sao cô lại ghét mùi thuốc sát trùng này đến như vậy? Kể từ khi sống dưới thân phận cao hi Văn và tiếp xúc với tề ân cô đã vào viện không biết bao nhiêu lần Hy Văn cho rằng vị tổng tài này chắc chắn là khắc tinh của cô rồi. Cánh cửa phòng được đẩy ra tề ân tay sách theo chiếc cặp lồng bước vào. Anh mang đồ ăn cho em. Nhìn lại đã thấy Hy Văn dùng chăn chùm kín người không biết tại sao cô lại giận đến mức này không thèm nhìn mặt anh. Đi đến bên giường bệnh anh kéo ghế rồi ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Anh mua đồ ăn cho em đừng giận nữa. Hi văn vẫn cứ giữ khư khư chiếc chăn không buông, thành thật anh không muốn dùng đến áp lực nhưng lúc nào cô vẫn cứ cứng đầu không nghe lời tề ân giật mạnh tấm chăn ra rồi ném xuống đất. Hy văn càng thức giận hơn, cô quay lưng lại với anh, anh đưa tay chạm vào người liền bị cô hất hủi. Tề ân nắm vai lật người hy văn lại rồi ghi chặt ép cô phải đối diện mình. Nhìn ánh mắt trừng trừng đó cùng với hơi thở hồn hển, anh sợ cô lại xảy ra chuyện nên đánh buông ra. Anh nghĩ đối với Hi Văn tốt nhất vẫn là nên dùng lời lẽ ngọt ngào, cô cứng đầu như vậy anh có làm giữ cũng không ích gì, với lại anh càng không muốn làm giữ với cô gái của mình. Tề Ân cúi đầu, mặt buồn rười rượi, anh trầm giọng. Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh, em có thể đừng giận nữa mà ăn chút cháo được không? Sức khỏe em không tốt đừng gắng gượng nữa. Anh quan sát thấy rõ cơ mặt của Hi Văn bắt đầu giãn ra, xem ra cách này quả thật hiệu nghiệm. Cô chép chép miệng nhàn nhạt hỏi, sai ở đâu? chương 78, đến cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh xem ra cách này thật sự có hiệu nghiệm. Nói chung là sai, tất cả là lỗi do anh, em muốn la muốn mắng cứ đổ hết lên đầu anh là được. Anh sẽ không than oán điều gì. Hy văn khoanh hai tay trước ngực, mắng làm gì mỏi miệng. Tề ân mon men lại gần nắm lấy tay Hy văn, Bấy giờ cô đã không còn hát hủi anh nữa. Hy văn, em đại nhân đại lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân như anh. Có chuyện gì em có thể nói thẳng ra cho anh biết được không, anh ngốc lắm không biết vì sao em lại giận. Cô dùng tay còn lại đè lên tay anh rồi nhẹ nhàng kéo ra, so với việc chống cự lúc nãy thì như vậy đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Phủi phủi bàn tay vừa bị anh chạm lấy, hi văn giống như kỳ thì anh vậy. Tôi hỏi anh, anh có chuyện gì lừa dối tôi không? tề ân ngẫm nghĩ thật kỹ cũng không nhớ rốt cuộc mình đã lừa dối cô điều gì, sao anh có thể lừa dối cô chứ? Anh thành thật không lừa em việc gì. Cô đã hỏi đến như vậy rồi mà anh còn không nhận, rõ ràng là muốn chọc giận cô. Mấy hôm trước si cô có tặng cho tôi một chiếc đồng hồ kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu. Rồi sao nữa? Ôi trời nhìn bộ mặt ngây ngô đó của anh ta kìa cô thật sự không thể nào chịu được. Vì là người đại diện nhãn hàng nên tôi được xem danh sách những người có thể sở hữu chiếc đồng hồ giống như vậy. Trong đó có 5 chiếc kiểu nữ và 4 chiếc kiểu nam. Người sở hữu chiếc đồng hồ kiểu nam đó lần lượt là Hoàng Vĩnh Nghi, CEO Damom, một doanh nhân lớn tuổi và anh. Hoa công từ cẩn thận giấu kỹ danh tính vậy mà lần đầu gặp mặt lại đeo chiếc đồng hồ đó, mọi thứ đều đang phản bội lại lời nói của anh đó tề ân. Khuôn mặt của anh tái nhợt giống như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang ấy. Vốn chỉ muốn chọn đại một chiếc đồng hồ để xem giờ ai lại biết nó lại là bằng chứng buộc tội anh như vậy đâu. Không ngờ đã chuẩn bị kỹ càng đến thế ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị cô phát hiện. Bị một người lừa gạt suốt hơn một năm trời, chuyện gì cũng tâm sự với nhau đến cuối cùng Hy Văn lại phát hiện ra đó chính là chồng cũ của mình, chuyện như vậy có ai mà không tức giận chứ. Anh hối hận rồi hối hận thật rồi, anh hối hận ngày hôm đó đã đeo chiếc đồng hồ kia, tại nó mà anh bại lộ thân phận, hại Hy Văn giận anh lâu như vậy, từ nay anh sẽ không bao giờ đeo nó nữa. Hy Văn, em nghe anh nói, thật ra anh không cố tình lừa em đâu. Anh chỉ chỉ là, chỉ là làm sao, vì anh yêu em mà chúng ta đã ly hôn, anh không thể quang minh chính đại ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em, ủng hộ những việc mà em muốn làm. Thế nên anh chỉ có thể dùng thân phận hoa công tử để làm những việc đó mới có thể không khiến em nghi ngờ. Anh ta nói chuyện cũng dẻo miệng quá rồi, thành công thuyết phục hy văn không giận dỗi nữa. Vậy tại sao đã làm hòa rồi vẫn không nói sự thật với em, có phải anh vẫn muốn tiếp tục dùng thân phận kia để thăm dò em đúng không? Quả thật là anh có ý nghĩ như vậy đấy, ai bảo em chuyện gì cũng không chịu nói, anh xua tay rồi liên tục lắc đầu, không không anh không có ý đó, chỉ là anh cảm thấy em tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đấy nên anh dự định khi nào thích hợp mới nói sự thật với em. Mấy lời anh nói hôm nay vô cùng lọt tai cơn lửa giận trong lòng hy văn cũng đã giảm đi phần nào rồi. Nếu sau này để em phát hiện anh còn lừa em thêm một lần nào nữa thì hậu quả anh tự hiểu hậu quả rồi đấy. Tề ân cười như được mùa, đây có thể xem như là tin vui nhất trong ngày của anh rồi. Thành công giải thích mọi chuyện với Hy Văn còn được cô tha thứ. Còn gì tuyệt vời hơn chuyện này nữa. Anh bổ nhào tới ôm lấy cô rồi liên tục hôn vào má Hy Văn, hành động chớp nhoáng anh lập tức bị Hi Văn đẩy ra. Cô dùng tay áo lau vào phần má chỗ anh vừa hôn. Tề ân buồn trong lòng nhiều chút không biết bao giờ cô mới hết kỳ thì anh đây. Em đói rồi, đói đói sao? Anh lúng túng mở chiếc cặp lồng da cháo bên trong vẫn còn nóng hồi bốc lên khói trắng. Hy văn đưa tay nhận lấy như bị anh giật lại. Không cho, ơ, không cho em tự ăn, anh đốt em. Dùng chiếc muỗng nhẹ nhàng múc một muỗng cháo rồi cẩn thận giúp cô thổi nguội. Lần đầu lần đầu anh chăm sóc người khác nhưng cũng có vẻ ổn áp đấy, không làm cô bị bỏng. Ăn xong Hy văn cảm thấy căng da bụng thì trùng ra mắt cô ngáp dài một hơi. Em buồn ngủ rồi, Tề ân đứng bật dậy, Anh giúp em tắt đèn. Anh sẽ ở phòng bên cạnh đợi khi nào em tỉnh dậy có thể gọi điện cho anh. Tề ân này bị cô cấm túc cách ly đến ngốc luôn rồi sao? Cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm bắt. Thật không ngờ đến chuyện này cũng phải chờ cô dạy cho anh. Anh không ở lại đây sao? Khuôn mặt của anh bỗng nhiên đỏ ửng lên hệt như thiếu nữ ngại ngùng. Anh lùng bùng lỗ tai không biết bản thân có nghe nhầm không? Anh được phép ở lại sao? Có thể... Miệng anh cười ngoác lên sắp đến mang tay tệ ân đi đến bên cửa ấn nút khóa lại rồi tắt đèn. Anh xoa xoa lòng bàn tay tiến lại gần cô rồi ngại ngùng nói. Lần lần đầu của anh có gì phải nhờ em chỉ giáo. Hy văn đờ người ra mất một lúc, lần đầu cái gì, anh không thấy em vẫn còn đang truyền nước biển sao. Anh nghĩ sâu xa quá rồi đó, hóa ra không phải như anh nghĩ à. tề ân có chút thất vọng nhưng không sao được cô chấp thuận cho ở lại đã là tốt lắm rồi. Lúc này vị tổng tài cao cao tại thượng hôm nay giống như một đứa trẻ vô gia cư và thật may mắn được Hy Văn thu nhận. chương 79, nằm chung một giường bệnh với Hy Văn cả hai chen chúc nhau trên chiếc giường bé xíu. Ở trong vòng tay to lớn của anh Hy Văn trông chẳng khác gì một đứa bé cô nhỏ nhắn, đáng yêu và ngoan ngoãn hơn mọi ngày. Trăng lên cao cả căn phòng đều tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng hơi thở đều đều. Nhìn thấy bàn tay tề ân vẫn luôn vuốt ve, khẽ xoa nhẹ bắp tay mình, Hy Văn biết anh vẫn còn thức. Cô chợt lên tiếng, anh làm chủ tịch của cả công ty giải trí, vậy anh có tài năng đặc biệt gì không? Hát hoặc nhảy đại loại vậy? Cô không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy có lẽ bởi vì thắc mắc một người trẻ tuổi như anh lãnh đạo cả công ty giải trí hoạt động về nghệ thuật thì chỉ ít anh cũng phải biết một chút gì chứ? Đưa bàn tay rắn giỏi chạm nhẹ vào mái tóc của Hy Văn, cảm giác thật mềm mại, thật mượt mà. Anh hít một hơi thật sâu rồi đáp lời cô, em không biết cũng phải, lâu rồi anh không thể hiện tài năng của mình trước mặt ai. Hi văn thích thú, khóe miệng cười nhách lên. Tài năng, tài năng gì vậy? Em muốn biết, ờm cách đây khoảng mười mấy năm anh có mong muốn thành lập một nhóm nhạc. Lúc đó có anh và mấy người anh em nữa cùng nhau viết lời, làm nhà còn đi trình diễn ở một vài nơi. Nhưng ông nội không muốn điều đó, ông muốn anh về tiếp quản cơ nghiệp tề ra, mấy người bạn kia sau đó cũng đi đến nơi khác định cư bọn anh không gặp lại nhau nữa. Hi văn nghe câu chuyện của anh cảm thấy có chút đau lòng, cô hiểu cảm giác ước mơ trước mắt nhưng không thể thực hiện giống như lúc cô không thể trở lại showbiz làm diễn viên cuộc sống vô vị tẻ nhạt vô cùng. Hi văn luồn cánh tay vẫn đang truyền nước biển qua ôm lấy anh như một sự an ủi. Vậy sau đó làm thế nào anh vẫn có thể hoạt động trong showbiz? Sau đó anh nhận ra bản thân không thể làm gì khác ngoài những thứ có liên quan đến nghệ thuật tề thị năm đó vào tay anh thì làm ăn lỗ lã, ông nội thì không thể gồng gánh được nữa nên mới chấp thuận để anh chuyển đổi sang thành lập công ty giải trí. Giọng nói hai con người trong đêm thiêu thào nhưng vô cùng tình cảm. Anh không muốn làm ca sĩ nữa hả? Bạn bè mỗi người đã ai cũng đã một nơi, có công việc riêng phải làm, có gia đình phải lo. Anh cũng đã lâu không luyện tập sớm đã không còn bắt kịp với giới trẻ bây giờ nữa rồi. Sao cô nghe trong lời nói của anh có gì đó chạnh lòng khi nhắc đến việc này? Hy văn vùi đầu vào lòng ngực anh cựa quẩy. Vậy bây giờ anh hát cho em nghe, dỗ em ngủ được không? Đối diện trước yêu cầu của Hy văn, anh có chút bất ngờ. Hát hát sao? Đã lâu rồi anh không hát không còn được như lúc trước nữa. Sẽ khó nghe lắm, em không cần biết, em cứ muốn nghe. Anh thật sự không có cách nào để từ chối, đã mười mấy năm rồi anh không biểu diễn trước mặt ai. Lần này hát cho Hy Văn nghe có khi nào là một màn comeback không? Sự trở lại của anh chỉ với một khán giả nhưng lại là khán giả quan trọng nhất. Vậy em muốn nghe cái gì? Anh nói trước kia từng viết nhạc mạc vậy thì hát bài ấy đi. Được, cô ôm lấy anh, nhắm mắt lại cảm nhận. Tề ân tầng hắng vài cái rồi bắt đầu cất giọng hát chữ đầu tiên mà anh cất lên đã chạm đến tận sâu bên trong trái tim của Hy Văn rồi. Bình thường mọi người đều nói anh giống như tảng băng di động, đến cả lời nói cũng mang hàn khí, nhưng sau lời bài hát anh viết ra lại có thể ra giết và dai dứt chết người như vậy, giọng hát cũng không hề lãnh đạm nó tuy có chút hoài cổ nhưng lại truyền lửa, sưởi ấm cả con người cô. Cứ thế một người vừa hát vừa vỗ về, một người nằm yên và cảm nhận. Trong lúc anh đang hát có nghe được Hi Văn Lý Nhí nói điều gì nhưng sau đó lại làm anh cười rất vui vẻ. Em thích nhất anh của bây giờ. Hai người bọn họ sau khi hết trụ nổi liền ôm lấy nhau mà ngủ trên chiếc giường bệnh bé tí nhưng lại lan tỏa một hạnh phúc to lớn, một hạnh phúc không dễ dàng có được mà chỉ chợt nhận ra sau khi mất nhau. Sáng sớm khi mặt trời đã lên cao chót vót hai con người lười biếng vẫn không hề có động tĩnh gì cũng không hề có ý định dạy. Hôm nay cô muốn lười biếng một chút đằng nào cũng chưa đến giờ phải làm việc. Vị bác sĩ giúp cô khám bệnh hôm qua khi trời hưởng sáng đã đến kiểm tra, nếu không có gì khác thường thì Hy Văn có thể trở về nhà rồi. Ông đi đến phòng bệnh của Hy Văn kiểm tra nhưng khi vặn tay nắm mới phát hiện rằng cửa bị khóa. Ông thắc mắc hỏi cô y tá đang đi kế bên cạnh mình. Đêm qua Tề tổng vẫn ở trong đây suốt sao, đúng đó bác sĩ tối qua tôi đi trực thấy phòng bệnh này không có ai ra ngoài. Ông còn tưởng vị thiếu phu nhân này xảy ra chuyện nhưng có tề tổng bên cạnh cả đêm thế này chắc ông cũng yên tâm rồi. Bác sĩ có cần gọi bệnh nhân dậy kiểm tra không? Ông mỉm cười lắc đầu. Không cần, đợi khi nào họ tỉnh dậy rồi kiểm tra sau cũng không muộn. Nói xong bọn họ liền rời đi. Vị bác sĩ kia nắm được tin tức lập tức nhắn tin thông báo cho tề tứ. Tề lão ra, xem ra là thật rồi. Hôm qua cả đêm tề tổng không có ra khỏi phòng bệnh. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi phải chúc mừng ông rồi. Tôi bảo người gửi chút tiền cho ông, xem như là trả tiền viện phí cho cháu dâu. Phải công nhận người nhà tề ra ai ai cũng ra tay hào phóng, hễ vui vẻ thì lập tức chuyển tiền chẳng trách ai cũng muốn giành lấy chức vị phu nhân chủ tịch này của Hy Văn. chương 80, cuộc sống của anh và cô diễn ra khá yên bình một thời gian, tề ân thường xuyên lui tới nhà cô gạ gẫm Hy Văn quay lại sống cùng nhau nhưng cô lại kiên quyết từ chối. Ít ra bây giờ bọn họ cũng nên giống như mấy cặp đôi mới yêu nhau, nên hẹn hò trước rồi mới tính đến chuyện kết hôn chứ. Một buổi sáng tỉnh giấc trong căn phòng quen thuộc nhưng chỉ duy nhất khác lạ một điều. Hi văn nhìn sang bên cạnh là người đàn ông vẫn đang ngủ say, gương mặt góc cạnh sắc xào. Người cười trần để lộ ra cơ bắp rắn chắc, tề ân dạo này lạ lắm có nhà không ở cứ chạy đến chỗ cô biết thôi. Bọn họ giờ đang yêu đường lén lút cô thực sự sợ bị báo chí phát hiện ra. Nhìn người đàn ông trước mắt mình, Hy Văn không dám tin cô đang yêu đương với sếp trước đây của mình cơ đấy. Thật đáng sợ nhưng cũng rất thú vị. Anh nằm nghiêng một bên yên giấc để mặc cô cứ chăm chăm nhìn mình, môi anh hơi mỉm cười. Em biến thái đến vậy sao? Nhìn người khác ngủ, Hy Văn đấm nhẹ vào lồng ngực anh. Anh mới biến thái, đêm qua ngủ trời lạnh như vậy mà còn cười áo. Không sợ bị cảm à, tề ân thầm nghĩ bụng anh mắng. Ai bảo con gái sẽ thấy kích thích khi nhìn cơ thể nam nhân chứ, xem hy văn kìa cô ấy chẳng thấy có hứng thú gì cả. Đúng là tin lá cài. Tề ân choàng tay ôm lấy cô vào lòng mà hít hà hương thơm từ mái tóc. Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu nhưng lại khiến người ta quyến luyến không muốn rời. Anh làm gì vậy, bỏ em ra em sắp phải đi làm rồi. Anh nhõng nhẽo cứ giữ khư khư cô không buông, không chịu em ở với anh thêm một chút đi. Không được em làm việc rất chuyên nghiệp không thể để cho trễ giờ được. Vậy vậy em hứa với anh một chuyện anh sẽ cho em đi. Hy văn mỉm cười rồi gật đầu, bây giờ cô còn phải đi làm không thì trễ tiến độ quay phim mất mấy yêu cầu của anh chắc cũng chẳng có gì quá đáng. So về giàu cô tất nhiên không giàu bằng anh, về địa vị thì tề ra có tiếng từ lâu đời, anh chắc cũng sẽ chẳng có gì để phải làm khó cô. Được anh nói đi, chúng ta hẹn một ngày nào rảnh rảnh đó đi đăng ký kết hôn đi. Sao cô lại cảm thấy lùng bùng lỗ tai ấy nhỉ tề ân ngừng một lúc xong lại nói tiếp. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ rồi đi hưởng tuần trăng mật. Anh đã tìm hiểu rồi chúng ta đi tầm khoảng một năm thôi tận hưởng từng thời khắc ở bên nhau. Anh nhớ lúc trước hôn lễ đều làm rất qua loa, để em chịu thiệt rồi. Tề ân đang nói nghiêm túc đó hả? Anh tính toán kế hoạch cũng kỹ càng thật đến cô cũng không dám tưởng tượng ra cảnh đó như thế nào. Anh muốn kết hôn, tề ân gật đầu, rất muốn, còn đi du lịch một năm. Ừm, Hy Văn đẩy anh ra rồi đứng bật dậy Anh nằm mơ thứ nhất chuyện kết hôn em đã bảo tạm thời chưa tính tới. Thứ hai, chăng mật một năm tới lúc quay trở về khán giả chắc quên mất em là ai luôn rồi, nói chung là không được. Tể ân cào nhào. lúc trước anh không có lắm lời thế đâu từ lúc yêu cô rồi mới trở thành như thế ấy. Nhưng em đã hứa rồi mà, anh xem như em nuốt lời đi là được. Anh biết ngay mà, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói đến việc này rồi, lần nào cũng công cốc hết. Anh không hiểu, đã xác định yêu nhau rồi thì nhanh chóng kết hôn có phải tốt hơn không? Chỉ cần có tờ giấy xác nhận quan hệ vợ chồng giữa hai người thì anh mới có thể yên tâm rằng cô không chạy mất. Đôi lúc nghĩ kỹ lại anh cực kỳ hối hận vì chuyện ly hôn lần đó, lần đó anh đặt bút ký nhanh lắm không hề nghĩ nhiều để rời giờ, giờ đây muốn cô kết hôn lại đúng là khó hơn lên trời. Em không chịu thì thôi, anh đành đổi yêu cầu khác. Lần này không được từ chối, nói đi em nghe thử. Tối nay anh có đặt một nhà hàng em nhất định phải đến dùng cơm với anh. Lại ra ngoài hả? Sao không ăn cơm ở nhà chúng ta đặt đồ ăn nhanh mang về là được rồi? Ra ngoài bất tiện biết bao nhiêu. Với tình trạng của hai người hiện tại cô rất sợ khi cùng nhau ra ngoài nếu bị người khác phát hiện sẽ nói lung tung. Mấy tay săn ảnh có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Sao em làm nghệ thuật mà lại không lãng mạn gì hết vậy? Hẹn hò tất nhiên phải ra ngoài rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ tự thu xếp, đảm bảo không để chuyện này bị lộ ra ngoài. Anh biết tính chất công việc của cả hai đều vô cùng khắc nghiệt, nếu như để người khác đồn thổi bậy bạ thì mãi cũng khó có thể ngóc đầu lên mà tồn tại trong giới giải trí, vì vậy nên cả hai lúc nào cũng phải cẩn trọng tuyệt đối. Nhưng cũng có đôi lúc anh thấy chạnh lòng, tại sao anh phải yêu đương một cách lén lút mà không thể tự do nắm tay cô Quang Minh chính đại như biết bao cặp đôi khác. Như vậy chẳng phải là để cô trong bóng tối không một chút danh phận sao. Anh không biết cả hai phải duy trì mối quan hệ bí mật này đến bao giờ, mỗi lần nghĩ đến đều làm anh vô cùng khó chịu. Anh thật muốn công khai cho cả thế giới biết về cô gái của mình, người mà anh chọn là tốt như thế nào nhưng lại e rẻ đám người ngoài kia không chấp nhận họ. Anh thì thế nào cũng được nhưng anh không muốn người mình yêu phải chịu tổn thương. chương 81, buổi tối sau khi làm việc xong Hy Văn liền tức tốc thay quần áo để đến điểm hẹn. Vì trời mưa nên tiến độ quay phim hôm nay khá chậm vậy nên phải kéo dài đến tận tối. Trễ hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu nhưng dù vậy cô cũng đã gọi điện báo trước với anh rồi nên chắc không sao. Đi đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng quả thật đúng như lời anh nói, tệ ân đã bao hết chỗ này đảm bảo không ai có thể làm phiền đến hai người. Đi lên sân thượng cả một khu đều được bố trí vô cùng lộng lẫy với đèn nến sáng chói cô chỉ kịp nhìn ngắm xung quanh đoán chắc anh đã đến đây từ sớm nên Hy Văn vừa cười vừa lớn tiếng nói. Cũng đâu phải lần đầu hẹn họ anh bày vẻ làm gì. Vẫn chưa để tâm lắm đến người trước mặt, cô nhìn lo nhìn ngắm cảnh đẹp nơi này không thể thoát ra. Còn không thích sao, là ta đã kêu nhà hàng bố trí như vậy. Hy văn giật mình bởi giọng nói ồm ồm kia. Giọng nói này sao nghe quen thế nhỉ? Quay người lại mới thấy người ngồi trong bàn ăn ngoài tề ân ra còn có ông nội anh là tê tứ. Khuôn mặt ông vẫn như vậy ôn hòa thiện lương. Ông ông nội, cô liếc nhìn anh bằng ánh mắt bặm trợn. Cô đã bảo chuyện này hiện tại chưa thể công khai vậy mà anh lại dám. Ha ha, Hy Văn con đừng lườm nó như thế. Không phải tệ ân nói đâu, chỉ tại hai đứa hành động không cẩn trọng vô tình để ông phát hiện được. Mà mấy đứa nhỏ này tụi con cũng ghê thật ta chỉ định im im xem tụi con thế nào vậy mà lại dám ém nhẹm luôn, không xem ta là người trong nhà sao. hi Văn xua tay cô vội lắc đầu. Không ạ, không phải vậy đâu. Chỉ là bọn con vẫn chưa ổn định nên không dám công khai. Chứ không phải cố tình lừa ông đâu ông nổi. Ông cười lớn tiếng rồi bảo cô mau chóng ngồi xuống để cùng trò chuyện thật quá lâu rồi mới có lại cảm giác này. Ông còn tưởng mãi cùng không còn cơ hội ngồi chung một gia đình như vậy rồi chứ. Còn biết gọi ta là ông nội Hy Văn à con đúng là thói quen không thể bỏ. Nếu hai đứa đã quay lại với nhau thì mau chóng đăng ký kết hôn lại rồi dọn về một nhà sống cùng nhau đi. Ông nội lần này quả là gãi đúng chỗ ngứa của anh rồi. Đúng ý mà anh muốn xem xem lần này chính miệng người lớn nói ra cô có dám từ chối hay không? Hy văn cười hì hì. Ông à chuyện này chúng ta bàn sau đi. Đồ ăn nguội hết rồi, hôm nay cháu quay phim mệt lắm nên muốn ăn trước được không ông? Tề ân trợn to mắt, chuyện này mà em cũng đánh chống lảng được sao? Suy cho cùng sức khỏe của Hy văn vẫn là quan trọng nhất. Ông nội cưng chiều cô hết mực sao có thể để cho cháu dâu mình bị đói chứ? Gạt chuyện kia sang một bên ông chăm chú gấp thức ăn cho cô. Được được không nói nữa chúng ta mau ăn thôi Hy văn con ăn đi Anh đứng hình nhìn ông nội mình nháy mắt ra hiểu Ông nội sao bảo đến đây hỗ trợ mà chưa gì ông đã đứt gánh rồi Tề tứ cũng liếc liếc ánh mắt ra ám hiệu với anh Còn không nhìn thấy sao Hi văn nó cố tình nói khéo như vậy rồi mà chúng ta còn mặt dày làm khó con bé sao được chứ Chuyện này ông giúp tới đây thôi Phần còn lại con tự quyết đi Ông nội ông Hi văn nhìn hai ông cháu một già một trẻ nhướng mày với nhau y hệt con nít cô thắc mắc. Hai người đang làm gì đấy? Tề ân quay mặt đi nới khác anh gãi gãi đầu. Ờ không, không có gì chúng ta dùng nữa thôi. Tế tư cố làng sang chuyện khác. Gần đây công việc của con thế nào Hy văn có ổn không? Rất tốt à, ông ở nhà xem phim của con mãi không thấy chán. Diễn xuất thật sự phải nói là đỉnh cao. cháu giỏi lắm không hổ là người nhà tề gia. Sau này ra phim mới nhớ phải nói với ông, ông sẽ ủng hộ hết mình. Không thôi cần nhà đầu tư cũng có thể lên tiếng tề ra phía sau hậu thuẫn cho con. Hy văn cười mỉm chi, cô liên tục gật đầu. Cháu biết rồi, buổi nói chuyện diễn ra khá hòa hợp và vui vẻ. Trời đã khuya thì tề tứ liền lệnh cho anh chờ cô về nhà. Vừa bước lên xe Hy văn liền đá cho anh một ánh mắt lườm nguyết đáng sợ. Có điều anh lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Em làm gì vậy? Sao lại lườm anh? Tề ân, anh càng ngày càng cả gan rồi. Anh dám lừa em đến để ông nội hối thúc chuyện kết hôn, anh biết em sợ người lớn sẽ không dám từ chối nên muốn dùng cách này ép em đúng không? Không hề nha, anh không có đâu. Chỉ là ông dặn không được nói việc ông sẽ có mặt cho em biết để tránh em viện cơ không đến, anh cũng là hạng con cháu là sao dám cãi lại, anh không có tiếng nói. Trong nhà này anh thấp cổ bé họng nhất rồi còn gì? Hy văn miến răng, vậy mà anh cũng không tìm cách từ chối giúp em, rõ ràng là anh có ý đồ trước. Tưởng em ngốc lắm sao? Rõ ràng chuyện của chúng ta bí mật như vậy sao ông nội có thể biết nhỉ? Tề ân nhún vai, anh cũng bó tay, ở phía xa xa đâu đó vị bác sĩ lớn tuổi lúc trước cấp cứu cho cô liền hát hơi một tiếng, ông hít hà. Ai nhắc đến mình vậy? Về đến nhà Tề ân bước xuống xe mở cửa cho cô hai người bọn họ quyến luyến không muốn rời. Ngày mai anh có cuộc họp tối nay phải chuẩn bị nên không ở lại đây cùng em được. Anh giữ sức khỏe đừng thức khuya quá. Tề ân gật đầu rồi tiến đến hôn lên trán hy văn. Anh biết rồi, sau khi nhìn Hy Văn vào nhà rồi mở sáng đèn phòng ngủ anh mới lái xe rời đi. Ở phía xa xa trong góc tối một người bịt khẩu trang kín kẽ tay cầm máy ảnh sung sướng vì thành quả của mình. Hắn mở xem những tấm ảnh được chụp vô cùng rõ nét trong hình là cảnh Hy Văn và Tề Ân Quấn Quýt bên nhau vô cùng tình tứ. Lần này đúng là tin tốt, không ngờ chị Cát Cát lại cao tay như vậy. Cao Hy Văn, xem như cô xui xẻo rồi. chương 82 Những tưởng cuộc sống của hai người sẽ cứ thế bình lặng trong hạnh phúc sau biết bao sóng gió nhưng lại không ngờ biển lặng là dấu hiệu của bão lớn. Trời vừa hửng sáng, Hy Văn thức dậy muốn nhanh chóng chuẩn bị thay quần áo để đến phim trường. Tắt chuông báo thức rồi cầm theo chiếc điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Dùng lược chải lại mái tóc cho gọn gàng rồi bắt đầu đánh răng. Theo thói quen kiểm tra thông báo, Hy Văn mở điện thoại ra xem cô giật mình vì nhận được hàng loạt tin nhắn của bạn bè và người thân. Đầu tiên là Tiểu Duy, chỉ có chuyện gì vậy? Lời báo chí nói là sao vậy? Hiện giờ mọi người đang rất hoang mang, chỉ có cách nào trấn an người hâm mộ không? Hy văn ngậm bàn trải đơ người ra, có chuyện sao? Tiếp đến Hy văn mở xem tin nhắn của Châu Thanh. Y chuyện lớn như vậy sao cậu không nói cho mình biết? Hiện tại người hâm mộ của cậu đang bị náo loạn một phen rồi. Cậu bị ai hãm hại vậy hả? Viết bài báo nói cậu xấu xa như vậy. Đọc được thì mau trả lời mình, mình rất lo lắng đây. Hy văn vẫn chưa hiểu sự tình cô gặp chuyện. Chuyện gì mới được, một loạt tin nhắn của đồng nghiệp ập đến. Hy văn, cô mau xem tin tức đi. Cô với tề tổng quay lại từ khi nào vậy? Báo chí nói xấu cô như vậy có phải thật không? Cô giật mình khi nghe có người nhắc đến anh. Hy văn xúc miệng rồi trở lại phòng ngủ ngồi lên giường liếc xem tin tức trên mạng xã hội. Hàng loạt bài báo viết về Hy văn với những lời lăng mạ sỉ nhục. Minh tinh mới nổi dung thủ đoạn xấu xa quay lại với chồng cũ. Cao Hy văn mang vẻ ngoài thiên thần nhưng tâm địa độc ác. Đối xử tàn độc với giúp việc hỏng chiếm đoạt con người khác. Không sinh được con, nữ Minh tinh bày trò chơi xấu. ruột gan của cô như muốn lộn nhào hết lên, sao chỉ mới một một đêm mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cố giữ bình tĩnh trần an bản thân, khi đọc từng bài báo tìm rõ sự tình. Trong các bài báo hầu hết đều cùng nhau nói về vấn đề hy văn lợi dụng bé Du để quay trở lại với anh. Nói cái gì mà cô bị vô sinh kết hôn 4 năm nhưng không thể sinh con nên bị chồng bỏ. Sau đó người giúp việc của Tề ra bị cô dùng thủ đoạn chơi xấu đuổi hết bọn họ ra khỏi nhà. Còn có Chu Minh Tuệ, họ nói cô lợi dụng bé Du được Tề ân yêu mến cố tình tiếp cận trẻ con để tìm cơ hội quay lại với anh. Không chỉ thế còn có bằng chứng cận cảnh Hy Văn đưa đón bé Du đến ta và hình ảnh hai người vui vẻ bên nhau trong đêm tối hôm ấy. Đọc xong mấy lời này Hy Văn chỉ cảm thấy nực cười. Cô từ khi nào lại trở nên thầm tệ như vậy trong mắt bọn họ. Lướt xuống đọc thêm mấy bài báo, không ngờ còn có thêm cả video cơ đấy. Trên clip quay lại cảnh phỏng vấn một cô gái, khuôn mặt có phần quen thuộc Hy Văn gặng nghĩ mãi mới nhớ ra. Thục Trinh là à người làm năm đó bị đuổi khỏi tề ra đây mà, nếu không nhắc chắc cô còn quên mất cả sự tồn tại của người này. Cô ta không phải hạng người tốt lành gì, năm đó bị cô giáo huấn một trận còn bị tề ân đuổi đi, không biết hôm nay lại cay cú chuyện gì mà phải lên báo nói xấu cô. Thục Trinh nét mặt đáng thương, vừa nói đôi mắt cũng rưng rưng trầm buồn. Cô ta chia sẻ với báo chí. Chuyện này cũng qua được một thời gian tôi vốn không muốn nhắc lại nhưng thấy người hâm mộ đang dần bị cô cao dắt mũi và dẫn đi quá xa nên tôi phải lên tiếng cảnh báo. Chuyện là Cao Hy văn vốn không tốt nhưng mọi người vẫn nghĩ cô ấy kết hôn với tề tổng 4 năm nhưng lại không thể sinh con làm tề tổng vô cùng chán ghét. Sau đó lúc nào cũng có giận rồi đổ hết lỗi lên đầu người làm bọn tôi tôi từng bị cô ta tắt một cái rồi hãm hại đuổi khỏi tề ra chị em người làm trong nhà cũng thế. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều mới dám đứng ở đây kể ra hết mọi chuyện, mong mọi người hãy tỉnh táo hơn đừng thần tượng một người tâm địa xấu xa như vậy. Lướt qua bài báo của Thục Trinh tiếp đến lại xem thêm một video khác Azo sao lại là người quen nữa rồi. Lần này chính là Chu Minh Tuệ cô ta gầy guộc hốc hát đến khó nhận ra. Cầm chiếc micro trong tay, đứng trước mặt biết bao phóng viên Chu Minh Tuệ chia sẻ. Tôi không dám tin bản thân có thể đứng ở đây trước bao nhiêu người để lật đổ cô Cao Hy Văn. Tới hiện tại tôi còn gọi như vậy chính là cho cô ấy chút sự nể trọng cuối cùng. Lúc trước tôi làm việc trong đoàn phim của công ty ta Entertainment, tôi có một đứa con gái rất đáng yêu tên thường gọi là bé Du. Tuy sống bằng nghề nấu cơm cho đoàn tuy vất vả nhưng cũng xem như nuôi sống được hai mẹ con. Nào ngờ một hôm cô cao ngỏ lời muốn mời tôi về làm giúp việc nhà. Đến tề ra tôi mới biết cô ấy và tề tổng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi hai người họ ly hôn. Tiếp đến thì cô ấy chắc có vẻ hối hận rồi muốn quay lại tìm mọi cách dụ dỗ con tôi giúp cô ta. Bé du tính nói hiền lành nên rất được tề tổng yêu quý thế là hai người họ quay về với nhau. Cô ấy dụ dỗ tề tổng đuổi tôi ra ngoài ý đồ độc chiếm con tôi. hi văn nghe cô ta nói một chàng dài lại không vấp chữ nào quả thật là chuẩn bị rất tốt nói y như thật hại cô xém chút tưởng bản thân chính là người như vậy đó. Cô nhếch mép cười rồi lắc đầu. Chu Minh Tuệ tôi quả thật là nhìn lầm người. Cứ tưởng cô chỉ tham lam ích kỷ không ngờ còn có thói hại người như vậy. Tiếp tục xem tiếp video, sau đó một phóng viên hỏi cô ta. Vậy tại sao cô không mang theo con gái mà phải để lại tề ra? Tôi đắc tội cô cao chắc chắn không có kết cục tốt nếu để bé du theo tôi sẽ sống rất khổ. Mặc dù là cô cao lợi dụng nó nhưng tề tổng cũng tính là yêu thương con tôi thật lòng nên mới chấp nhận để bé du ở lại. Càng xem Hy Văn càng thấy mọi chuyện đã đi quá xa, một kịch bản quá hoàn hảo sao có thể dựng nên bởi con người như thế. Vậy cô có lời gì muốn nói riêng với cô Cao Hy Văn không? Tôi muốn nói, nếu cô không thể sinh con cũng không nên dùng thủ đoạn đê hèn chiếm đoạt con người khác. Dùng con nít trục lợi cho bản thân mình cô sẽ sống không được yên đâu. Chuyện audio được đăng ở cụ đọc chuyện.com, trường 83. Không chỉ Hy Văn, tại một phòng khách trong căn nhà rộng lớn cũng có người đang xem tin tức nói về cô. Trần Cát Cát Nhâm Nhi ly rượu vang rồi nở một nụ cười đắc ý. Đúng là một lũ ngu ngốc chỉ cần bỏ ra chút ít tiền đã có thể mua chuộc đám người làm tề ra. Đám người này chắc cũng là hận cao Hy Văn tận xương tùy nếu không sao có thể bị chuyện về cô ta một cách lưu loát như vậy. Đúng là không tốn chút công sức nào vẫn có thể đạt được mục đích. Đường Ina cao hy văn, tất cả những ai cản đường tôi đều không có kết quả tốt. Vốn dĩ hôm nay tệ ân có cuộc họp quan trọng nhưng sau khi xem được tin tức hôm nay thì đã không còn màn đến việc khác nữa. Anh tạm gác lại hết tất cả công việc nhanh chóng cho người bắt tay điều tra việc này. Anh ở phòng ngủ cứ đi tới đi lùi ấn gọi điện cho hy văn nhưng mãi cô vẫn không bắt máy. Anh lo Hy Văn sẽ xảy ra chuyện không hay, vì cô chỉ mới đặt chân vào showbiz, sợ nhất là vướng phải xì căng đan, chuyện lần này lớn như vậy khiến cho hầu hết người hâm mộ quay lưng với cô. Họ mắng nhiếc Hy Văn thầm tệ trên mạng xã hội, đồ lừa đảo ồn công bọn tôi yêu mến cô, không ngờ cô lại là loại người như vậy, mau chóng cút khỏi showbiz đi. Đừng giả vờ làm người tử tế nữa, hãy sống đúng với bản chất của mình đi đồ xấu xa. Cất poster thôi. Hàng loạt những lời nhục mà có khi còn nặng nề hơn như thế, đến cả anh đọc vào còn thấy chịu không được huống hồ chi là cô chính là người phải chịu sự sỉ nhục ấy. Hàng chục cuộc gọi cho cô nhưng Hy Văn vẫn cứ im hơi lặng tiếng, lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh biết cô sợ nhất là điều này, là khi tất cả những người yêu mến đều quay lưng với mình, khi tất cả công sức cô gầy dựng phải đổ sông đồ biển. Anh sợ hy văn nghĩ quẩn tuy biết cô là một người mạnh mẽ và cực kỳ kiên cường nhưng khi đối diện trước cảnh tượng này ai lại có thể thản nhiên xem như không có gì. Gọi điện không được anh bắt đầu chuyển sang hỏi thăm những người xung quanh cô tất cả mọi người đều không biết chút tin tức gì. Họ bảo cô cũng không nghe điện thoại của bất kỳ ai. Tể ân căn dặn người làm chăm sóc cho bé du cẩn thận, với mức độ nghiêm trọng của việc này anh đoán chắc sẽ là một thời gian dài không được về nhà. Lái xe chạy thẳng đến nhà Hy Văn với tâm trạng lo lắng bất an, anh sợ nhất lúc cô không nghe điện thoại, khi anh không biết được tình hình của cô thì sẽ suy diễn ra rất nhiều thứ, đa phần là những điều tiêu cực anh không muốn cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu muốn anh xin nhận hết tất cả hãy để cô gái của anh được bình yên. Đến trước cửa nhà Hy Văn, anh nhấn chuông liên tục nhưng cũng không có ai hồi âm. Sợ toát hết mồ hôi, tề ân lớn tiếng đập cửa trong lòng là mong muốn Hy Văn được bình an. Được một lúc sau thì cánh cửa lớn mở ra anh bắt gặp Hy Văn khỏe mạnh đứng trước mặt mình liền không kiềm được mà chạy đến ôm cô vào lòng. Anh siết chặt tay không muốn rời đi nửa bước, Hy Văn im lặng một lúc mặc kệ anh làm gì, sau đó cô nhỏ tiếng nói. Anh làm sao vậy, giọng điệu bình thản của cô làm cho anh có chút bất ngờ. Em mới làm sao ấy, có chuyện gì không thể từ từ giải quyết sao. Em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn có biết anh lo lắng thế nào không em tuyệt đối không được nghĩ quẩn, không được bỏ lại anh đâu. Anh bị điên à? Nói to thế làm gì? Ai nói với anh em muốn nghĩ quẩn? Không phải vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đây hay sao? Vậy tại sao lúc nãy anh gõ cửa với nhấn chuông em lại không hồi âm? Hi Văn chán nản, cô lắc đầu rồi rào bước vào ngồi xuống bộ ghế sofa. Em vừa từ nhà vệ sinh ra, không phải cũng đã nhanh chóng mở cửa rồi sao? Vậy còn chuyện điện thoại? Cả trăm người gọi điện làm phiền, em nhức đầu không muốn nghe em cần phải tập trung suy nghĩ. Cô nói rồi ngồi xếp bằng lại, hai tay chống lên cằm. Suy nghĩ, em đang suy nghĩ điều gì? Bây giờ còn điều gì quan trọng hơn đính chính lại chuyện này nữa? Anh sẽ mở một buổi họp báo để giải thích rõ về việc này. Anh phải nói với bọn họ anh đây là tự nguyện không cần ai phải dụ dỗ. rỗ. Vội thôi, người ta đều nói anh là đang bị loại yêu ma như em quyến rũ, ai thèm tin anh chứ? Anh mau ngồi xuống suy nghĩ giúp em đi. Tể ân bước đến ngồi xuống cạnh Hy Văn, anh nhìn cô tâm trạng còn bình tĩnh hơn cả mình. Không biết là cô cố tình tỏ ra bình tĩnh để anh an tâm hay là cô vốn không mấy bận tâm về việc này. Em muốn nghĩ chuyện gì? Rốt cuộc là ai có thù với em mà phải tìm cách mưu hại em như vậy? Anh ngẫm nghĩ về mấy tin đồn trên mạng quả thật là người đứng sau muốn khiến cho cô một cú thân bại danh liệt. Không phải Thục Trinh với Chu Minh Tuệ Bịa đặt mọi chuyện sao? Anh đã sai người đi điều tra bọn họ rồi. Hy văn lắc đầu, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Đầu tiên là ảnh em đưa đón bé Du, sau đó là hình chúng ta qua lại với nhau bị phát tán. Tiếp theo đó là đoạn phỏng vấn của Thục Trinh và Chu Minh Tuệ. Tất cả sự kiện vốn dĩ là được diễn ra trong một khoảng thời gian dài nhưng đồng thời bị phát tán trong cùng một ngày rõ ràng là có người chuẩn bị từ trước. Người đó muốn hại chết em. Tề ân ngẫm nghĩ từng lời cô nói quả thật rất đúng, rốt cuộc là ai lại có thù hận lớn với cô như vậy, anh sẽ không để cho hắn ta được sống yên đâu. Nhắc tới chữ chết hy văn mới nhớ ra, người mong hy văn chết nhất có lẽ là... Có thể là người đó làm. Là ai? Nghệ sĩ của công ty anh Trần Cát Cát. Chương 84, khuôn mặt tề ân tối sầm xuống. Trần Cát Cát, sao em lại nghĩ như vậy? Linh cảm tất cả là linh cảm nhưng cô cảm thấy đúng là như vậy. Người được lợi nhất trong chuyện này là ai mà phải tốn công bày mưu ám hại cô như vậy. Tất cả mọi thứ đều chỉ đến một nhân vật là Trần Cát Cát. Hy văn đủ thông minh để nhận biết người nào tốt với mình người nào muốn chơi chết mình. Chỉ có thể là cô ta. Em có chứng cứ không? Hy văn nhìn anh đăm đăm. Anh bảo vệ cô ta. Không không phải. Không phải như vậy đâu. Tề ân anh quá đáng lắm. Chúng ta công tư phân minh cho dù Trần Cát Cát có đem lại lợi nhuận lớn cho ta thì anh cũng không nên bảo vệ trầm chập cho cô ta như vậy chứ. Người bị hại lần này là em đó. Tại sao khi cô tức giận lại trở nên đáng yêu như vậy? Tề ân ôm lấy hy văn vỗ về cô trong cơn tức giận. Không phải ý anh không phải thế. Em nói đến Trần Cát Cát anh mới thấy có chút nghi ngờ. Chuyện gì? Tề ân bỗng nhớ lại chuyện ở buổi lễ tao dài lần đó. Em có nhớ ở buổi lễ trao giải em giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm? Hy văn gật đầu, đương nhiên, làm sao em quên được? Lần đó chuyện phiếu bầu xảy ra chút vấn đề có người gian lận giúp Trần Cát Cát giành lấy giải thưởng. Cũng may Hoàng Thái Kịp thời thông báo rồi giải quyết việc này. Không ngờ còn có chuyện này xảy ra, Hy văn đúng là xem thường cô ta rồi. Trần Cát Cát này đúng là không yên phận, Hy Văn vốn chưa muốn lôi lại chuyện cũ cho Trần Cát Cát cơ hội sửa sai không ngờ cô ta không biết hối lỗi còn muốn dồn Hy Văn vào đường cùng. Tại sao anh biết chuyện này? Hôm đó anh đâu có đến buổi lễ trao giải. Anh có đến anh ở tầng trên ngắm em? Hy Văn vừa giận vừa buồn cười, người đàn ông lạnh lùng này sao cũng có lúc đáng yêu như vậy. Nhưng cũng nhờ thông tin của anh mà cô hiểu rõ thêm về vụ việc. Anh có nhớ hôm ở buổi trình diễn bộ siêu tập mới của Đai Lần không? Lúc cuối lên trụ ảnh với nhà thiết kế, Trần Cát Cát đã gạt chân em cuối cùng hại chính mình phải rơi xuống nước. Cô ta gạt chân em, tại sao không nói cho anh biết, chúng ta chưa làm hòa, em nói với anh làm gì. Tề ân thức tối, em nói với anh anh giúp em giải quyết cô ta, sao Trần Cát Cát có thể cả gan như vậy, biển đêm đó rất lạnh cô ta làm thế là muốn hại chết em sao. Không chỉ có một lần đó đâu Trần Cát Cát hại em mất rất nhiều. Đến lúc cô ta phải trả giá rồi. Tề ân cầm tay cô vuốt ve, em muốn cô ta trả giá thế nào, anh giúp em, chuyện của Ina có liên quan đến cô ta anh nhất định phải điều tra kỹ càng. Không ngờ cũng có ngày cô nhắc đến tên của chính mình một cách xa lạ đến thế. Tể ân khi nghe cô đột ngột nhắc đến cái tên Ina thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Sao lại liên quan đến Ina nữa? Không phải đã nói cái chết của Ina là tai nạn hay sao? Tóm lại không phải tai nạn đường Ina là do Trần Cát Cát hại chết. Chúng ta không có chứng cứ vậy thì cách duy nhất chỉ có khiến cô ta tự thừa nhận mình là hung thủ. Nếu Trần Cát Cát đã muốn chiến thì Hy Văn cũng không có gì phải ngại cô cũng muốn xem xem cuối cùng ai mới là người chịu thiệt hại nặng nề nhất. Chu Minh Tuệ sau vụ bốc phốt Hy Văn thì được Trần Cát Cát trả công hậu hĩnh. Cô ta ngồi trong một căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp nơi đây là Trần Cát Cát thu xếp cho cô ta thế là Minh Tuệ không còn phải lang bạt khắp nơi nữa. Đếm số tiền vừa được trợ lý của Cát Cát truyền cho, Minh Tuệ cười tít mắt. Cô Trần đúng là chi rất mạnh tay cộng thêm việc mình được mọi người cùng hộ rồi gửi tiền cho khi mình giúp họ nhận ra được bộ mặt của Cao Hy Văn thì cũng được khá khá rồi đấy. Sau này có Trần cắt cắt chống lưng mình không phải sợ chuyện gì nữa. Đang lúc niềm vui dâng trào thì chu Minh Tuệ bỗng nhận được một cuộc điện thoại dù không biết là ai nhưng cứ bắt máy đi đã. Ai đấy, đầu dây bên kia một giọng nói lành lót vang lên, mẹ là bé Du, chu Minh Tuệ nghe thấy giọng con gái liền vô cùng mừng rỡ Bé Du con có khỏe không? Sao con lại có thể gọi điện cho mẹ vậy? Là Tê Tổng bảo con làm thế đúng không vì muốn mẹ lên tiếng nói đỡ cho Cao Hy Văn? Không phải đâu mẹ, ở đây không có ai hết. Chuyện là chú Tê Ân vừa mua cho con một chiếc điện thoại để tiện liên lạc bé Du muốn gặp mẹ nên mới gọi điện, mẹ có thể gặp con không? Nghe con gái mình nói thế thì Minh Tuệ trầm buồn, từ lúc sinh bé Du đến giờ cô chưa bao giờ cho nó có được cuộc sống sung sướng. Vốn định sau việc này sẽ đến tể ra đòi lại con Trần Cát Cát cũng hứa sẽ giúp cô từ nay hai mẹ con Minh Tuệ có thể sống hạnh phúc được rồi. Bé Du, giờ con đang ở đâu? Con mau nói đi mẹ sẽ đến đón con. Bé Du đang ở trường, mẹ mau đến đón nhé. Cắt điện thoại chu Minh Tuệ bắt taxi đi thẳng đến trường học của bé Du cô ta nhìn thấy cả một sân trường đều vắng lặng vắng đến giật mình. Minh Tuệ nhíu chặt hàng lông mày, tự đặt một câu nghi vấn cho bản thân. Bé Du sao nó lại ở trường nhỉ? Nó đang trong thời kỳ nghỉ hè mà. Vừa dứt tiếng thì trời đất bỗng tối sầm lại, Chu Minh Tuệ bị một đám người dùng bao trùm đầu lại, cưỡng chế bắt đi. Cô ta cố hết sức vùng vẫy nhưng vô dụng, cứ thế giữa ban ngày Minh Tuệ bị mấy người thanh niên cao lớn khiêng lên xe rồi chạy đi mất. Chương 85, chạy được một khoảng thì chiếc xe dừng lại, bọn họ lại tiếp tục lôi kéo cô ta đi đâu đó. Minh Tuệ cựa quậy, các người là ai? Bỏ tôi ra, các người là Cao Hi Văn phái đến đúng không? Tiếng hét trói tai của cô ta khiến cho người ở đây đều đau cả đầu Một người áo đen lên tiếng Im miệng đi, muốn chết sao Nhanh lên, đi theo bọn tôi Minh tuệ cảm giác bọn họ không phải chỉ là bắt cóc bình thường Cô chẳng có cái gì bắt cô thì cũng không được bao nhiêu lợi lộc trừ khi Bị đẩy ngã một cái thật đau Tiếp theo là tiếng cửa đóng sầm lại Minh tuệ vội vàng tháo bỏ chiếc bao trùm đầu ra Đây là một phòng ăn sang trọng, mùi thức ăn lan tỏa hương thơm Vừa ngước mắt lên thì cô ta liền bị dọa cho giật mình, sắc mặt tái mét. Tề tề lão ra, tề tứ ngồi trên bàn ăn thưởng thức từng món từ quản gia thì ở bên cạnh hầu hạ. Hai người bọn họ ai nấy đều sát khí đằng đằng. Còn tưởng là Cao Hy Văn gây ra chuyện này, hóa ra là tề tứ bình thường ông ấy đều rất không ưa minh tuệ, bây giờ bày ra chuyện này là vì sao? Tề lão ra tại sao ông lại sai người bắt tôi? Tề tứ vẫn rất thản nhiên gắp thức ăn cho vào miệng mà thưởng thức hôm nay thật kỳ lạ ông ăn món nào cũng thấy không ngon Từ quản gia lên tiếng, cô tự biết bản thân mình đã là những việc gì Tôi không biết các người không thể tùy tiện bắt tôi, như vậy là phạm pháp Từ quản gia bật cười cuộc đời của bà sống đến từng ấy năm theo hầu tề tứ Bà chưa từng thấy ai dám cả gan nói mấy lời như vậy trước mặt ông Cô muốn nói pháp luật về tề gia cô chắc chưa Ánh mắt sắc lẹm đó của Từ Tâm quả thật rất đáng sợ, dọa cho Chu Minh Tuệ một pha run người, nhưng còn có một thứ đáng sợ hơn chính là sự im lặng của Tế Tứ từ đầu chí cuối ông chẳng nói một lời nào khiến cho người khác không thể đoán được tâm tư của ông, càng không biết tiếp theo ông sẽ hành động gì. Nếu các người bắt tôi vì chuyện của Cao Hi Văn thì tôi cho các người biết cô ta đáng bị như vậy, ai bảo cô ta lợi dụng con tôi để quay lại với tê tổng, đáng đời bị khán giả tẩy chay. Tệ Tứ vốn định gấp thêm miếng đồ ăn nhưng chợt dừng đũa lại, từ quản gia giúp ông lấy khăn để lau tay rồi chùi miệng. Bữa ăn hôm nay quả thật giờ thể. Tệ Tứ không nhìn thẳng Chu Minh Tuệ chỉ nhàn nhạt nói một câu. Ở đây có một con chó sủa những lời bậy bạ, Tư Tâm bà thấy có phải nên dọ mõm nó lại không? Nên thưa lão gia, Tư từ Tâm từng bước tiến lại gần Chu Minh Tuệ đang ngồi dưới đất, thầy bà ấy à ta liền lui về sau, dáng vẻ sợ sệt. Bà muốn làm gì bà già? Bà định làm gì tôi? Hai thanh niên lập tức bước ra giúp từ tâm giữ chặt chu Minh Tuệ, bà ấy vung từng bạt tay tát mạnh vào mặt cô ta khiến Minh Tuệ rên la đau đớn. Từng tiếng bốc bốc đó vẫn không thể khiến cho Tề Tứ Hà mối hận trong lòng. Ông ngồi trên ghế cầm cây gậy gỗ trên tay gõ nhẹ xuống sàn từ tâm lập tức dừng lại, hai thanh niên kia cũng bỏ cô ta ra. Khuôn mặt Minh Tuệ sưng húp môi cũng dươm dướm máu tươi. Người tề ra chưa từng phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, hôm trước cô dám bôi nhỏ danh dự của Hy Văn thì cô nên sớm biết kết cục của mình. Một kẻ ngu ngốc lại muốn lật đổ cháu dâu của tôi cô cũng xứng sao. Minh tuệ ôm lấy khuôn mặt xương to đau đớn, tề lão ra ông ý mình có quyền có thế thì có thể một tay che trời được sao. Pháp luật sẽ bảo vệ tôi, sức ép của cộng đồng mạng cũng sẽ bảo vệ tôi vì tôi dám nói lên sự thật. Tề tứ lúc này mới đứng dậy, ông chậm rãi tiến lại gần Chu Minh tuệ. Cầm chiếc gậy gỗ chọc vào cổ hỏng cô ta. Pháp luật sẽ không bao giờ bảo vệ một người gian dối như cô. Nhưng chắc với loại người như cô sẽ không bao giờ dám gan bày lên cả một mưu cây kỹ càng như vậy để hại cháu tôi. Màu nói đi, người phía sau chống lưng cho cô là ai cô có chắc người đó đủ khả năng địch lại thế lực tề ra không? Chu Minh Tuệ run run sợ hãi ả không dám nói ra cái tên Trần Cát Cát. Nhưng vậy ả sẽ mất hết tất cả, không ai giúp ả lấy lại được con. Người chống lưng cái gì tôi không hiểu, tôi chỉ là chính mắt thấy sự thật Cao hi Văn lợi dụng bé Du để quay trở lại với Tề Tổng. Bé Du nó là con nít ngây thơ dễ dụ, nó chắc là bị mấy lời đường mật của Cao Hy Văn dụ dỗ mới giúp cô ta lấy lòng Tề Tổng rồi đá tôi ra ngoài. À đàn bà không thể sinh con lại muốn cướp con của người khác. Đối diện trước mấy lời chửi rủa thẩm thể của chu Minh Tuệ Tế Tứ không nhịn được mà đạp cho cô ta một cái ăn nói ngông cuồng, chính cô bỏ lại con gái mình rời đi mà bây giờ còn dám dùng thái độ đó. bé du nó không phải dễ dụ, nó đủ hiểu chuyện để biết ai là người tốt kẻ xấu. nếu không nó cần gì giúp ông dây dụ cô vào trong chứ? thì ra bé du đã sớm biết sự việc, nó nghe theo lời tề tứ dùng một cuộc điện thoại để dụ chu minh tuệ ra mặt. bởi sau vụ việc đó à không dám ra ngoài vì sợ tề ân hay cao hy văn tìm à trả thù. Minh Tuệ bất lực im lặng thì ra chính đứa con cô mang nặng để đau lại bán đứng mẹ ruột của mình. Từ tâm cầm ra một thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt Chu Minh Tuệ, một. Cô nhìn coi thứ này quen không? Đó chính là chiếc camera mà lần đó cô ta đặt trong phòng tề ân nhằm ý muốn dụ dỗ anh nhưng lại thất bại. Minh Tuệ cầm lấy chiếc camera đập mạnh xuống đất. Bể rồi, nó bể rồi các người không còn chứng cứ gì nữa. Từ tâm lắc đầu, đúng là ngu ngốc. Vậy cũng dám đối đầu với thiếu phu nhân nhà tôi. Toàn bộ dữ liệu đã được sao chép lại rồi, nếu như cô không chịu khai ra ai đứng phía sau thì cô chỉ có thể một mình chịu chết. Cô chọn đi, hoặc là cô chết hoặc là người kia chết, nếu cô khai nhận thì tề lão ra sẽ xem xét lại tội lỗi của cô còn không thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều cách khác ép cô khai nhận. Đứng trước khí thế này của tề tứ Chu Minh Tuệ chỉ có thể thành thật khai ra mọi chuyện hết từ đầu chí cuối, chỉ mong ông không đuổi cùng giết tận tha cho cô ta một con đường sống. Chương 86. Hy Văn sau khi cùng Tề Ân phân tích ngọn ngành câu chuyện thì bắt đầu cùng nhau chuẩn bị kế hoạch dụ Trần Cát Cát vào trong. Hơn một giờ sáng, lúc Trần Cát Cát vừa quay xong cảnh quay cuối cùng, cô ta ra về với trợ lý nét mặt cọc cằn lên vì mệt mỏi. Trợ lý đi bên cạnh phục vụ tận tình cỡ nào thì cũng bị cô ta chửi mắng. "Mau lên, lấy nước ép cho tôi, không thấy tôi đang mệt sao?" Trợ lý tay xách nách mang rất nhiều thứ lục lọi trong hành lý tìm nước ép cho cô ta. Nước ép của chị Trần cắt cắt mở nắp chiếc bình thủy tinh uống lấy một ngụm liền phun ra ngoài. Cô ta nhăn mặt cáo gắt, thứ gì đây, cái này mà là nước ép á, bốc meo lên hết cả rồi chứ gì sao lại chua loét thế này. Muốn độc chết tôi sao, tôi bây giờ là nữ diễn viên danh giá nhất màn ảnh đấy. Cô trợ lý mở bình nước ra người thử thấy mùi vị rất đổi bình thường. Không hư mà chị chiều nay mới ép thôi sao lại hư được. Còn cãi bướng, mau đi mua cái khác cho tôi đi. Cô trợ lý chỉ có thể nghe theo, tưởng chừng người ở bên cạnh Trần Cắt Cắt đều sẽ được đối xử tốt nhưng mà không, cô ta xem thường hết tất cả mọi người, Trần Cắt Cắt đặt bản thân lên một vị trí cao thượng nhất, không muốn để cho bất kỳ ai vượt qua mình. Tất cả đều phải phục tùng nghe theo. "Chị lên xe đợi trước em đi mua nước ép, nhanh lên đó." Trần Cắt Cắt bước vào trong xe bật máy lạnh lên để đợi, vì muốn giữ dáng mà cô ta cả ngày làm việc nhưng lại không chịu ăn chỉ uống mỗi nước ép để giữ dáng. Cô ta không thể để cho nhan sắc xuống dốc, không thể để cho mấy ngôi sao mới nổi đè bẹp được. Trần cắt cắt ngồi nhịp nhịp bàn chân tưởng tượng cảnh cao hy văn tuột sốc thê thảm liền không khỏi sung sướng. Sống trong giới showbiz nếu không có chút thủ đoạn sao có thể tồn tại được chứ? Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm khuya làm cô ta giật mình, mở máy lên thì phát hiện là số lạ. Một sự thúc đẩy gì đó khiến cô ta nghe số máy ấy? Ai đó? Đầu đây bên kia là một giọng nữ, điệu bộ giọng nói mang theo ý cười Trần cắt cắt cô hại tôi thê thảm như vậy, sao lại quên nhanh thế Đôi môi nhách lên, giọng điệu đắc ý Thì ra là cô Cao Hy Văn Thế nào hả, sao lại gọi điện cho tôi Tôi không thể giúp gì được cho cô trong hoàn cảnh này đâu Biết rõ mối quan hệ giữa Cao Hy Văn và thầy Ân Để đề phòng bên cạnh Hy Văn có ai khác cô ta vẫn là nên làm ngơ không biết chuyện này Trần Cát Cát Chu Minh Tuệ đã khai ra hết rồi chính cô mua chuộc bảo cô ta nói những lời đó để bêu xấu tôi. Cô thấy bản thân có thể thoát tội sao? Để tránh mọi sự cố xảy ra Trần Cát Cát đã hành động vô cùng cẩn thận cô ta dám đảm bảo bản thân không có bất kỳ sơ sót nào. Chu Minh Tuệ là ai nhỉ? À người vạch tội cô trên sóng truyền hình đúng không? Tôi với cô ta có quen biết gì chứ cô ta không bằng không chứng vu oan cho tôi. Mấy lời nói của hạng người đó không đáng tin đâu. Khi Văn bật cười, cô sớm đã đoán chúng chuyện này rồi, nhưng cô không có ý định dùng chuyện này để uy hiếp Trần Cát Cát đâu. Chúng ta không nói chuyện Chu Minh Tuệ, nói chuyện đường Ina được không? Nét mặt đắc ý của Trần Cát Cát bỗng nhiên đanh lại khi nghe nhắc về cái tên ấy. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi không ngờ cái tên đường Ina cứ mãi ám ảnh cô ta. Giọng nói the thế của Trần Cát Cát thốt lên, tôi không liên quan gì đến đường Ina hết, không được vu khống tôi. Bây không phải bảo chị em thâm tình sao. Biết bao người hâm mộ của Ina sau khi cô ấy mất thì chuyển sang làm fan của cô. Kiếm được không ít lợi lộc từ người ta mà bây giờ lại nói không liên quan gì. Cao Hy Văn, tại sao cô phải đối đầu với tôi? Tại sao cứ mãi vu khống tôi? Hy Văn tặc lưỡi cô vui vẻ vì sự mất kiểm soát của Trần Cát Cát. Điều đó chứng tỏ cô ta đang có tật giật mình. Cô nửa đêm nửa hôm gọi người khác lên sân thượng còn cầm dao dọa giết thì là tội danh gì? Trần Cát Cát nghiến chặt hàm răng nghe rõ tiếng ken két. Cô ta gằn giọng, Cao Hy Văn cô muốn gì? Như từ đầu tôi đã nói, tôi biết cái chết của đường Ina không phải là tai nạn. Là có người cố ý giết cô ấy. Đường Ina chết do tai nạn hay bị giết cũng không liên quan đến tôi. Người đã chết không biết nói chuyện mà. Vụ việc năm đó Trần Cát Cát đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng tuyệt đối không có sơ hở gì. Nhất định là vậy Cao Hy Văn chắc chỉ đang dọa cô thôi. Ina, hãy chết đi. Chỉ khi cô chết tôi mới có thể thực sự tỏa sáng cô đã từng nói câu nói đó, có nhớ không? Trần Cát Cát như chết lặng đúng là à từng nói như vậy, nhưng là với đường y na. Tại sao Cao Hy Văn có thể lập lại không sót một chữ như thế? Cao Hy Văn, sao cô có thể biết chuyện năm đó? Hy Văn nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng Trần Cát Cát cũng chịu thừa nhận rồi, bước tiếp theo phải nhờ vào tài ăn nói và diễn xuất của cô thôi. Cô có thể nói dối nhưng vật chứng để lại có thể chỉ tội cô. Muốn biết chuyện gì thì hãy đến đây đi, chỗ năm đó cô và đường Ina gặp nhau tôi sẽ cho cô biết câu trả lời. Nói xong Hy Văn lập tức cúp máy, Trần Cát Cát nhìn chiếc điện thoại của mình vô cùng bực tức mà ném đi. À đây nghiến, nếu Cao Hy Văn đã chủ động gặp mặt vậy thì Trần Cát Cát này sẽ cho cô có đi không về, nối gót đường Ina. chương 87, lái xe thẳng đến phim trường ngày hôm đó là vừa đúng 2 giờ sáng, đúng giờ mà Trần Cát Cát hẹn gặp cô ngày đó. Khác biệt thì chắc là trời hôm nay đẹp hơn lần đó, năm đó mưa tầm tã lạnh bút hết cả người cảm giác đau đớn rơi từ tầng thượng xuống hy văn mãi mãi cũng không thể quên. Trần Cát Cát lê đôi giày cao gót từng bước lên sân thượng, cảm giác quen thuộc này rất sảng khoái, cô ta sắp diệt trừ thêm một mối nguy hại nữa rồi. Đeo chiếc túi sách đã chuẩn bị đủ đồ nghề Trần Cát Cát tiến bước lại gần. Dưới ánh trăng sáng Cao Hy Văn đứng quay lưng lại với ả từ trên cao nhìn xuống cô bỗng nhớ lại cảm giác ngày xưa, bản thân đã quá tin tưởng Trần Cát Cát để rồi bị cô ta hại cho quá thê thảm. Vừa nghe thấy tiếng bước chân Hy Văn lập tức quay người lại, cô một lần nữa đối diện với Trần Cát Cát ở tại vị trí này. Hy Văn chỉ yên lặng nhìn cô ta ánh mắt đam đăm như muốn giết người ấy đã không còn làm cô sợ hãi được rồi. Cao Hy Văn lại gặp nhau rồi. Lật bài ngửa đi cô muốn gì? Hi văn hít hà bầu không khí trong lành khi về đêm cô mỉm cười. Không có gì, chỉ muốn gợi nhớ chuyện cũ với cô một chút. Đừng quên bản thân mình đã làm những chuyện xấu xa như thế nào. Hy văn thì có vẻ như đang đùa giỡn còn Trần Cát Cát thì lại cực kỳ căng thẳng vì biết chuyện của mình đã bị bại lộ. Cô rốt cuộc có quan hệ gì với đường Yna? Tại sao cô lại biết chuyện năm đó? Thời tiết xe xe lạnh, Hy Văn lợi dụng việc mặc áo khoác lén lút để thiết bị ghi âm trong túi áo để lưu lại cuộc trò chuyện này làm bằng chứng. Cô không phải nghĩ bản thân có thể ém nhẹm tội ác của mình đó chứ. Nếu cô đã muốn tôi thân bại danh liệt thì ít nhất cô cũng phải vào tù ngồi bóc lịch đã. Hy Văn cứ lấp lửng chuyện năm đó rốt cuộc là cô đã biết được bao nhiêu. Trần cắt cắt Thành thật đã hết kiên nhẫn. Đừng lòng vòng nữa, nói đi tại sao cô biết về cái chết của đường Y Na. Trước tiên tôi nói về việc này, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Nói đi, Hy Văn chậm rãi từng câu, cô không thể để bản thân phải một lần nữa sợ hãi, yếu đuối, cô đã không còn một mình bây giờ đã có thêm anh. Tề ân chính là một điểm tựa vững chắc về mặt tinh thần, có anh bên cạnh ủng hộ Hy Văn không sợ hãi bất kỳ điều gì nữa cả. Tại sao phải hại tôi? Đó là câu hỏi cô luôn muốn đặt ra cô rốt cuộc đã đắc tội gì với Trần Cát Cát. Vậy mà tại sao tại sao lại 5 lần 7 lượt muốn dồn Hy Văn vào đường cùng? Trần Cát Cát bật cười lớn tiếng, tiếng cười mang theo sự điên dại như truyền từ địa ngục vọng về. Bởi vì các người đáng bị như thế, tôi muốn nhận được sự cung phụng, sự đối đãi của một ngôi sao hàng đầu. Nhưng lại luôn bị các người chèn ép, dù ở bất kỳ nơi đâu cũng bị giành giật đi sự nổi bật nhất. Là các người đối xử tàn nhẫn với tôi trước. Hóa ra Trần Cát Cát lại nhìn đời một cách tiêu cực như thế, cô ta muốn một bước lên mây, không muốn bị chèn ép mà nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét để rồi dẫn đến hành động tàn nhẫn như giết người. Cô muốn thành công thì phải cố gắng chứ không phải ở đó than trời trách đất rồi trách người khác vì sao nổi bật hơn mình. Cô càng làm càng sai, không cảm thấy có lỗi với tình cảm người hâm mộ dành cho cô sao. Đừng có mà ở đó dạy đời tôi, nói đi vì sao cô biết chuyện của đường Ina tôi thật sự thắc mắc. Hy văn chậm rãi tiến đến bên lan can, ở trên tầng cao cô chỉ về tòa nhà chung cư đối diện. Nhướng mày nhìn trần Cát Cát cô ta vẫn chưa hiểu vấn đề mà cô hỏi lại. Là sao? Cô nhàn nhạt giải thích. Ở nhà bên đó trước kia có một hộ gia đình có con nhỏ, vì để quan sát hoạt động thường ngày của con nên họ đã lắp rất nhiều camera. Trùng hợp có một chiếc quay được đối diện chính là chỗ chúng ta đang đứng. Toàn bộ quá trình tranh cãi giữa cô và đường Ina đều được ghi lại cô thấy đây có phải là ý trời không? Ngay cả ông trời cũng không đồng tình với hành động của cô. Cô đùa tôi à, camera chỉ quay được hình chứ không thấy tiếng tại sao cô biết về câu nói đó. Nói mau tôi hết kiên nhẫn dành cho cô rồi. Hy văn liếc nhìn bàn tay đang cố lục lọi tìm thứ gì đó trong giỏ sách của Trần Cát Cát cô nhếch mép. Lại chiêu trò cũ dích. Có lẽ cô không biết khoa học có một cái gọi là thuật phân tích khẩu hình miệng. Từ đó có thể biết được người khác đang nói gì có phải rất thần kỳ không? Trần Cát Cát ôm bụng bật cười à vừa cười vừa lắc đầu thật không dám tin bản thân lại đi sai một bước. Hay, rất hay thế thì sao? Cô muốn vạch tội tôi cho cảnh sát biết sao? Cũng có thể lắm cô nghĩ coi nếu tôi đã mất hết tất cả thì sao phải để cho cô được sống yên. Ôm nhau chết chung có phải sẽ vui hơn không? Đôi mắt trần cắt cắt hừng hực sự giận dữ à gào lên. Tất cả các người đều như vậy, đều muốn dẫm đạp tôi chứ gì. Đường Ina không có kết cục tốt cô cũng sẽ như thế. Tôi đã giết một người rồi, sẽ không ngại đôi tay nhuốm máu đâu. Cao hy văn cô chết đi cô mãi mãi sẽ không thể đối đầu với tôi được nữa. chương 88 Nói rồi Trần cắt cắt sút trong giỏ sách ra một con dao rồi xăm xăm tiến thẳng về phía cô. Cũng may Hy Văn có chuẩn bị trước kịp thời giữ chặt tay cô ta lại. Trần cắt cắt dùng sức cắn chặt hàm răng muốn đâm mạnh vào cô một nhát nhưng hai người cứ thế rằng co, Hy Văn vung mạnh tay cả hai người cứ thế cùng ngã ra đất con dao cũng văng đi thật xa. Đồng thời máy ghi âm trong túi bị rơi ra trong đêm tối mịt ánh đèn đỏ chớp nháy vô cùng bắt mắt. Cô dám ghi âm tôi. Nhân lúc Hy Văn vẫn còn bị ngã Trần Cát Cát đứng dậy từng bước lê đến chỗ con dao Nhặt lấy con dao nhỏ sắt nhọn Hy Văn sợ à phá hoại đoạn ghi âm nên cố lấy lại nó cô giữ chặt Trần Cát Cát khuôn mặt bừng bừng sát khí cô ta biết nếu không diệt trừ hậu họa này thì mãi mãi cũng không thể nào sống yên Quá đủ rồi cao Hy Văn kết thúc việc này ở đây đi Vùng con dao lên cao Trần Cát Cát đâm mạnh xuống Hy Văn theo phản ứng đưa tay ra đỡ con dao găm mạnh vào lòng bàn tay khiến máu tuông ra Đúng lúc này hàng loạt cảnh sát liền ập đến tiến hành khống chế Trần Cát Cát. Tề ân vội chạy đến đỡ cô lên ôm Hy Văn thật chặt vào lòng. Khoảnh khắc vừa rồi quá nguy hiểm, nếu anh không đến kịp lúc thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Anh không bao giờ ủng hộ cô làm loại chuyện như vậy, rất có thể có thể anh sẽ phải mất đi cô. Hi Văn biết rõ anh lo lắng đến mức nào cô nghe rõ được nhịp tim anh đang đập mạnh hơi thở gấp lẫn khuôn mặt tái nhợt của anh. Nhưng không sao, bọn họ cuối cùng cũng đã thành công rồi. Có phải rất đau không? Anh đưa em đến bệnh viện. Hy văn cầm chặt bàn tay đẫm máu cô lắc đầu. Anh đợi một lát, cô móc chiếc máy ghi âm ra đưa đến cho một viên cảnh sát cao tuổi có vẻ là người dẫn đầu ở đây. Hy văn gật đầu. Làm phiền mọi người rồi. Cô cao chịu lấy mình ra làm mồi dẫn dụ tội phạm chúng tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Về phía cảnh sát chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục khởi tố vụ này. Trần Cát Cát bị bắt giữ vẫn chưa kịp hoàn hồn, thật không thể tin được à bị cảnh sát bắt. Một minh tinh nổi tiếng bị cảnh sát áp giải, hình tượng bất lâu nay cô ta kỳ công xây dựng đã không còn nữa. Cao Hy Văn cô chơi tôi. Tể ân đỡ cô, Hy Văn chậm rãi đi đến trước mặt Trần Cát Cát toát lên khí thế tự đắc của người thắng cuộc. Trần Cát Cát sai lầm lớn nhất của cô là nhìn đời quá tiêu cực. Thêm cả việc cô làm chuyện xấu khiến bản thân cứ nơm nấp lo sợ không yên. Thực chất chẳng có camera nào quay lại được cảnh đêm đó cả tôi chỉ bịa đại một câu chuyện để dụ cô vào bẫy thôi. Nếu lúc nãy cô không chính miệng thừa nhận đã giết Ina lẫn việc dùng dao để tấn công tôi thì có lẽ cô sẽ không có kết cục này. Hai cảnh sát bắt đầu áp giải cô ta để trở về thẩm vấn, trên đường đi trần cắt cắt cứ cười không ngớt tiếng. Buồng công cô ta bày mưu tính kế đến cuối cùng vẫn là phải chịu cảnh bị thu tội chèn ép quá vô nghĩa. Vị cảnh sát lớn tuổi ấy dơ tay lên chào cô, cô cao đã bị thương rồi, xin mời đến bệnh viện điều trị trước đợi cô khỏe lại cấp dưới của tôi xin được phép đến lấy lời khai. Được thưa sếp, tề ân chờ cô vào bệnh viện để bác sĩ khâu lại và băng bó vết thương. Đây đã là lần thứ ba rồi, lần thứ ba anh phải vào viện cùng cô. Thật không hiểu tại sao lúc nào Hy Văn ở cạnh anh là cứ gặp phải nguy hiểm, rốt cuộc hai người là tương sinh thương khắc chuyện gì. Anh cầm bàn tay bị thương của Hy Văn đã được bác sĩ băng bó kỹ càng mà trầm tư một lúc. Cô mỉm cười rồi khẽ vuốt nhẹ đầu anh. Anh làm sao vậy? Anh thổi thổi lên vị trí vết thương. Đau lắm phải không? Anh lúc nào cũng không bảo vệ em chua toàn. Anh nói gì kỳ vậy chuyện này chúng ta đã bàn trước với nhau rồi mà không liên quan đến anh. Nếu không làm như thế chúng ta làm sao khiến cho Trần Cát Cát chủ động thừa nhận tội trạng của mình chứ? Nghĩ kiểu gì đi nữa anh vẫn thấy đây là một quyết định liều lĩnh, anh không nên chấp nhận để cô lấy tính mạng ra đặt cực nếu cô xảy ra chuyện anh nhất định hối hận cả một đời. Đáng lẽ từ đầu anh không nên đồng ý để em làm việc này, thật đó chúng ta có thể tìm cách khác để em không bị thương. Nhìn nét mặt vỉ khuất của anh cũng khiến cho Hy Văn phải đau lòng theo cô vuốt ve khuôn mặt của anh an ủi. Mọi chuyện đã qua rồi, từ nay chúng ta sẽ không còn gặp phải bất kỳ rắc rối nào nữa. Hay là chúng ta kết hôn đi, được không? Anh muốn nhanh chóng, thật nhanh chóng đón cô trở về nhà. Giữ Hy Văn ở bên cạnh có lẽ sẽ an toàn hơn, từ nay sẽ không ai có thể làm cô gái của anh tổn thương nữa. Hy Văn mỉm cười rồi lắc đầu, vẫn chưa được em còn rất nhiều chuyện phải làm. Anh hứa sẽ để em tiếp tục con đường nghệ thuật mà em yêu thích tất cả mọi chuyện trong nhà sau này đều nghe theo em. Lấy anh đi, mặc dù dáng vẻ thành khẩn đó của anh có chút khiến hy văn lay động nhưng cô đã có kế hoạch cho riêng mình, chuyện kết hôn vẫn chưa phải lúc. Bây giờ em chưa thể gả được, chờ đến khi nào anh làm em hài lòng thì có lẽ em sẽ suy nghĩ lại. Chương 89 Nét mặt tề ân đượm buồn hẳn đi, làm cô hài lòng anh hiện tại khiến cô không đủ hạnh phúc sao? Hy văn lại không tin tưởng một lần nữa giao phó cuộc đời cho anh? Vậy anh có chuyện muốn hỏi? Hy văn mỉm cười cưng nựng anh. Được, anh muốn biết tại sao em lại biết rõ sự việc năm đó của Ina như vậy, trong khi phán đoán của phía pháp chứng là Ina bị tai nạn mà chết chỉ duy nhất em quyết đoán là cô ấy bị trần cắt cắt hại. tại sao thế? Sự việc năm đó ở hiện trường xảy ra chỉ có hai người, Trần Cát Cát tất nhiên sẽ không khai ra tội trạng của mình, đường Ina thì chết không đối chứng vậy căn cứ vào đâu cô lại dám đưa ra khẳng định như vậy. Tề ân hỏi đúng trọng điểm rồi, đúng ngay chuyện Hy Văn không muốn trả lời. Cô đảo mắt nhìn một lượt quanh phòng bệnh mà không biết nên bấu víu vào cái gì. Không biết phải giải thích vụ việc siêu nhiên này làm sao. Ờm em chuyện này thì là... Tiếng cạch cửa phòng mở ra Châu Thanh vội vã chạy vào theo phía sau còn có cả Hoàng Vĩnh nghi Giọng nói Châu Thanh hụt hơi gấp gáp. Hy văn cậu thế nào rồi? Được cứu rồi, Châu Thanh xà tới ôm lấy Hy văn rồi ngó nghiêng xem cô có bị làm sao không? Trong phòng như không còn ai tồn tại tề ân cũng bị Châu Thanh thuận thế đẩy ra ngoài. Bị thương ở đâu, tay à, còn chỗ nào nữa không? Có đau không? Hy văn lắc đầu cô trấn an. Mình không sao, mình ổn cậu xem chỉ bị thương nhẹ ở tay. Nhìn bạn thân bị người khác bắt nạt Châu Thanh thật sự không thể nhịn được. Trần Cát Cát dám làm cậu bị thương, có tin mình liều mạng với cô ta không? Được rồi, chuyện của Trần Cát Cát có luật pháp xử lý, chúng ta không cần bận tâm nữa. Tề ân bây giờ dồn hoàn toàn sự chú ý vào Hoàng Vĩnh nghi, hắn ta đến đây làm gì? Anh không thích, xem ánh mát của tên đó kia thật là... Không biết xấu hổ, Hoàng Vĩnh Nghi đến đây là có ý đồ gì chứ? Hắn muốn làm gì Hy Văn của mình? Tề ân sợ bản thân bị lơ đi, anh ho lên mấy tiếng, Châu Thanh giật mình nhìn lại gật đầu chào Tề Tổng, ừm, Hi Văn hướng mắt nhìn Hoàng Vĩnh Nghi, cảm giác bây giờ đối với anh không còn ngượng ngùng như trước nữa bởi cô nhìn thấy từ trong đôi mắt kia đã có sự buông bỏ, không còn si mê cuồng nhiệt như trước. Hi Văn mỉm cười chào anh, Hoàng Tổng, anh cũng cười dạng giữa đáp lời, nụ cười vẫn ấm áp như lần đầu gặp mặt. Hi Văn, tôi đến thăm em, có ngại nói chuyện một chút không? Tề Ân cười khẩy trong lòng, anh nghĩ bụng, tôi đứng ở đây Hi Văn chấp nhận mới là lạ, anh vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Hi Văn gật đầu nhận lời. Vậy hai người ra ngoài trước đi. Châu Thanh, Tề Ân anh cũng ra ngoài đi. Anh trợn tròn mắt không biết bản thân có nghe lầm hay không, rõ ràng anh đang đứng ở đây mà cô vẫn có thể điềm nhiên nói chuyện riêng tư với người đàn ông khác sao? Anh chắc chắn không bao giờ chấp nhận Tôi không đồng ý có chuyện gì sao không thể nói riêng ở đây mà muốn đuổi bọn tôi ra ngoài. Hy văn, anh không chịu. Cô nghiêm mặt biểu hiện của giai cấp cầm quyền là đây tề ân nhìn thấy lập tức không dám trái ý nữa. Châu Thanh vỗ vỗ vai cô. Vậy mình ra ngoài trước. Ừm, Châu Thanh đi trước tề ân trước khi ra ngoài không quên dặn do tình địch của mình. Đừng để tôi biết anh có ý đồ gì xấu đối với vợ sắp cưới của tôi. Hoàng Vĩnh nghi cười nhách môi. Anh gật gật, sẽ không đâu. Tề ân bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, Vĩnh Nhi kéo ghế ngồi bên cạnh giường của cô. Chuyện của Trần Cát Cát đã được làm sáng tỏ, sau này em có dự định gì không? Bộ phim vẫn còn dang dở, trước tiên em muốn hoàn thành nó. Anh gật gù, ý anh muốn hỏi là khi nào em và Tề ân sẽ kết hôn? Câu hỏi của anh mang theo một chút u buồn, nếu là trước đây Hy Văn sẽ không bao giờ chấp nhận ngồi riêng tâm sự cùng Hoàng Vĩnh Nghi như thế, chỉ là cô cảm nhận được điều gì đó từ anh. Cũng không biết nữa, anh ấy thì vội còn em thì cứ từ từ đã thời gian còn dài mà. Khi nào kết hôn có thể mời anh không? Hy Văn mỉm cười ngọt ngào, cô gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Một yêu cầu không biết có phải thật lòng nghĩ thế hay không nhưng lại mang chút chua xót. Được. Đến lúc đó nhớ nói trước một thời gian, anh sẽ thu xếp công việc về dự dám cưới của hai người. Hy văn im lặng suy nghĩ cô vẫn chưa rõ điều anh nói lắm. Cái gì mà quay về, anh sẽ đi đâu sao? Hoàng Vĩnh nghi lấy trong túi áo khoác ra một lá vé đưa đến trước mặt Hy văn. Vé máy bay, phải anh chuẩn bị thành lập một công ty riêng ở nước ngoài. Vì còn mới nên chắc có lẽ sẽ rất bận rộn thế nên khi em kết hôn hãy bảo anh biết trước, anh sẽ thu xếp mọi thứ để trở về. Hai tiếng nữa là chuyến bay khởi hành, anh đến đây để tạm biệt em. Gấp thế sao, trong ngày hôm nay cơ à? Phải, sau này có thể ân chăm sóc em là được rồi. Anh ấy chắc chắn sẽ rất yêu thương em, sau vụ việc của Trần Cát Cát anh nhận ra có những chuyện anh không sánh bằng anh ấy, anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ em như vậy. Lúc ấy anh mới hiểu lý do vì sao em chọn Tề Ân làm bạn đồng hành. Nói rồi Hoàng Vĩnh nghi để lại bó hoa trên đầu giường bệnh rồi lặng lặng rời đi. Lúc mở cửa ra anh phát hiện Tề Ân ở bên ngoài cố gắng để lắng nghe cuộc trò chuyện, Vĩnh Nghi bật cười. Sau này đối tốt với cô ấy, tôi không ở đây tranh giành với anh nữa. Bảo trọng, chương 90, tạm thời ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi đến khi vết thương cắt chỉ cô mới được trở về nhà. Buổi sáng thức giấc đã nghe tiếng gọi khe khẽ của trẻ con. Dì Hi Văn, dì Hi Văn tỉnh rồi sao? Cô lờ mờ mở mắt đã nhìn thấy bé Du, bên cạnh là Tề Ân ngồi trông con bé. Bé Du Sao mới sáng sớm anh đã đưa con bé đến đây rồi Anh không nên đưa con nít vào bệnh viện Bé Du nói muốn đến đón em về nhà nên anh mới đưa con bé đến đây Hy văn lồn cùng ngồi dậy nhìn thấy đứa bé đáng thương vô cùng Chính bé Du đã giúp cô một việc rất lớn trong chuyện này Nó đã phải tiếp tay cho cô vạch tội mẹ ruột của mình Tự hỏi một đứa bé nhỏ như vậy sao có thể hiểu chuyện đến thế Rốt cuộc nó phải đau đớn đến mức nào Choàng tay ôm lấy bé Du vào lòng rồi vuốt ve phía sau lưng nó như một lời xin lỗi, sự an ủi vỗ về. Được bây giờ chúng ta trở về nhà thôi nào. Tối hôm đó trở về tề ra, tề tứ đã bảo người làm chuẩn bị rất nhiều món để mừng cô xuất viện và đã thành công xóa tan mọi hiểu lầm của công chúng về mình. Căn nhà ngày hôm ấy ấm áp lạ thường, có ông nội, tề ân, bé Du, những người yêu thương hy văn nhất đều có mặt đông đủ ở đây rồi. Bé Du ngồi cạnh Tê Thứ được ông chăm sóc hết mực yêu thương cô cảm thấy rất vui lòng. Tất cả mọi người ai cũng dồn hết tình cảm dành cho đứa trẻ này mong có thể bù đắp những thiếu sót mà nó đã trải qua. Tê Thứ giọng khàn khàn ông tươi cười vui vẻ. hi văn mau ăn đi con, phải ăn thật nhiều mới có thể mau chóng hồi phục sức khỏe. Tê ân múc cho cô bát canh nóng cho dễ hút. Em mau ăn đi kèo nguội hết bây giờ. Mọi người đừng có tập trung chú ý vào con nữa được không? Cứ tự nhiên đi mọi người làm con thật sự rất ngại đó. Bé ru tay cầm đùi gà vừa ăn vừa nói. Sao lại phải ngại ạ không phải chúng ta đều là người một nhà sao? Đúng không ông? Tệ thứ cười rồi xoa đầu con bé. Phải tất cả chúng ta đều là người một nhà. Ông nhìn lại Hy Văn, đứa cháu yêu quý của mình. Ông thật sự rất mừng vì bản thân vẫn còn cơ hội ngồi ăn bữa cơm gia đình ở đây. Chứng kiến hai người yêu thương quan tâm nhau tâm nguyện lớn nhất đời ông xem như đã hoàn thành rồi. Hy Văn à, dạ nội Tệ tứ nghĩ kỹ bản thân cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời cơ ngơi tề ra thì đồ sổ ông muốn thứ gì lại chả có chỉ mỗi thèm cảm giác được bế cháu cố. Có thế cuộc sống mới được chọn vẹn niềm vui. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa tranh thủ sinh một đứa để ông hù hì tuổi già. Với cả phụ nữ sau 30 tuổi sinh con sẽ không tốt đâu. tề ân mỉm cười rồi quay sang nhìn cô, nói quá đúng ý anh rồi anh thật sự rất muốn có con, mong muốn biết cảm giác làm cha sẽ như thế nào. Có điều chuyện này anh không dám thực quyết định phải có sự hợp tác của cô mới được. Hy văn cúi đầu cô sơi sơi chén cơm trong sự ngượng ngùng. Chuyện đó chuyện đó để bọn cháu tính sau đi ạ. Bé Du ngoan ngoãn ăn cơm cũng bất chợt lên tiếng. Phải đó ạ bé Du cũng muốn chơi với em bé nữa. Cả nhà này ai ai cũng mong chờ tin vui đến từ phía Hi văn. Tề ân khều nhẹ cánh tay cô. Em xem bé Du cũng đã nói thế rồi. Chúng ta còn không tranh thủ sẽ không được đâu. Tốt nhất là sinh đôi như thế lại càng vui nhà vui cửa chúng ta đều thích con nít em nói có đúng không? Nét mặt Hy Văn dần trở nên khó chịu. Anh cũng thế à, đứng đắn một chút được không? Được rồi anh không nói nữa em đừng giận. Bữa cơm cứ thế trôi qua bình lặng, vào phút cuối bỗng nhiên tề ân nhận được tin nhắn. Tâm trạng vốn vui vẻ đột nhiên trở nên suy tư, anh cắn môi rồi thở dài một hơi. Động thái này của anh là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Hy Văn lên tiếng hỏi anh. Làm sao vậy? Có chuyện gì hả? Anh nhìn bé Du vẫn đang hồn nhiên ngồi cạnh Tê Tứ cười đùa trong lòng giấy lên sự thương cảm cho đứa bé. Từ quản gia, bà bế bé, bé Du lên phòng cho con bé ngủ trước. Nhận lệnh từ tâm dắt tay bé Du lên tầng trên để lại không gian cho người lớn nói chuyện với nhau. Tê Tứ và Hy Văn cũng mập mờ không rõ sự tình. Họ chỉ cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến bé Du nếu không anh cũng sẽ không để con bé tránh mặt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tê ân hít hà một hơi. Trần Cát Cát khi ở cùng phòng thẩm vấn với Chu Minh Tuệ đã giết cô ta rồi. Bản thân cũng phát điên làm loạn khắp nơi, cả hai người Hi Văn và Tế Tứ đều sững sờ. Giết Chu Minh Tuệ sao? Nhưng với tội danh của Chu Minh Tuệ chẳng bao lâu sẽ được thả rồi, còn có thể gặp lại bé Du nhưng tại sao? Trần Cát Cát bảo tại Chu Minh Tuệ khai ra chuyện cô ta đồng lõa nên cô ta mới thành ra như vậy. Hi Văn trầm buồn, cô lắc đầu. Từ đầu chí cuối Trần Cát Cát cũng vẫn không biết hối hận, vẫn là thích đổ lỗi cho người khác. Chỉ tội cho bé Du em còn tưởng con bé sẽ có cơ hội gặp lại mẹ cho dù chu Minh Tuệ xấu xa thì cũng là một người phụ nữ biết yêu thương con mình. Tệ Tứ gật gù tâm trạng ông nặng nề. Bé Du nó đã trở thành người nhà của Tề ra chúng ta từ nay mọi người đều sẽ cùng nhau yêu thương, bảo vệ nó, không để cho con bé phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào. Tối hôm đó Hy Văn ngồi bên cạnh ngắm nghĩa bộ dạng đứa bé gái đang ngủ say cô thử suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu như ngày đó không đưa hai mẹ con Chu Minh Tuệ về tề ra thì có lẽ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, ít ra nó vẫn còn có mẹ. Cô hiểu cảm giác thế nào là một đứa trẻ cô đơn vì đường y na chính là từ cô nhi viện mà lớn lên, cô thật không mong những đứa bé đáng thương phải sống trong cảnh ngộ như vậy. Tề ân từ đằng sau đi đến choàng tay ôm lấy cổ hy văn, cả hai người đều là cùng một bầu tâm trạng thấy có lỗi với đứa bé này, không biết phải bù đắp bao nhiêu cho đủ. Em đừng buồn, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bé Du xem nó như con ruột bảo vệ chở che con bé cả đời này. Nói đến đây bỗng nhiên một giọt nước mắt từ trong khóe mi Hi Văn rơi xuống. Trong lòng bỗng nhói lên một hồi. Chương 91, hai người vốn đã dọn về chung sống với nhau dưới một mái nhà tuy vậy chỉ còn cách một bước, chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy kết hôn để xác nhận danh phận của hai người là vợ chồng hợp pháp, Hi Văn vẫn luôn chần chừ đưa cả hai vào mối quan hệ không rõ ràng. Buổi sáng, Hi Văn thức rất sớm để chuẩn bị đến đoàn phim Cô đứng đánh răng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh thì bỗng một vòng tay rắn chắc từ sau ôm tới. Hy văn bật cười cô rụt cổ lại. Hưm anh không thấy em đang răng sao còn giỡn nữa. Ai cho anh qua bên này. Một miệng toàn là bọt cô ngậm bàn trải nói chuyện với anh. Tể ân kê sát khuôn mặt áp chặt vào cổ Hy văn hít hà lấy mùi hương trên cơ thể. Tể ân anh lại không đứng đắn nữa rồi. Luồn tay qua e ôm chặt lấy Hy văn anh thì thào. Anh như thế còn không đứng đắn sao. Em nói coi chúng ta ở bên nhau tới giờ nãy cũng được 5 năm rồi đúng không? Vậy mà chúng ta vẫn là mỗi người một phòng, anh ăn chay lâu như vậy em còn nói không đứng đắn. Em định khi nào thưởng cho anh một bữa thịnh soạn đây? Hi văn rửa mặt xong dùng khăn lau khô lại cô xoay người đối diện đặt tay lên vai anh khoảng cách hai người rất gần, hành động lại vô cùng tự nhiên thân mật. Sao tâm anh lại không tịnh như thế hả? Tề ân bật cười, anh nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cô. Cao Hy Văn anh nói em biết dục vọng của đàn ông nếu thích thụ quá lớn sẽ phải bùng phát tới lúc đó. Nói xong liền nở nụ cười nham hiểm như một con sói hoang muốn vồ lấy cô. Hy Văn lại không hề nao núng sợ hãi bởi vì cô chính là người huấn luyện động vật hoang dã. Hy Văn bẹo má anh, ngênh mặt thách thức, tới lúc đó anh cũng chẳng thể làm gì. Nói xong Hi Văn quay người rời đi cô chuẩn bị đồ đạc để chờ Tiểu Duy đến đón. Tể ân cứ léo đẽo theo sau, hôm nay tan làm anh đến đón em. Không cần, em có tí việc riêng phải làm, anh xong việc ở công ty cứ về nhà trước, không cần đón em. Anh thất vọng, giọng nói chán trường. Việc gì vậy, Hi Văn mở điện thoại thấy đã đến giờ chắc Tiểu Duy cũng đến nơi rồi, có thể là đang đợi cô dưới nhà. Việc riêng, cô lại có chuyện không nói thật với anh tề ân ngồi xuống giường giận dỗi. Hy Văn thấy vậy đi đến an ủi anh, em sẽ về sớm, ngoan ở nhà đợi em, tạm biệt. Xô so xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên môi anh, lúc này tế ân mới thấy dễ chịu hơn, anh đã hết giận rồi. Người đàn ông này cũng dễ dỗ dành lắm, chỉ cần mấy lời ngon ngọt của cô đều có thể xoa dịu nỗi buồn trong anh. Ở đoàn phim sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng thì trời cũng đã chiều. hi văn chuẩn bị mọi thứ để đến điểm hẹn, cô bảo tiểu duy về chứ còn bản thân sẽ tự mình đi. Lúc đang lái xe thì chợt nhận được điện thoại của Châu Thanh cô nhận cuộc gọi rồi để chiếc điện thoại sang một bên tập trung lái xe. Mình nghe Châu Thanh, cậu đang làm gì vậy? Quay phim xong chưa? Ờ mình xong rồi, có chuyện gì không? Mình sắp xong việc muốn dù cậu đi đâu đó ăn uống. rảnh không chúng ta tìm một chỗ hàn huyên tâm sự. Xin lỗi nha Châu Thanh, mình phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe không đi với cậu được. để tề tổng vẫn đang ở công ty mà không bảo anh ấy đi với cậu sao? Hai người cãi nhau à? Hy văn hành động lúng túng. Mình chuyện là vậy, mình thấy bản thân tiện đường nên sẵn ghé sang. Tề ân anh ấy còn có việc ở công ty nên mình không nhờ đến, phụ nữ cũng nên độc lập mà. Vậy được rồi mình tắt máy đây, cậu xong việc thì gọi điện báo mình biết đó. Ừm, rõ rồi, Châu Thanh tắt máy, sau đó chuẩn bị rời khỏi công ty. Lúc thu dọn đồ đặc ra về thì bắt gặp Tề ân, Châu Thanh gật đầu chào anh. Tề Tổng, ờ nè Châu Thanh, định cất bước đi nhưng nghe anh gọi thì Châu Thanh liền đứng sựng lại, nghiêm chỉnh nhìn anh. Có chuyện gì cần giải quyết gấp sao Tề Tổng? Tôi chỉ muốn hỏi cô gần đây cô và Hy Văn có thường xuyên liên lạc hay không? Tại tôi thấy hình như Hy Văn cô ấy có việc gì đó muốn giấu tôi. Lúc sáng tôi bảo muốn chiều đến đón cô ấy nhưng Hy Văn lại không đồng ý. Hóa ra là anh có việc muốn nhờ cậy Châu Thanh, muốn cô giúp anh thăm dò tin tức sao? Châu Thanh có nên bán đứng bản thân mình không? Dù sao Tề Tổng cũng yêu thương Ina của mình như vậy, xem như giúp anh một tay. Lúc nãy Hy Văn nói với tôi cô ấy sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sếp muốn tìm cậu ấy thì đến bệnh viện chờ đi. Lòng anh giấy lên nghi hoặc, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tháng trước tôi vừa mới đi cùng cô ấy đây thôi, bác sĩ nói sức khỏe cô ấy rất tốt sao lại kiểm tra nữa rồi. Vậy sao, bình thường Hy Văn cũng không quá quan trọng việc này lắm chỉ theo thông lệ 6 tháng kiểm tra một lần. Bây giờ mới tháng trước tháng này đã đến bệnh viện rồi có phải có việc gì không? Càng nghe Châu Thanh nói anh càng cảm thấy lo, không được anh phải đến bệnh viện xem sao. Chương 92, Hy Văn trùm áo khoác rồi đội thêm nón đi vào trong bệnh viện. Cô đến nơi đã hẹn trước là một căn phòng quen thuộc đã đến rất nhiều lần. Hy Văn theo thói quen trực tiếp đẩy cửa bước vào trong rồi khóa lại. Hít thở một hơi thật sâu nhìn vị bác sĩ quen thuộc trước mặt rồi gật đầu chào. "Bác sĩ Thẩm, thiếu phu nhân cô đến rồi." Chính là vị bác sĩ đã nhiều lần cấp cứu cho cô, bên cạnh còn có một bác sĩ nữ lớn tuổi khác với cặp mắt kính dày cụm chứng minh cho việc có thâm nhiên lâu năm. Cô Cao, mời ngồi. Nuốt nước bọt trong lòng Hy Văn tràn ngập lo lắng và sự hồi hộp. Vị nữ bác sĩ kia thấy thế liền lên tiếng chân an cô. Không sao, đừng sợ. Cô Cao, cô cứ ngồi xuống nghe tôi nói trước đã. Hy Văn khẽ bước bước lại gần kéo ghế ngồi xuống, máy lạnh trong phòng làm cô lạnh đến run lên từng hồi. Cứ làm theo như vậy, lần sau đến chúng ta lại tiếp tục kiểm tra. Hy văn nghe kỹ lời dặn dò cô gật gật đầu rồi đứng dậy chào hai người họ chuẩn bị ra về. Vừa đẩy cửa bước ra Hy văn liền bị giật bắn mình khi chứng kiến cảnh tề ân khí thế hừng hực thờ từng hơi khó khăn có lẽ là do chạy đến đây. Cô trợn to mắt nói năng lúng túng. Anh anh, sao anh lại đến đây? Câu này anh hỏi em mới đúng sao em lại đến đây hả? Còn không để anh đi cùng, mau trả lời anh đi. Anh giọng nói có phần hơi gắt gỏng do là vì quá lo cho cô. Hy văn bị cha hỏi như vậy liền đứng hình mất một lúc không biết vì sao anh lại biết cô đến đây. Chuẩn bị giải thích mọi chuyện với anh thì bác sĩ thầm ở bên trong bước ra. Ông cười tươi rồi đi đến vỗ vai anh. Không có chuyện gì đâu thiếu phu nhân chỉ là đi đến kiểm tra sức khỏe thông thường thôi. Tề ân quay sang nhìn cô anh hạ giọng. Thật sao? Hy văn lập tức gật đầu. Cậu không tin tôi thì cũng phải tin cô ấy chứ, hai người là vợ chồng lại không tin tưởng nhau sao? Vậy sức khỏe của cô ấy thế nào? Tốt đương nhiên là tốt, hi Văn đi đến cầm tay anh cô lay nhẹ, giọng nói đáng yêu. Chúng ta về nhà đi trời sắp tối rồi, tối nay em có quà cho anh, nháy mắt với anh một phát tệ ân trong lòng liền trở nên dạo dực từ lúc bên nhau đến bây giờ cô chưa từng làm điều gì lãng mạn cho anh hết vậy quà ở đây là thứ gì? Tối đêm hôm đó tệ ân bị cô đưa đến phòng ngủ của mình, anh ngồi yên ngoan ngoãn trên giường theo lời dặn dò của Hy Văn. Vì đeo bịt mắt nên hiện tại anh không thể nào nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe tiếng nước xả trong phòng tắm vừa tắt anh bật cười. Cô ấy xong rồi sao? Rốt cuộc Hy Văn muốn bày trò gì? Mùi hương phản phất lướt qua, là mùi dầu gội mà cô vẫn thường dùng. Anh cũng rất thích mùi hương này lúc nào cũng muốn ôm chặt cô mà người lấy. Khóe miệng anh nhếch lên. Cao Hy Văn tiểu yêu tinh nhà em lại muốn bày trò gì nữa đây hả? Không nghe thấy tiếng cô trả lời tề ân chỉ cảm thấy giường ngủ bị lõm xuống một khoảng như vừa có người bước lên. Anh ngồi thẳng chân tựa lưng vào tường. Vì bị bịt mắt nên không biết chuyện gì đang diễn ra thế nên anh chỉ có thể phỏng đoán hành động của cô. Thần thần bí bí còn chơi trò bịt mắt nữa em lại muốn trêu chọc anh sao? Bỗng một vật nặng chịch đè lên chân anh làm tề ân giật mình. Cảm giác ra thịt mát lạnh khi vừa chạm vào liền thấy vô cùng dễ chịu. Hy văn ngồi trên đùi, đặt tay lên vai anh còn tề ân thì thuận thế ôm lấy eo cô. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác kích thích đến thế, biết rõ người đối diện là ai lại không thể biết cô đang có ý định làm gì, chỉ có thể lờ mơ tưởng tượng. Quầy tò mò thật, muốn biết em đang làm gì, kề sát gương mặt lại, hai người kề má với nhau. Hy văn thỏ thẻ vào tay anh, anh từng hỏi em khi nào thì cho anh ăn mặn anh thấy hôm nay thế nào. Vành tay anh bắt đầu đỏ ửng lên, tất nhiên Tề Ân biết cô đang nói về vấn đề gì. Trong hoàn cảnh này còn có việc khác quan trọng hơn sao? Ngực Tề Ân phập phồng, men theo bả vai Hy Văn mà vuốt nhẹ. Đôi môi nhếch lên, tất nhiên là tốt, tháo vội chiếc bịt mắt ra, Tề Ân đẩy mạnh Hy Văn xuống giường rồi đè chặt cô. Thiếu nữ không chút kháng cự nằm trên giường xõa dài mái tóc đẹp tựa như tranh. ôm chặt lấy Hy Văn tim đập mạnh đến lùng bùng lỗ tai. Hy văn bắt lấy tay anh thuận thế xoay người đổi chỗ lần này người nằm dưới giường chính là Thề Ân. Hy văn vòng tay qua cổ cô cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn bá đạo đến một cách bất ngờ khi anh chưa hề có sự chuẩn bị nào. Nụ hôn dày đặc từ bờ môi Hy văn cùng với hô hấp nhẹ nhẹ tạo nên một cảm giác cực kỳ kích thích trong anh. Cả hai người bị cảm xúc mềm mại bao lấy, nhiệt độ căn phòng dần tăng cao. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ cả hai cười bỏ quần áo, hình bóng chồng lên nhau. Vào thời khắc ấy cảm xúc như đã được ghi rõ lên tim cả hai đều có thể cảm thụ được sự hương phấn và chân thực mà đối phương mang đến. chương 93, thức giấc trên chiếc giường êm ái tệ ân một thân cười tráng nằm nghiên mình trên giường ngủ ngắm nhìn cô gái đang yên giấc. Tối qua quả thật là một đêm đáng nhớ, thật không ngờ Hy Văn lại chủ động đến như vậy, rõ ràng chính miệng bảo chuyện con cách cứ từ từ hãng tính như cô lại nghĩ tới chuyện đó anh lại sướng dân người. Choàng tay sang ôm lấy Hy Văn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đến như vậy, anh vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình mới là quan trọng nhất cho đến khi anh gặp người khiến mình yêu hơn cả bản thân. Là người khiến cho trái tim của anh được hoạt động và sống theo đúng nghĩa của nó. Đồng hồ báo thức reo lên tề ân liền thuận tay tắt lấy nó, Hy Văn lờ mờ mở mắt thức dậy. Giọng nói cô nhẹ nhài, sáng rồi hừm. Anh mỉm cười ôn nhu với tay vuốt lấy mấy sợi tóc vương lên má cô. Không phải em còn phải đến đoàn phim sao? Mau dậy đi, Hy Văn vươn vai, nhắm nghiền mắt lại khẽ xích nhẹ lại gần anh. Bộ phim em đang quay sắp đóng máy rồi. Phải em có dự định gia nhập ta không? Anh sẽ cho em những đãi ngộ đặc biệt nhất. Hy Văn vui vẻ nở nụ cười trên môi, lại muốn dụ cô đầu quân cho anh nữa rồi. Phải xem em có muốn nhận đãi ngộ của anh không đã? Hi văn ngồi dậy cả người đều đau ê ẩm, tên tề ân này lúc đầu còn nhẹ nhàng với cô sau thì mạnh bạo không chút thương tiếc đúng là giỏi giấu nghề. Sau khi bộ phim được đóng máy được một thời gian Hy văn đã không nhận thêm bất kỳ lời mời nào nữa. Suốt thời gian qua cô bận đến đầu tắt mặt tối hoàn toàn không chút nào thì giờ ở bên cạnh anh quả thật cô đã suy nghĩ rất kỹ nên mới chấp nhận cho bản thân thêm cơ hội nghỉ ngơi để bản thân có thể trở về với trạng thái tốt nhất. Một buổi sáng, bọn họ gia đình ba người quay quần bên nhau dùng bữa bé du mặc đồng phục đáng yêu tự mình ăn cơm không hề quấy dày. Khoảng thời gian yên bình như vậy là điều Hy Văn luôn mong muốn có thể được lặp lại mỗi ngày. Anh gấp thức ăn cho cô rồi nói, em gần đây không có dự án mới sao. Một thời gian dài anh không còn thấy cô bận bịu như trước dù là điều anh mong muốn nhưng nó thật sự rất kỳ lạ. Một người yêu công việc như Hi Văn cây ếch đang trên đà phát triển sao lại có thể đột ngột dừng lại như thế. Chỉ là em chưa tìm thấy một dự án nào phù hợp với bản thân, em không thể quyết định vội rồi đưa ra một sản phẩm không chất lượng được. Không sao, anh đã bảo rồi nếu em không làm thì anh sẽ nuôi em. Ở nhà làm tề thiếu phu nhân không phải tốt hơn sao? Bé Du bên cạnh hai người cũng vui vẻ không thôi, nó đã quá quen với cảnh tượng này cũng đã nghe được rất nhiều mấy lời ngọt ngào xến sẩm mà anh nói với cô. À còn nữa, mấy hôm tới sẽ đến ngày họp báo ra mắt phim của em. Em đã chuẩn bị gì chưa? Tất nhiên là rồi, anh không phải lo em làm việc đều có sự liệu trước cả. húp xong chén canh nóng Tề Ân đứng dậy đẩy ghế ra rồi nói. Anh ăn xong rồi, anh đến công ty trước. Tạm biệt, anh cúi người hôn lên trán hy văn. Tạm biệt bé Du, tạm biệt chú Tề Ân. Hoàng Thạch lái xe đưa anh đến công ty, sau khi đi được một đoạn thì anh mới sực nhớ ra bản thân để quên tài liệu quan trọng ở nhà. Khi Hoàng Thạch quay đầu xe đưa anh trở về tề ra để lấy đồ thì vô tình bắt gặp Hy Văn cũng vừa lái xe từ nhà chạy ra nhưng có lẽ là không nhìn thấy anh. Tề Tổng, phu nhân cô ấy, lông mày anh nhíu chặt lại, rõ ràng Hy Văn còn nói với anh mấy ngày hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi nhưng anh vừa rời khỏi cô liền một mình đi đâu đó. Gần đây cô trở nên rất kỳ lạ, ví dụ như việc tạm dừng lại các hoạt động nghệ thuật của mình, rõ ràng bản thân Hy Văn yêu việc diễn xuất của mình nhất nhưng bây giờ một chút liên quan tới công việc cô cũng không thèm nhắc đến. Tề ân ra lệnh cho Hoàng Thạch bám sát theo cô nhưng tránh để cho Hy Văn phát hiện. Đến cuối cùng Hy Văn vẫn là dừng lại ở một bệnh viện. Lòng anh thấp thỏm giấy lên nhiều nghi hoặc lại là bệnh viện tại sao cô ấy phải đến bệnh viện thường xuyên như vậy. Hi văn vẫn là ăn mặc kín đáo đi đến căn phòng cũ, vẫn là những gương mặt quen thuộc bác sĩ Thẩm và bác sĩ Quách đã sớm ở đó đợi cô. Hy văn trực tiếp bước vào vị trí để nhận kết quả. Quách giả yến là bác sĩ có thâm niên lâu năm trong ngành chữa trị hiếm muộn cho các cặp vợ chồng. Và sự xuất hiện của Hy văn ở đây là có lý do. Bác sĩ Quách mở màn hình máy tính lên đưa cho cô xem một loạt các số liệu, bà nói. Cô cao như chúng ta đều đã biết thì tình trạng suy buồng chứng của cô đang ở mức đặc biệt nghiêm trọng, số nang noãn dự trữ buồng chứng của cô quá thấp. Mặc dù tôi đã giúp cô điều trị bằng vật cho uống hóc môn thay thế tuy nhiên cho đến hiện tại theo kết quả xét nghiệm cô vẫn không thể thụ thai được. Đây có lẽ là một tin xấu thật đáng tiếc dù là cô đã cố gắng điều trị suốt một thời gian dài nhưng lại không thành công. Cơ hội làm mẹ đối với cô thật sự quá mong manh. Chương 94 Đáy lòng hy văn lạnh bút biểu tình phức tạp khi nghe thông tin xấu mà bác sĩ vừa báo, bàn tay cô vô thức bố chặt vào đầu gối. Tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, cô giọng nói khàn đặc hỏi lại Quách Già Yến. Chúng ta không còn cách khác sao? Tôi đã tìm hiểu thử việc phụ nữ bị suy buồng chứng nếu không thể mang thai theo cách thông thường thì còn có thể thụ tinh ống nghiệm mà. Quách Gia Yến thần sắc u ám, hiện tại bà còn khó xử hơn cả cô. Bà được thẩm minh nhờ cậy nhất định phải bằng mọi cách để giúp đỡ cô bởi vì Hy Văn Chính là người có thể giúp cho sản nghiệp tề ra có người kế thừa nối dõi, nhưng trong trường hợp này, quả thật có thể áp dụng biện pháp thụ tinh ống nghiệp tuy nhiên tình trạng hiện tại của cô là buồng chứng đang có dấu hiệu suy giảm mạnh thế nên không thể lấy được chứng chỉ có thể sử dụng ngân hàng chứng hiến tặng. Nói như vậy đứa nhỏ đó sẽ không mang dòng máu của cô mà là của anh cùng một người không rõ danh tính và tề ân anh ấy chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà Hy Văn cảm thấy chỉ cần do đích thân cô sinh ra thì nó chính là con ruột của cô, giống như bé Du cô chưa từng cảm thấy con bé là người ngoài, chỉ cần tận tâm đối đãi thì nó chính là con của cô. Thẩm Minh chính là người đã phát hiện bệnh tình của cô và cũng là người giúp cô giấu giếm chuyện này. Hy Văn âm thầm một mình điều trị không dám nói cho anh biết cô sợ cô sợ anh sẽ lo lắng đến phát điên hoặc là cảm thấy tuyệt vọng vì đặt quá nhiều niềm tin vào cô. Trầm Minh hiểu rõ tình cảnh éo le mà cô mắc phải là cháu dâu duy nhất của tề gia cô mang theo cả hy vọng to lớn là sinh ra người kế nghiệp nhưng bản thân lại bất lực không thể thực hiện. Mắt ông trầm buồn thấy rõ nhưng cũng lên an ủi xoa dịu tâm hồn hy văn. Thiếu phu nhân tôi thấy việc này không được ổn cho lắm. Như vậy đứa bé sinh ra sẽ không mang dòng máu của cô và cũng chưa chắc gì việc này sẽ được tề lão gia và thiếu gia chấp nhận. Cô nên về bàn bạc lại với. Tôi đồng ý. Không dành thời gian quá nhiều để suy nghĩ cho việc này, Hi Văn lập tức đồng ý ngay. Chỉ cần là đứa trẻ do chính cô sinh ra thì cô đã là mẹ của nó, về việc tề ân Hy Văn nhất định thuyết phục được anh, anh cũng đã nói cả hai người đều thích con nít, anh chắc sẽ đồng ý mà. Cả hai vị bác sĩ đều bất ngờ trước quyết định vội vàng của cô Thẩm minh nhìn sang Quách Gia Yến như muốn hỏi ý kiến. Lúc này tâm trạng bà ấy càng trở nên tệ hơn, nhắm nghiền mắt lại nhận nghĩ xong lại hít thở một hơi thật sâu, lời nói thốt ra từ miệng có chút chua sót. Chỉ là chỉ là, thấy quách gia yên ý muốn nói nhưng lại ngần ngại cô hỏi. Chỉ là thế nào ạ? Bà ấy thở dài tâm tư dối bời. Đây không phải lần đầu bà chứng kiến cảnh này nhưng có điều cô gái trước mặt mang một thân phận rất đặc biệt muốn nói ra sự thật nhưng sợ làm người trong cuộc tổn thương. Theo chỉ số sức khỏe của cô chúng tôi còn phát hiện một chuyện cô thật sự không thích hợp để mang thai cổ từ cung của cô quá yếu không thích hợp cho việc sinh con. Nếu vẫn cố chấp thụ tinh nhân tạo thì trong quá trình mang thai thai Nhi có thể sẽ gặp vấn đề gây nguy hiểm đến em bé lẫn cả mẹ. Bầu trời hy vọng của cô như sập xuống, thật không ngờ ông trời giúp cô sống tiếp nhưng lại tàn nhẫn cướp đi thiên chức làm mẹ của cô. Hi văn đã từng nghĩ rằng cơ thể này vốn không phải của cô, cô cũng chẳng có gì phải quá đau lòng mà tự dằn vặt mình khoa học tiến bộ như vậy. Việc giúp cô có đứa con chỉ là chuyện sớm muộn nên chỉ cần là quan vui vẻ mà điều trị theo định hướng của bác sĩ thì sẽ được thôi. Hy văn chỉ là không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh như vậy. Khi những người xung quanh ai ai cũng trông ngóng sự xuất hiện của đứa bé nhưng cô lại bất lực không thể thực hiện. Hết lần này đến lần khác từ chối lời đề nghị kết hôn với anh cũng là vì lý do này cô không muốn bản thân sẽ làm lỡ giờ anh. Tề ân vẫn luôn có khát vọng làm cha mảnh liệt cô không thể thực hiện nguyện vọng của anh thì còn kết hôn gì chứ. Hi văn vì chuyện điều trị mà ngay cả công việc diễn viên yêu thích của bản thân cũng dám hoãn lại không làm cũng đủ hiểu cô đã quyết tâm cho lần này đến thế nào nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Thấy cô chết đứng trong im lặng quách ra yến hiểu rõ nỗi đau xót đó. Hiểu rõ cảm giác một người luôn khao khát được có con, được làm mẹ nhưng không thể là như thế nào. Cô cao cách cuối cùng chúng ta có thể thử đó là nhờ người mang thai hộ. Cô thử nghĩ xem thế nào. Không phải con của cô, không do đích thân cô sinh ra, Hy Văn còn không dám chắc bản thân có thể dành sự yêu thương cho đứa bé đó được không? Hơn hết chuyện này đối với một gia tộc lớn như Tề ra là hết sức hoang đường. Còn nữa nếu chuyện này nếu để người khác biết được lại chẳng khác gì bôi bác Tề ra. Hi Văn hoảng loạn không thể nói thành tiếng, nhưng nhìn biểu tình của cô cảm xúc thấp thoáng thể hiện rõ trên khuôn mặt là sự tuyệt vọng cùng cực. Chả nhẽ cô lại là người kết thúc sự tồn tại của Tề gia? Họ ai ai cũng tin tưởng cô như vậy nhưng Hi Văn chỉ mỗi việc sinh con cũng làm không xong. Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ thế chạy trong đầu cô mãi cũng không thoát ra được. Chương 95, sau khi từ bệnh viện về Hi Văn tự nhốt bản thân một mình trong phòng. Khi cách cửa vừa khép lại cô đã lập tức ngã quỵ xuống. Hy văn chỉ trưng ra một mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng cảm giác tê dại cứ thế bao trùm hết cả con tim. Không biết nên đối diện với anh thế nào, không biết phải nói rõ vấn đề với ông nội ra sao. Hai người yêu thương cô như thế còn Hy văn thì lại dù vấn đề này là chuyện không ai mong muốn nhưng cô lại cảm thấy bản thân rất có lỗi. Nếu như biết trước có kết cục này có lẽ cô sẽ không để cho tình cảm của cả hai trở nên sâu đậm đến mức không thể rước ra được như thế. Cô đã từng nghĩ chỉ cần biết kết quả xét nghiệm mang thai sẽ lập tức chấp nhận kết hôn với anh nhưng ở tình cảnh hiện tại Hy Văn thật sự không dám không dám mơ thưởng đến điều đó nữa. Buổi chiều sau khi lo liệu hết mọi việc ở công ty anh lập tức trở về nhà với cô. Sau khi chứng kiến cảnh Hy Văn từ bệnh viện bước ra anh đã lập tức gọi điện cho thẩm minh để điều tra sự tình nhưng chỉ nhận lại được câu nói rằng cô vẫn rất tốt. Linh cảm mách bảo mọi chuyện không đơn giản như thế nhưng anh lại không biết là chuyện gì đang xảy đến với cô. Sau đó vì có cuộc họp gấp nên anh phải nhanh chóng quay trở lại công ty. Vừa về đến nhà anh liền lập tức chạy vào phòng để tìm cô. Cửa phòng đẩy ra anh bắt gặp Hy Văn ăn mặc xinh đẹp, sắc mặt tươi tắn đứng trước hương. Cô xoay người nhìn anh rồi nở nụ cười, Hy Văn đi đến kéo tay anh vào phòng. Cô giang tay xoay một vòng rồi nghiêng đầu sang bên. Anh thấy em mặc cái này có đẹp không? Anh mỉm cười gật đầu. Không phải lúc nào em cũng xinh đẹp hay sao? Vậy mà cái này đi dạo phố với anh chắc là được chứ hả? Tể ân nắm tay cô lôi lại giường ngủ, anh ngồi xuống rồi để hi Văn ngồi lên đùi mình luồn tay ôm lấy cô. Hôm nay em có nhã hứng vậy sao? Đúng đó, lâu lâu ra ngoài thư giãn một tí rất tốt mà. Anh áp mặt vào bờ lưng mảnh khảnh của Hy Văn, hành động thân tình ngọt ngào nhẹ nhàng vuốt ve. Em ổn không? Anh muốn khẳng định lại một lần nữa, chẳng lẽ thật sự không có chuyện gì chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều thôi sao? Hi văn đứng bật dậy trước mặt anh tươi cười dạng dỡ. Anh nhìn em có chỗ nào giống không ổn hả? Nào, mau thay quần áo chúng ta cùng nhau đi dạo, nhanh lên. Gửi xe lại anh và cô cùng nhau đi dạo vòng quanh trung tâm mua sắm. Rất ít khi cả hai người đi đâu đó với nhau vì tính chất công việc cả hai đều rất bận. Thông thường sẽ là dành thời gian ở nhà cùng nhau ăn cơm, xem phim, đọc sách. Tuy là không quá sôi động như biết bao người trẻ khác nhưng lại cực kỳ yên bình là một cuộc sống mà anh và cô đều hướng đến. Tề ân nhìn cô phô bầy ra dáng vẻ xinh đẹp không chút che chắn, anh thắc mắc. Hôm nay em không muốn đội thêm nón hay đeo khẩu trang sao? Cô lắc đầu, em mặc đẹp như vậy nếu đeo khẩu trang còn ai nhận ra nữa chứ? Bình thường em sợ nhất bị người khác phát hiện mà. Hôm nay ở chốn đông người như vậy dám phô bày ra dáng vẻ thật sự em nghiêm túc đấy chứ? Miễn ở nhà thì thôi cứ hễ bước ra đường liền phải ngụy trang thành người khác cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Em nghiêm túc đấy, chỉ có anh là bất bình thường thôi, hôm nay hỏi nhiều thế làm gì? Không, chỉ là thắc mắc, ngày hôm nay đặc biệt như thế, một minh tinh nổi tiếng cùng với bạn trai của cô cứ rong rủi khắp nơi, đã có rất nhiều fan muốn xin chụp ảnh và đều được Hy Văn đồng ý hết. Toạt nhìn Hy Văn có ai biết được cô vừa trải qua một chuyện kinh khủng như thế nào đâu chứ? Cô vẫn cứ nói cười vui vẻ, thậm chí là chọc cười anh bởi diễn chính là nghề của cô mà. Khi Văn thấy bản thân mình chỉ có thể bù đắp cho anh được bấy nhiêu đó, thay vì khiến cả hai đều phải đau buồn thì cô sẽ chọn tạm thời mang đến cho anh những điều tích cực nhất. Hai người dừng lại ở quán lầu của một tầng ở trung tâm, lúc trước có mà cầu xin cũng không bảo anh rời khỏi được mấy nhà hàng sang trọng, bây giờ thì quen rồi từ lúc yêu nhau thì thói quen sinh hoạt cũng thay đổi hẳn. Trong lúc chờ đồ ăn mang ra thì hai người ngồi đối diện tâm tình trò chuyện với nhau, anh và cô chẳng khác gì bố mẹ trốn con cái để đi hẹn hò riêng hết. Bình thường bọn họ ra ngoài đều dắt theo bé Du nhưng hôm nay đã gửi đứa nhỏ sang nhà ông nội rồi. Ở bàn bên cạnh hai người có một gia đình cùng nhau tụ tập Hy Văn nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi trong số đó mang một cái bụng to có lẽ là sắp sinh rồi. Ở bên cạnh cô ấy có chồng và hai đứa con gái rất đáng yêu nhưng cô ấy vẫn cứ lầm lầm lì lì Càng nhìn thì mong ước làm mẹ của bản thân lạ dâng trào trong cô cảm xúc đó khó tả lắm, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Người ta ai ai cũng biết đẻ con trai chỉ có cái nhà này con dâu sinh mãi chỉ ra con gái. Không biết là phúc hay họa nữa. Hóa ra cô gái bàn bên cạnh lầm lì như thế là bởi vì thường bị mẹ chồng cằn nhằn không thể sinh con trai. Đến chỗ công cộng như vậy cũng muốn làm cô ấy mất mặt. Hy văn thở dài rồi lắc đầu sinh được con đã là tốt rồi bà ta còn nặng nề tư tưởng phong kiến con trai con gái như thế sao. Hy văn đang im lặng thì tề ân lên tiếng anh nói bằng một giọng điệu khó chịu. Đúng là lạc hậu. Hi văn có hơi bất ngờ bởi lời nói của anh, người mà cô yêu quả thật là có cùng một suy nghĩ với cô mà. Tại sao anh lại nói thế? Con gái thì không phải con sao? Con gái tài giỏi như em có gì không tốt? Bọn họ không biết là suy nghĩ cái gì nữa? Hi văn thuận thế hỏi thêm một câu. Vậy không có con thì sao? Anh nét mặt nghĩ ngợi sau đó liền nói. Không có con có lẽ sẽ rất nhàm chán đó, bởi lẽ con cái là sợi dây để gắn kết ba mẹ lại với nhau, có rất nhiều gia đình tan vỡ khi biết một trong hai vợ chồng không có khả năng có con. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau sinh một em bé đáng yêu nhé. Nói rồi anh nắm chặt lấy bàn tay Hi Văn đặt lên bàn cô sau đó liền rụt tay lại. Ai nói em muốn sinh con cho anh chứ? Tề ân khẽ cười anh nghĩ rằng cô đang nói đùa bởi trước giờ cô thường hay trêu anh như thế mà lúc nào cũng bảo không làm không làm nhưng đến cuối cùng thì cái gì cũng cho anh. chương 96, đêm hôm đó Hy Văn ngồi trong bóng tối xem lại kết quả xét nghiệm bên cạnh cô là tề ân đang say giấc không biết chuyện gì, lời nói của anh hôm nay như là đang sát muối vào vết thương của cô vậy. Hy Văn chưa từng nghĩ phụ nữ không có con đối với người khác lại trở nên vô dụng đến như thế. Tâm tư nặng trịch đè lên cô khiến cho Hy văn như muốn không thở nổi. Tờ giấy cầm trên tay không muốn giữ lại nữa cô muốn ném nó đi thật xa nhưng nghĩ lại vẫn không nên vứt thứ như thế này ở bên trong tề ra. Đứng dậy đi đến bên chiếc bàn làm việc cô mở ngăn kéo ra đặt tờ giấy vào rồi khóa cửa tủ lại. Tề ân lúc này đột nhiên mở mắt ra anh đã đoán biết cô đang có một bí mật không muốn nói với anh. Thái độ cả ngày của cô đều vô cùng kỳ lạ, lúc thì vui vẻ cười đùa, lúc thì lòng nặng tâm tư bao nhiêu sự tình đều bộc lộ hết lên trên khuôn mặt. Tề ân như biết được điều gì đó nhưng lại không chút động tĩnh anh yên lặng nằm trong bóng tối không hề nhúc nhích. Một lúc sau chỉ cảm thấy phần nệm bên cạnh hơi lõm xuống, một cánh tay nhỏ gầy troàng qua ôm lấy anh anh nghe thấy tiếng sụt sùi hít hà của Hi Văn cảm xúc của anh bây giờ rất rối, rất khó chịu không biết có chuyện gì đang xảy đến với cô mà Hi Văn lại không muốn nói cho anh biết việc này chắc anh sẽ tự bản thân tìm hiểu sau. Sáng hôm sau Hi Văn dậy rất sớm cô tranh thủ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Dự định của Hi Văn hôm nay là sẽ đưa bé Du đến trường. Nhìn thấy Tề Ân vẫn đang say giấc đằng nào cũng chưa đến giờ cô không muốn làm phiền giấc ngủ của Tề nên không đánh thức anh. Hi văn chọn một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm, chỉ khi nghe thấy tiếng nước được mở Tề ân hé mắt tỉnh dậy. Anh liếc nhìn một lượt quanh căn phòng rồi xác định vị trí tối qua Hy văn đang lén lút giấu đi thứ gì đó. Đi thẳng đến chỗ bàn làm việc anh đưa tay kéo mạnh nhưng ngăn kéo lại bị khóa cứng ngắc. Tề ân tùy tiện tìm một chiếc chìa khóa đã có thể thành công mở ra, đây chính là Tề ra là nhà của anh. Có người muốn giấu đồ ở nhà của anh anh còn có thể không tìm ra được sao. Trong ngăn kéo chỉ có mấy thứ linh tinh như bút ghim bấm, sổ tay chỉ có một vật đáng nghi nhất đó chính là tệp giấy được đặt dưới cùng. Tề ân cầm tệp giấy lên, bên ngoài ghi rõ từng dòng chữ kết quả xét nghiệm. Trong đầu anh lại xuất hiện rất nhiều câu hỏi nghi vấn. Xét nghiệm, hy văn cô ấy xét nghiệm cái gì chứ? Vội vàng mở tệp giấy kia ra, bên trong chứa rất nhiều giấy tờ tề ân xem qua một lượt rồi dừng lại ở tờ giấy kết quả xét nghiệm. Anh đọc cẩn thận từng dòng từ trên xuống dưới. Tên bệnh nhân Cao Hi Văn, tiếp theo là những thông tin cá nhân của cô, mọi thứ quá rõ ràng khiến anh càng thêm khẳng định kết quả xét nghiệm này chính là của cô. Nhưng tim anh giống như ngừng đập khi lướt ngang qua kết quả. Bác sĩ trần đoán, vô sinh nữ, đồng thời lúc này cánh cửa nhà tắm đột ngột mở ra. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau tề ân hụt mất một nhịp làm rơi loạn cả mớ giấy tờ trên tay xuống sàn nhà. Gương mặt thiếu nữ vừa từ phòng tắm bước ra vẫn còn đang ướt nước, nỗi bi thương cùng cực sắp tràn ra nơi khóe mắt. Hy văn biểu tình phức tạp, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói thốt ra vừa bất lực, yếu ớt lại có chút chua xót Anh đang làm cái gì vậy hả? Tề ân không thể kiềm chế cảm giác quặn đau bên trong cơ thể, anh muốn nhanh chóng bước đến ôm cô nhưng đôi chân cứ như bị vật gì đè nặng, không thể nhúc nhích. Ánh mắt của anh trông thảm thương không kém gì cô khi biết được sự thật khủng khiếp này. Hy văn anh! Giọng nói khàn nhỏ yếu ớt ban đầu bị Hy Văn dùng sức bật lên phá vỡ, đôi môi run run hét lớn. Phải em không thể sinh con, em không thể giúp anh có con nối rõ như vậy anh đã vừa lòng chưa? Tại sao, một sự thật Hi Văn luôn muốn vùi lấp lại bị khơi gợi trước mặt người mà cô yêu nhất? Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đau đớn, hổ thẹn căm hận bản thân lần lượt ập đến với cô. Nước trong khóe mắt không biết từ lúc nào đã tuôn ra như suối thác từ lúc cô biết chuyện này dù có buồn cũng chưa từng khóc. Hy văn nghĩ nước mắt của bản thân chỉ nên rơi vì sự nghiệp diễn xuất nhưng ở tình huống chớ trêu thế này cô không dám tưởng tượng nổi. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện được như ý bản thân nhưng ông trời đối xử với cô như thế không phải quá tàn nhẫn rồi sao. Chứng kiến Hy văn từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống anh luống cuống. Lúc này khoảnh khắc như thể đất trời đang sụp đổ, Tề ân đôi mắt ngấn lệ chạy đến ôm lấy Hy văn. Rõ ràng Tề Ân không muốn bản thân yếu đuối như vậy, bốn dĩ anh phải làm điểm tựa cho cô trong hoàn cảnh này nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Chân của Hy Văn như mềm nhũn ra, cô không đứng nổi nữa lập tức quỳ rụp xuống sàn, Tề Ân vẫn thế vẫn ở bên cạnh ôm trầm lấy cô. Bản thân anh cũng xót xa không kém nhưng vẫn phải gắng gượng an ủi cô. Hy Văn em đừng như thế được không? Tiếng nói của anh như muốn xoa dịu cảm xúc trong cô nhưng Hy Văn lại không thể nào ước chế được mà run rẩy. Cô kéo tay anh ra nhưng Tề Ân cứ giữ chặt không buông, càng lúc cô càng như muốn phát điên liên tục đập mạnh vào tay anh Tề Ân cũng chỉ có thể chịu đựng vừa ôm cô trong lòng vừa khóc không thành tiếng. Tề Ân anh bỏ em ra đi, anh còn ôm em làm gì, em không thể sinh con cho anh, anh giữa em lại còn có ích gì chứ? hi văn vẫn cố vẫy cùng nhưng Tề Ân nhất định không buông tay dù bản thân đã bị cô bấu cánh tay đến dươm dướm máu tươi. Bất lực chỉ có thể ôm lấy nhau mà khóc Hy Văn tựa vào lồng ngực anh nấc lên từng hồi, giọng điệu thều thảo yếu ớt. Hay là anh bỏ em đi? Thật đấy, em hiểu được tầm quan trọng lớn của một gia tộc cần người kế thừa. Em sẽ không oán trách anh đâu. Bỏ cô, anh làm sao bỏ cô đây? Anh cực lực theo đuổi yêu Hy Văn như mạng sống đến cuối cùng mới có được cô nhưng chỉ vì chuyện này mà bỏ cô thì anh có còn là người không? Anh muốn lên tiếng nhưng miệng vẫn cứ cứng đờ không thể mở ra, dù vậy nhưng cả hai đều hiểu rõ cảm xúc hiện tại của đối phương là như thế nào bởi vì cả hai người đều là đang chịu cùng một cảm giác đó chính là nỗi đau sâu xé tâm can nhưng lại không thể nói thành lời. Cả không gian im lặng chỉ còn lại tiếng khóc nức lên của cả hai và nỗi đau âm ỉ trong tim mãi không thể nào nói ra được. chương 97, kể từ khi xảy ra vụ việc ngày hôm ấy ngôi nhà không còn tràn ngập tiếng cười như trước nữa. Mỗi khi đêm đến anh và cô vẫn là ngủ cùng một giường nhưng đều quay lưng lại với nhau, cả hai đều im lặng không nói câu nào. Có những lúc anh muốn thốt lên đôi lời hỏi han nhưng vẫn nghẹn ư ở cổ không nói thành lời. Nước mắt cả hai cứ rơi lột đột làm ướt hết cả phần ga nệm nhưng lại sợ đối phương phát hiện, không hít hà cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác chỉ im lặng, một sự im lặng đáng sợ chìm trong bóng tối. Mỗi buổi sáng Hy Văn đều thức rất sớm nhưng vẫn không dậy mà cô nằm yên một chỗ, chỉ khi Tề Ân rời khỏi nhà cô mới mon men ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Hy Văn thật sự mong muốn anh lên tiếng bỏ cô, như vậy càng khiến cho cô nhẹ lòng. Còn tốt hơn việc đẩy hai người vào hoàn cảnh tiến không được lùi không xong. Nếu đã như vậy thì chi bằng để cô làm kẻ xấu một lần, dứt khoát kết thúc đoạn tình cảm trái ngang này đi cho xong. Hôm nay là một ngày tương đối quan trọng, Hy Văn phải tham dự một buổi họp báo ra mắt cho bộ phim mới của cô cũng là hoạt động hiếm hoi sau một khoảng thời gian cô vắng bóng ở showbiz. Sau khi Tề Ân rời khỏi nhà không được bao lâu thì Tiểu Duy đã có mặt ở Tề ra để đón cô đi. Mấy ngày vừa qua vẻ ngoài của cô xuống sắc trông thấy rõ chỉ dựa vào lớp make up để giúp cho bộ dạng được trở nên tươi tắn hơn. Có mặt tại sự kiện Hy Văn tươi tắn trong bộ áo vest màu đỏ mận phối với chân váy voan nhiều lớp cùng màu eo đeo thêm chiếc thắt lưng bản to làm cho vòng hai càng thêm nhỏ nhắn, giày cao gót đen mũi nhọn giúp cho đôi chân trở nên thẳng tắp. Mái tóc bóng mượt được rũi thẳng càng khiến Hy Văn thêm phần trẻ trung. Khi toàn bộ máy ảnh đều hướng về cô Hy Văn chỉ tạo vài dáng rồi cúi người chào xong thì cùng đạo diễn đi vào trong. Nét mặt tươi tắn này làm sao có ai biết được bản thân cô vừa trải qua chuyện kinh khủng gì chứ. Cô hoàn toàn không có chút biểu tình gì, trạng thái vẫn luôn được giữ ở mức tốt nhất khi xuất hiện trước công chúng. Một loạt diễn viên cùng tham gia dự án phim lần này với cô được xếp ngồi một hàng dài ngồi trên sân khấu để cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm khi và những khó khăn hay vui buồn trong quá trình quay phim. Thành thật mỗi dự án đều đem lại cho cô rất nhiều cảm xúc khác nhau, Hy Văn luôn cảm thấy trân trọng điều đó, cô yêu quý các tác phẩm của mình lẫn tình cảm mà khán giả dành cho cô. Ngồi trên sân khấu nhìn xuống có biết bao gương mặt quen thuộc có châu thanh ngồi dưới để xem cô có những anh chị em vẫn luôn ủng hộ cô trong suốt quá trình trở lại hoạt động showbiz. Hy văn thật sự rất cảm động. Khi bắt đầu đến hoạt động đặt câu hỏi thì ai cũng trở nên phấn khích. Khán giả có rất nhiều thắc mắc muốn gửi đến nhờ đoàn phim giải đáp cũng như nghệ sĩ. Có một bạn nữ trông khá trẻ tuổi đã đặt một câu hỏi như thế này cho Hy văn. Gần đây chúng em không thấy chị tham gia chương trình hay bất kỳ sự kiện nào khác tại sao ạ? Có phải sau buổi họp báo này chị sẽ trở lại hoạt động không không? Nhận lấy chiếc micro cầm trên tay, Hi Văn ngước lên trần nhà rồi hít hà một hơi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến cô vẫn là nên thẳng thắn đối mặt với nó. Trước tiên là cảm ơn câu hỏi của bạn, tiếp theo là cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả đã dành cho Hy Văn. Sẽ có nhiều bạn cảm thấy thất vọng hoặc là đau lòng khi tôi nói ra điều sắp tới đây. Cao Hi Văn sau ngày hôm nay sẽ hoàn toàn rút lui khỏi showbiz. Cả khán phòng bắt đầu ồn ào dậy sóng hết lên, bạn diễn ngồi cạnh cô cũng hoàng hồn, châu thanh phía dưới khán đài cũng bị cô làm cho bất ngờ một trận, chuyện này không nằm trong dự tính của cô ấy. Cả màn hình Livestream cũng thu hút hàng loạt khán giả vào bình luận đông đảo mong được giải đáo thắc mắc về chuyện vừa diễn ra. Hy văn cười nhạt rồi bắt đầu nói tiếp, xin mọi người đừng kích động, thật ra tôi đã mất rất lâu để đi đến quyết định này. Hi văn thật sự yêu thích diễn xuất, yêu thích nghệ thuật nhưng như các bạn cũng đã thấy sau vụ việc xịt đan vừa rồi thật sự ảnh hưởng đến tôi rất nhiều lẫn người thân bên cạnh tôi. Hy văn biết rõ showbiz rất phức tạp nhưng cũng không ngờ bản thân cũng bị mắc vào một mớ hỗn độn như thế. Lúc vụ việc bùng nổ có rất nhiều người đã mắng chửi tôi quay lưng với tôi cũng còn một số ít bạn vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ Hy văn thành thật cảm ơn rất cả mọi người. Nói đến đây nước mắt Hy Văn không thể kiềm được mà cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống. Đã mất rất lâu để Cao Hy Văn đi đến quyết định này cô thấy đây là một cách cũng khá tốt để bản thân được có thêm thời gian nghỉ ngơi làm những việc mà bản thân muốn làm. Và để bản thân có thể quên đi nỗi đau mất mát kia. Rất nhiều khán giả phản ứng kịch liệt trước quyết định này của cô, họ la hét dữ dội muốn biết rõ lý do. Cô Cao Hy Văn tại sao lại muốn giải nghề? Có phải có lý do khác hay không? Có phải cô sắp quay trở về làm phu nhân của tề ân chủ tịch của ta Entertainment hay không? Rất nhiều bài báo đưa tin hai người đã quay trở lại với nhau. Hi văn siết chặt lòng bàn tay tâm can đau bút nhưng như cô đã nói chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hy văn ở trước bao nhiêu người khứa từ mối quan hệ của hai người thì chắc anh sẽ rất hận cô nhỉ? Tới lúc đó tề ân chắc sẽ chủ động bỏ cô thôi, như vậy thì mối quan hệ này không cần phải tiếp tục làm gì nữa cho anh cơ hội tìm một người khác có thể giúp tề ra nối nghiệp, điều cô hiện giờ có thể làm cũng chỉ có như thế thôi. chương 98, Hy Văn cầm micro trên tay, giọng hơi run run không đủ can đảm. Cô cắn chặt môi rồi mở miệng nói, thật ra chuyện của tôi và tề tổng của ta là... Cô còn chưa kịp nói thì cả khán phòng đã xì xào hết cả lên. Họ thái độ bất ngờ chỉ tay về phía sân khấu rồi bàn tán điều gì đó. Châu Thanh cũng giật mình mà đứng bật dậy. Tề tổng, thấy bọn họ tập trung chỉ trỏ về phía sân khấu nhưng hình như không phải hướng đến cô. Hy văn đứng phát dậy xoay người ra sau rồi nhìn lên phía màn hình lớn. Khán phòng đang chiếu trực tiếp cảnh một người đàn ông mặc vest lịch lãm tay cầm chiếc đàn guitar. Hy văn đờ người sững sốt. Tề ân. Khách mời và khán giả được một phen náo loạn, đó là phía trước khán phòng tề tổng đang ở ngoài kia. Hả, thật sao, có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tề tổng lộ diện trên kênh chính thức của ta lại còn là phát trực tiếp nữa, có chuyện gì sao? Tề ân tay ôm chiếc đàn, trước mặt anh là rất nhiều camera. Anh kéo caravats chỉnh đốn lại trang phục rồi nhìn vào màn hình bằng ánh mắt trìu mến. Nhịp tim hy văn như đập chậm lại cô chăm chú nhìn vào màn hình lớn phía sau. Cô không biết anh đang muốn làm gì còn chuyện này nữa tại sao việc này lại diễn ra đúng lúc như thế. Ngồi trên chiếc ghế một bằng gỗ ôm cây đàn vào người rồi tựa nó lên đôi chân dài thẳng tắp. Anh tặng hắng mấy tiếng. Chào mọi người, chào em những lời tôi sắp nói đây là muốn gửi đến vợ của tôi Cao Hy Văn. hi Văn dườm dướm nước mắt khi nghe từng lời mà chính miệng anh vừa nói ra cả khán phòng đều im bặt chỉ có tiếng của tề ân phát ra trên màn hình. Chuyện là anh đã viết cho em một bài hát muốn đợi đến lúc cầu hôn sẽ chỉ hát riêng cho một mình em thôi nhưng lại sợ sợ không kịp. Nghỉ một lúc anh nói tiếp, bây giờ em nghe thử trước đi nhỉ. Tề ân hít hà một hơi rồi bắt đầu gài đàn, một việc mà từ trước đến nay anh chưa từng làm trước công chúng. Tiếng hát vừa cất lên thì Hy Văn đã không kiềm được mà bật khóc, lời bài hát được viết rất xa giết hạnh phúc nói về tình cảm của anh dành cho cô nhiều đến như thế nào nhưng giọng điệu trình bày lại mang chút sự đau lòng xót xa. Phía dưới màn hình khán giả đều đang bình luận vô cùng sôi nổi. Thật không ngờ chủ tịch của ta lại có một mặt như vậy. Ôi trời anh ấy hát hay quá chỉ đáng tiếc không dành cho tôi. Cao Hy Văn vừa tuyên bố giải nghệ thì tề tổng liền có động thái lạ là muốn làm gì đây. Tiếng đàn dừng lại cũng là lúc bài hát kết thúc. Anh chậm rãi bỏ chiếc đàn sang một bên rồi đứng dậy chắp tay về phía trước. Mỗi một động thái hiện giờ của anh đều đang được tất cả khán giả theo dõi họ muốn biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Chuyện là anh biết em rất cứng đầu, rất cố chấp cũng đoán trước được em muốn dùng cuộc họp báo lần này để làm chuyện gì. Chúng ta trải qua rất nhiều sóng gió và dư luận để đến bên nhau không phải sao. Em sao em có thể nỡ từ bỏ nó như thế chỉ vì một chuyện một chuyện như vậy anh cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Nước mắt của Hy Văn tuôn như suối đổ cô ôm mặt rồi ngồi gục xuống cũng may có Châu Thanh nhanh chóng chạy lên sân khấu đỡ lấy Hy Văn. Ina, không sao, cậu bình tĩnh đi nghe xem anh ấy nói gì đã. Tề ân tiếp tục câu chuyện, anh không hy vọng tình cảm của chúng ta cứ thế mà kết thúc anh muốn là người chăm sóc em đến hết đời. Chúng ta có thể làm một đôi vợ chồng già ngày ngày ở bên nhau đã là rất tốt rồi. Hừ mấy lời xến sẩm bình thường em cũng nghe rất nhiều rồi chắc cũng không lạ gì nữa. Chỉ là anh muốn em biết cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng nhất quyết không buông tay. Xua đuổi anh cũng vô dụng anh cũng không rời đi. Và một chuyện nữa, sự việc hôm nay diễn ra không phải vì Hy Văn muốn dùng để quảng cáo phim mới, chúng tôi không lợi dụng tình cảm để nổi tiếng và cũng chẳng cần phải làm điều đó. Nếu có người sau ngày hôm nay lại buông lời cay độc bôi nhỏ em ấy thì đừng trách tôi. Tề ân lục trên người rồi móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn. Mọi người ai nấy đều ổ lên một tiếng. Lời này là nói với em hãy gả cho anh, em không được từ chối, em chạy không thoát đâu. Hôm nay tôi muốn công bố với rất cả những người có mặt ở đây lẫn cả những người đang xem trên đài tôi sẽ chỉ lấy một mình em ấy. Ngoài cao Hy Văn thì không còn ai nữa. Hy Văn khóc nức lên từng hồi cô nghĩ kỹ rồi cô không thể rời xa tề ân, không thể mất anh được. Dù mọi chuyện có như thế nào cũng mong được cùng anh đối mặt. Lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn vươn trên má, Hy Văn tháo luôn cả giày cao gót rồi chạy thật nhanh ra khỏi khán phòng. Ở phía trước có rất nhiều người đứng thành vòng chật ních vây kín anh. Hi văn khó khăn lắm mới tìm cách len lỏi vào đám người đó, tệ ân chỉ vừa liếc nhìn một cái liền nhận ra cô. Anh nhanh chóng bước xuống anh hai cùng né tránh rất nhiều người để chạy về phía nhau. Vừa đến gần đã lập tức ôm chặt cô vào lòng, cả hai không ai có thể kiềm được sự xúc động trong giờ phút này. Có thật nhiều thật nhiều máy ảnh máy quay chìa về phía cô và anh nhưng cả hai người đều xem như chúng không tồn tại. Hi văn luồn tay ôm lấy anh cảm giác được bảo bọc chở che chưa từng thay đổi. Cô khẽ thì thầm chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Không được rồi em phải gả cho anh thôi. Anh vui sướng đến mức không biết bản thân vừa rồi có nghe lầm điều gì không. Giọng nói chầm ấm hỏi lại. Em nói lại một lần nữa. Em nói chúng ta kết hôn thôi, em muốn gả cho anh rồi. Nới lỏng cánh tay ra cả người người ánh mắt ngấn lệ nhìn nhau. tề ân dơ chiếc nhẫn lên phía trước mặt cô Hy Văn lập tức hiểu ý liền gật đầu. Chiếc nhẫn vừa khít được anh đeo vào ngón áp út của Hy Văn cả không gian xung quanh liền rộ lên tiếng hò hét dữ dội. Hai gương mặt dần dần tiếng sát lại gần nhau trong lòng mang theo thấp thỏm có chút hưng phấn. Hai người ôm lấy đối phương rồi khẽ chạm môi hôn, cảm xúc mềm mại dưới sự kích động của những người xung quanh làm cho cảm thụ càng trở nên rõ ràng, chân thật một. chương 99, trong căn phòng màu trắng tinh khôi được điểm xuyến những dài lụa đỏ. Người đi đi lại lại toàn là các cô gái cao hy văn ngồi trên giường một thân váy cưới trắng lộng lẫy được đính kết vô cùng tinh tế Mái tóc được búi gọn ra sau rồi cài nhẹ lên một cành hoa tươi cũng đã xinh đẹp hơn người Cô dâu ngồi yên đánh xong má hồng nữa là được rồi Sau khi hoàn thành xong make up liền trở nên vô cùng lộng lẫy tiểu duy và châu thanh đều không nhịn được mà tấm tắc khen Xinh đẹp như vậy sắp trở thành vợ của người ta rồi hi văn bật cười sao đây Mình gà đi khiến cậu không vui sao? Vậy thôi được mình không cưới nữa. Tuyệt đối đừng nha cậu mà làm loạn không khéo vị bá đạo tổng tài kia sẽ đổi việc mình. Tiểu Duy ở bên cạnh thầm thì Vậy là chị thật sự quyết định giải nghệ để lấy chồng vậy luôn sao? Không trở lại hoạt động nghệ thuật nữa. Đã tuyên bố trước báo chí truyền thông rồi còn giả được sao? Không làm diễn viên nữa thì cũng có thể làm việc khác chỉ còn nhiều giấc mơ mà. Châu Thanh giúp cô chỉnh lại vái cưới cô ấy vừa làm vừa nói. Hôn lễ của cậu gì mà khách mời chỉ có từng ấy người cậu có cần tiết kiệm tiền cho tề ân như vậy không? Còn thua cả lần kết hôn đầu tiên của anh, khách mời lần này quả thật ít ỏi đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôn lễ chuẩn bị vòn vẹn trong một tháng thì chỉ có thể làm đơn giản như vậy thôi. Không phải mình tiết kiệm tiền mà là chẳng biết phải mời thêm ai nữa, đằng nào cũng giải nghệ rồi không muốn làm ẩm lên. Dù gì cả thế giới bây giờ đều biết mình là vợ anh ấy rồi. Đây quả thật là một quyết định vô cùng vội vàng nhưng Hy Văn chưa từng nghĩ bản thân sẽ hối hận bởi cô cảm thấy chỉ cần sống đúng với cảm xúc của bản thân là được. Bên ngoài tiếng gõ cửa cốc cốc Hi Văn hồi hộp nhanh chóng cải khăn voan trắng lên tóc. Cô nhìn lại đồng hồ mới giật mình. để chưa đến giờ mà. Châu Thanh nhíu mày, đàn trai đến sớm vậy sao? Tiểu Duy đứng dậy đi đến gõ nhẹ vào cửa gọi lớn tiếng nói. Đàn trai bị làm sao vậy? Chưa đến giờ mà. Phía bên ngoài một giọng nói lánh lót vang lên. Không phải, là con, con là bé Du ạ. Hi Văn đứng bật dậy vội đi đến mở cửa cho con bé. Bé Du mặc một chiếc váy cầu cao màu trắng tinh, phần tà voan phía trước được cắt ngắn, phía sau thì đặc biệt dài hơn. Đứa bé hôm nay trông vô cùng xinh xắn, đã ở với cô một thời gian rồi tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện. Cô cúi người xuống xoa xoa đầu con bé. Sao lại chạy vào đây rồi? Không phải con nên ở ngoài đó với mấy chú sao? Bọn họ ở ngoài kia ổn chết đi được nên con mới phải vào đây. Cả đám đàn ông gồm có thể ân mặc bộ tắc đô màu trắng trông vô cùng căng thẳng. Tay anh cầm bó hoa cưới mà đi tới đi lui. Miệng lầm bầm, tới giờ chưa, sao vẫn chưa tới, ai chọn cái giờ quái quỷ gì vậy. Khi nào mới được vào trong, Hoàng Thạch và Hoàng Vĩnh nghi ở bên cạnh nghe anh lại nhảy đến lùng bùng lỗ tai, vô cùng chán nản. Không chịu được Vĩnh nghi liền lên tiếng. Anh có thôi đi không cũng đâu phải lần đầu kết hôn gấp gáp cái gì. Hy văn không chọn anh đương nhiên anh nói như vậy. Nếu như à không không có nếu như anh làm sao có cơ hội động vào vợ tôi chứ. Không biết đến đây làm gì yên ổn ở nước ngoài không tốt sao. Hoàng Vĩnh nghi tức tối muốn tẩn cho anh một trận nhưng được Hoàng Thạch ngăn lại. Nè tề ân tôi nói anh biết là Hy văn mời tôi đến đây. Tôi cất công sắp xếp công việc ở nước ngoài về đây tham dự đám cưới của anh mà anh còn nói như thế hả. Hoàng Thạch thật sự chán hết chỗ nói, sao hai người này cứ thích chiến đấu với nhau thế nhỉ? Được rồi hai vị, đến giờ rồi kìa. Tề ân ôm theo bó hoa mở cửa nhanh chóng tiến vào trong. Lúc đi đến cửa phòng thì đột nhiên bị chặn lại Tiểu Duy và Châu Thanh ngăn không cho ba người bọn họ vào. Tề ân sững sờ, lại chuyện gì nữa? Đến giờ rước dâu rồi mà. Châu Thanh chống nảnh, quy tắc trước khi vào phòng anh không biết sao tề tổng. Cho dù anh có là sếp của tôi thì cũng không được bỏ qua bất kỳ bước nào hết. Tề ân vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Quy tắc, quy tắc gì? Hoàng Vĩnh nghi lắc đầu anh lấy trong túi ra một sắp hồng bao. Biết sớm anh thiếu tinh ý tôi chuẩn bị trước rồi. Tiểu Duy và Châu Thanh nhận lấy lì xì thì lập tức thả cửa. Tề ân bước vào trong, đứng trước mặt anh chính là chính là người mà anh yêu thương nhất đây sao? Hi văn tươi cười dạng dỡ nhìn anh, đối với tể ân anh và cô đâu phải lần đầu kết hôn sao còn hồi hộp hơn cả trước kia nữa. Nhìn Hy văn trong bộ váy cưới xinh đẹp kiều diễm, người con gái này sau hôm nay chính thức là của anh rồi thích thật nhỉ. Anh vẫn còn đang sững sờ không dám bước đến gần. Bé Du lập tức chạy đến kéo lấy anh, đứa nhỏ cầm tay Hy văn rồi đặt lên tay anh tươi cười đến tít cả mắt. Ba, mẹ bé Du chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cả anh và cô đều giật mình bởi lời nói của đứa nhỏ, nó vừa gọi cô là mẹ sao? Là ai dạy con bé nói mấy lời như vậy? Nhìn lại tề ân anh lập tức nhún vai. Anh không biết anh không có dạy bé ru nói thế. Thật sự giống như cô đã từng nghĩ sao chỉ cần thật sự yêu thương, chăm sóc một đứa nhỏ cô có thể trở thành mẹ của nó. Tâm nguyện dường như cả đời không thể thực hiện đã hoàn thành ngay ngày trọng đại nhất đời cô. Lái xe chờ theo hy văn đến địa điểm tổ chức hôn lễ, bọn họ đã chọn một vùng biển vắng người để thực hiện tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ còn chờ cô dâu chú rể đến nữa mà thôi. Ngồi trên chiếc xe môi trần trong nắng sớm gió thổi phản phất khiến chiếc khăn van bay bay ở đoạn đường vắng ít xe qua lại chạy trên chiếc cầu dài một bên là biển một bên là vách núi không gian phóng đáng lãng mạn vô cùng. Nụ cười cả hai vẫn luôn giữ mãi trên môi không ngớt. Tề ân tâm trạng phấn khích anh nói. Lần đầu thấy em vui như vậy, biết trước như thế sao không chịu gà cho anh sớm hơn. Bây giờ gà cũng không muộn mà. Hy văn vui vẻ choàng tay sang hôn lên má anh. Tề ân tâm trạng càng phấn khích hơn mà nhấn mạnh chân ga. Chậm thôi, nguy hiểm lắm. Không sao, vợ à em phải tin tưởng anh chứ. Tề ân muốn nhanh chóng đến địa điểm cử hành hôn lễ. Anh muốn thật nhanh chóng giữa cô về nhà. Tốc độ phóng xe càng lúc càng nhanh mặc cho Hy văn nhiều lần nhắc nhở. Đoạn đường bình thường tương đối vắng tay lái của Tề Ân lại khá cứng nên cũng an toàn. Nhưng đột nhiên ở phía trước tiếng kèn xe bóp inh ỏi làm chói hết cả tay. Chiếc xe tải phía trước do bác tài bị lạc tay lái khiến nó di chuyển loạn xả. Hy văn giật thót tim nhìn sang Tề Ân anh cũng giật mình mà chuyển hướng lái. Vì để tránh chiếc xe tải nhưng tốc độ của anh từ nãy đến giờ vẫn luôn khá nhanh khi đột một chuyển hướng lái liền mất khống chế khiến chiếc xe đâm thẳng vào vách núi. Một tiếng rầm nổ lên. Hai thân ảnh một nam một nữ ngồi trong chiếc xe bị vỡ nát, vài làn khói đen đột một bốc lên. Hy văn chán bị va đập cực mạnh khiến cô đổ rất nhiều máu ướt đỏ cả một mảng khăn voan. Trong cơn mơ màng Hy văn nhìn sang người đàn ông bên cạnh vẫn đang bất tỉnh, khuôn mặt điển trai bị vụn kín cắt sớt nhiều đường. Cô hành động yếu ớt khẽ nhích bàn tay nắm lấy tay anh nhưng vừa chạm vào thì ánh mắt của Hy văn cũng đã cụp xuống. Hai người vậy là tâm nguyện thành hôn của cả hai đến cuối cùng cũng không được thực hiện sao. Hi văn đau quá, đau ở trong tim cô đã đánh mất người bản thân yêu nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời mà bản thân cô chắc cũng sắp không ổn rồi. Trong màn đêm tối tăm cô nghe được tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát và rất nhiều tiếng than khóc của những người thân yêu. Nạn nhân thế nào? Báo cáo Pháp Y xác nhận nạn nhân tử vong. chương 100, cô gái xinh đẹp nằm tựa lưng trên ghế đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mảy nhíu chặt lại. Tay vẫn còn đang ôm lấy kịch bản trong lòng. Tề ân không thể không? Đường Ina bật ngồi dậy cả chán đều ướt hết mồ hôi. Tiểu Duy bị tiếng hét của cô làm cho giật mình nhanh chóng chạy lại, mở nắp nước suối đưa cho Ina rồi dùng khăn giúp cô lau mồ hôi trên mặt. Chị Ina chị sao vậy? Gặp ác mộng sao? Đường Ina thờ từng hơi khó khăn, nhịp tim vẫn đang đập loạn xạ hết lên. Cô nhìn một lượt quang cảnh xung quanh, đây chính là phim trường mà chẳng lẽ chẳng lẽ những chuyện bản thân vừa trải qua tất cả chỉ là một giấc mơ hay sao? Cầm tay cô gái bên cạnh cô hỏi một câu ngu ngốc. Chị, chị là ai? Tiểu Duy thái độ lo lắng đặt tay sờ lên trán Ina. Chị là đường Ina quay phim nhiều quá nên mệt sao đột nhiên lại hỏi một câu kỳ quặc như vậy. Mọi chuyện chỉ là mơ vậy thì vậy thì tề ân. Tề ân, tề ân anh ấy thế nào? Tề Tổng, không phải vừa gặp tai nạn giao thông sao, bảo chị đến thăm anh ấy chị cũng không đi. Ina hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân được bình tâm trở lại. Tề ân gặp tai nạn giao thông. Dạ, chị không đến thăm anh ấy. Đúng vậy, cô càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu tiểu duy thấy cô hành động kỳ lạ thì nói tiếp. Hôm trước tề tổng tỏ tình chị trước mặt bao nhiêu người bị chị từ chối thê thảm như vậy, gì mà không đồng ý yêu đương với cấp trên hại anh ấy mất mặt gần chết. Không biết là tai nạn thật hay tề tổng nghĩ quẩn nữa. Nhờ những lời nói của tiểu duy cô mới có thể nhớ lại được những chuyện xảy ra ở hiện tại. Phải rồi, hôm qua Ina vừa từ chối lời tỏ tình của anh, chẳng lẽ vì vậy mà Tề Ân nghĩ quẩn sao? Đứng bật dậy vội bỏ kịch bản trên tay xuống ghế. Chị định làm gì? Chị phải đi tìm Tề Ân. Nói rồi liền nhanh chóng chạy ra khỏi phim trường, Tiểu Duy nhìn theo gọi lớn. Chị còn chưa quay phim xong chạy đi đâu vậy? Chạy thẳng đến bệnh viện sau khi được sự hướng dẫn của y tá cô đã thành công tìm được phòng bệnh của anh. Hoàng Thạch ở bên ngoài canh giữ vừa gặp cô thì liền giật mình. Cô đường. Cô đến đây làm gì? Trong mắt Hoàng Thạch hiện giờ có chút không ưa Ina, vì hôm qua cô vừa từ chối tình cảm xếp của anh bây giờ còn đến đây làm gì? Tôi tìm tề ân, anh tránh sang một bên, đẩy Hoàng Thạch sang chỗ khác Ina nhanh chóng mở cửa rồi tiến vào trong. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường phần đầu được quấn vải trắng, gương mặt có một vài vết sớt nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến nhan sắc tinh xảo của anh cô đi đến bên giường bệnh rồi chậm rãi ngồi xuống, hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng tề ân anh ấy vẫn bình an vô sự. đôi mắt người đàn ông chậm chậm mở ra, anh nhìn cô gái trước mặt cảm giác thân thuộc. Ina, đường Ina gượng cười, cô cúi người xuống ôm lấy anh, nước trong khóe mi cứ không ngừng chảy xuống. Tề ân không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể ôm lấy cô mà vỗ về. em làm sao vậy? sao lại khóc? ôm lấy Tề ân rồi tựa đầu lên ngực Ina muốn ngưng động mãi ở thời khắc này. Cảm giác hạnh phúc khi biết anh vẫn còn tồn tại, vẫn bình an vô sự chứ không phải biến mất như giấc mơ. Em vừa mơ thấy ác mộng, tề ân dùng sức chống đỡ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt lấm len nước mắt đến đáng thương của cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cũng mơ thấy ác mộng, ở đó xém chút anh tưởng rằng bản thân đã mất em. Lời nói chạm đến tận đáy nơi trái tim Ina bật khóc nức nở tề ân vẫn vậy, vẫn ôm lấy cô mà vỗ về. Đừng sợ, không phải chỉ là ác mộng thôi sao, có anh ở đây không phải lo nữa. Cô bỏ anh ra rồi nhìn tề ân bằng một ánh mắt nghiêm túc kiên định. Lời nói thốt ra từ miệng không chút chần chừ. Chúng ta kết hôn đi. Sự hân hoang trong lòng tề ân khi nghe cô nói câu nói đó anh thật sự hạnh phúc đến không thể tả nỗi. Anh muốn khẳng định lại một lần nữa. Có thật không? Đừng đùa cợt anh. Em không giỡn đâu. Em muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn có được không? Hôm trước chỉ vừa tỏ tình còn bị từ chối hôm nay cô đã tự dâng đến cửa nói muốn lấy anh tề còn có thể từ chối sao? Cầu còn không được, Ina chủ động tiến tới hôn lấy anh Tề Ân cũng thuận thế mà siết chặt lấy cô. Hơi thở nóng ấm phả ra cả hai vẫn cứ cuốn quýt không thôi. Hai năm sau, tại phòng làm việc Tề Ân đang chăm chú ngồi xem thứ gì đó trên laptop anh mở từng tệp từng tệp quan sát vô cùng tỉ mẫn. Cánh cửa phòng mở ra anh lập tức dừng hành động lại, nhìn thiếu nữ mặc bộ váy ngủ thước tha chậm rãi bước vào. Tay cầm theo tách cà phê Ina đặt lên bàn rồi từ ở phía sau quàng tay ôm lấy cổ anh. Hai gương mặt áp sát nhau, cô thỏ thẻ. Đang xem cái gì vậy? Anh ngước mặt hôn lên má của Ina một cái rồi vui vẻ trả lời. Hồ sơ ứng tuyển của diễn viên đợt này. Anh đang xem xét nên chọn ai? Em nhìn giúp anh xem ai phù hợp. Tề ân nhấp nhấp con trỏ chuột lướt qua một lượt Ina bỗng cau mày cô lên tiếng. Đừng lại, tể ân nhìn lên màn hình thì thấy cô bảo dừng lại ở hồ sơ của người có tên Trần Cát Cát. Em muốn chọn người này sao? Anh thấy cô ấy diễn xuất cũng được lắm. Ina đưa ánh mắt viên đạn sắt lẹm nhìn anh làm cho tề ân phải dùng mình. Trần cắt cắt loại, được được loại, tất cả nghe theo em. Kéo tay Ina để cô ngồi lên trên đùi mình rồi luồn tay qua ôm lấy eo cô. Bàn tay không chịu yên phận mà sờ mó lung tung. Con ngủ chưa, hai đứa nó ngủ hết cả rồi, nếu không em làm gì có thời gian ngồi đây tán gẫu với anh chứ. Nụ cười gian tà trên mặt anh bỗng xuất hiện, mỗi lần anh cười kiểu này đều là có chuyện xảy ra. Nếu con đã ngủ hay là chúng ta chúng ta chúng ta sinh thêm đứa thứ ba được không? Ina vừa nghe tới từ sinh con liền dùng mình. Cô thật sự ám ảnh cái cảm giác vào phòng mổ một lần đã quá đủ rồi. Tề ân, anh đáng ghét thật. Anh có biết lần trước sinh đôi em phải mổ nó đau đớn cỡ nào hay không? Vậy mà anh còn muốn sinh nữa, 2 năm, đã 2 năm rồi vì chăm sóc mấy đứa nhỏ mà em không có sản phẩm mới. Khán giả sắp quên mất đường Ina là ai luôn rồi? Tề ân không nói không rằng một hơi bế cô đứng dậy. Gương mặt sói lang kia như muốn nuốt chửng lấy Ina. Còn cái là lộc trời cho chúng ta chỉ đành thuận theo tự nhiên thôi. Nói xong liền một phát bế cô rời khỏi thư phòng, trở lại phòng ngủ anh lập tức đóng cửa. Bên trong chỉ còn lại tiếng la hét trời mắng lành lót của nữ nhân và giọng cười khoái trí của người đàn ông khi sắp đạt được mục đích xấu xa của mình. Tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc